Tào Kỳ đứng ở một bên đều xem ngây người, hắn chỉ cảm thấy đến Thẩm Lâm Tiên ngón tay mỗi điểm ở không trung một chút, đều tựa hồ có một đạo kim quang hiện lên. Xem thoải mái tiểu thuyết liền đến đỉnh điểm tiểu thuyết võng. Chương 703 Thu đồ đệ. Nhanh nhất đổi mới trọng sinh chi thiên vận phù sư mới nhất trương. Thẩm Lâm Tiên quay đầu lại hỏi Tào Kỳ, nhìn ra cái gì không? Tào Kỳ gãi đầu, lắp bắp nói, chính là, chính là, cũng không biết có phải hay không ta xem kém, liền nhìn đến ngươi ngón tay tiêm có kim quang xuất hiện còn có, trung quanh giống như có thật nhiều quang điểm đều chiều ngươi bay qua tới, đều vây quanh ngươi đầu ngón tay đâu. Thẩm Lâm Tiên trong lòng đại hỉ, đối tào kỳ cười, ngươi lại hào hào nhìn. nàng chiếu bên cạnh một cây đại thụ một chút, trong miệng khẽ quát một tiếng, đi. Tào Kỳ liền nhìn đến một đạo kim quang hiện lên, sau đó, kia cây đã sớm đã lạc xong rồi lá cây, hiện thập phần khô khốc thụ liền lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ cảnh khô thượng phát ra chồi non, trong ngáy mắt, cây đại thụ kia đã khoác một cây màu xanh lục. Như vậy vào đông, bên cạnh còn có hảo chút chưa hòa tan tuyết vây quanh, lại có này một cây lục ý, hơn nữa dưới tảng cây một mảnh màu xanh lục tiểu thảo cũng từ trong đất chui ra tới, thật sự là gọi người khiếp sợ cực kỳ. Tào Kỳ xoa xoa đôi mắt, nhìn đến kia cây vẫn là xanh mượt, lá cây lại hiện lớn hơn nữa càng tái rồi. Hắn kinh miệng đều không khép được, đầy mặt kính sợ nhìn Thẩm Lâm Tiên, "Đại tiểu thư, này, này, đây là có chuyện gì?" Thẩm Lâm Tiên cười, lần thứ hai chiếu cây đại thụ kia một lòng tay, tiêu mãn thụ lá cây bắt đầu chậm rãi biến hoàng dần dần khô khốc rớt đến trên mặt đất chẳng qua vài phút thời gian tào kỳ thật giống như là đã trải qua xuân hạ thu đông bốn mùa biến hóa giống nhau kêu hắn như đặt mình trong trong ngộng tào kỳ nhìn đến trên cây lá cây rất quang nếu không phải nhìn đến dưới tảng cây mới lạc lá cây hắn đều tưởng đang nằm mơ đâu hắn đỡ lấy bên cạnh một thân cây thân cây cảm thấy chân mềm đều có chút đứng không vững đương đại tiểu thư ngươi theo ta thấy cái này ta tào kỳ cảm thấy rất sợ hãi sợ thẩm lâm tiên đem hắn diệt khẩu thẩm lâm tiên có chút dở khóc dở cười suy nghĩ vớ vẩn cái gì đâu ta hôm nay kêu ngươi lại đây kêu ngươi xem cái này là tưởng nói cho ngươi trên đời này có chút người cùng người khác là không giống nhau là có thể tu hành thuật pháp mà ta tu chính là phụ thuật vừa rồi ta ở trên hư không bên trong làm phù, đầu một cái dùng chính là xuân vệ phù, đem khô một hồi xuân cái thứ hai dùng chính là phùng thu phụ. nga nga tào kỳ nghe trong lòng đều phát ngữ Hình như là có thứ gì muốn nhảy lên ra tới giống nhau, hán lòng tràn đầy khẩn trương chụp thẩm lâm tiên mông ngựa, đại tiểu thư, ngươi này, thật là thật là lợi hại, thật giống như là thần tiên giống nhau. Thẩm lâm tiên cười khổ, tu hành phù thuật cũng không dễ dàng, một phải có linh căn, nhị phải có ngộ tính, nhất mấu chốt chính là phải có hành lòng có tính dai, có bất khuất kiên cường tinh thần, như thế, mới có thể tu hành, muốn tu hành thành công, càng muốn trải qua chắc trở, trên mặt nhìn phong cảnh đồng thời, sau lưng không biết hạ nhiều ít khổ công chạy nhiều ít mổ hôi máu loãng đúng vậy tao kỳ hiện tại tâm tình bằng phẳng một ít hắn nghe thế câu nói cũng nhịn không được cảm khái làm gì sự đều không dễ dàng à đại tiểu thư tu hành không dễ nhưng làm khác cũng không dễ dàng làm loại nào sự tình muốn thành công không cần khổ cũng không được ngươi nhưng thật ra cái thông thấu người thẩm lâm tiên cười cười theo sau sụ mặt ta xem ngươi tư chất ngộ tính đều không tồi muốn nhận ngươi vì đồ đệ ngươi nguyện ý sao cái cái gì tao kỳ khiếp sợ ngẩng đầu nhìn bầu trời thái dương không từ phía tây ra tới a sao bầu trời rớt bánh có nhân sự liền rơi xuống chính mình trên đầu đại đại tiểu thư ngài không đang nói đùa thẩm lâm tiên hiện càng thêm nghiêm túc chúng ta thu đồ đệ thập phần mấu chốt không chấp nhận được vui đùa ta là thành tâm thu ngươi vì đồ đệ ngươi có bằng lòng hay không tao kỳ bùn một tiếng quỳ trên mặt đất nguyện ý nguyện ý một trăm nguyện ý ta quá nguyện ý một bên nói hắn thủng thủng cắn ba cái văng đầu sư phụ thẩm lâm tiên vươn tay phải vừa nhấc Tao Kỳ không tự chủ được đứng lên. Thẩm Lâm Tiên cười một tiếng, tưởng bãi ta làm thầy nhưng không dễ dàng, tất yếu chuẩn bị tâm sinh, còn muốn bại Hương Đường, khác muốn thỉnh đức cao vọng chúng người làm chứng, muốn đại bại yến hội lấy cáo thiên hạ đồng đạo người trong, cũng không phải là ngươi cắn mấy cái đầu liền thành. Sư phụ. Tao Kỳ cũng đi theo nở nụ cười, ngài nói thế nào liền thế nào, kia gì, muốn gì tâm sinh, ngài nói ra, ta đây liền đi chuẩn bị. Thẩm Lâm Tiên xua tay, bãi, ngươi cũng chuẩn bị không tới, thả chờ xem quá hai ngày ngươi cùng ta đi kinh thành ta tới chuẩn bị đi này như thế nào thành tao kỳ lông mày căng thẳng là ta bái sư như thế nào kêu sư phụ tiêu pha thẩm lâm tiên cười chụp hắn một chút chiếu ngươi nói như vậy cũng là ta thu đồ đệ như thế nào không thể tiêu pha tao kỳ lại nói lắp nắm tóc nói không ra lời thẩm lâm tiên cười lắc đầu được rồi đi thôi ngươi lại buổi sáng lại đây chỉ sợ liền cơm cũng chưa ăn đi đi trước nhà ta ăn một chút gì ta lại chỉ điểm ngươi nói mấy câu quá hai ngày ta mang ngươi trở lại kinh thành đến lúc đó mời một ít người tới lại thoải mái hảo phóng thu đồ đệ đúng vậy tào kỳ chạy nhanh cung kính đi theo thẩm lâm tiên mặt sau đi rồi một đoạn đường tào kỳ liền ha hả ngây ngô cười lên sư phụ ta không phải đang nằm mơ đi bằng không ngươi véo ta một chút thẩm lâm tiên cười cười duỗi tay ở tào kỳ trên lỗ thai một linh tào kỳ đau ai nha kêu lên thật đúng là đau thoạt nhìn không phải nằm mơ được rồi thẩm lâm tiên tức giận nói đừng choáng chạy nhanh đi thôi chờ thẩm lâm tiên mang theo tảo kỳ về nhà quý cần đã làm tốt cơm sáng toàn gia người cũng đều đi lên nhìn đến tào kỳ thẩm vệ quốc mấy người còn tò mò trong chốc lát đâu bất quá xem thẩm lâm tiên ổn định vững chắc ngồi liền biết nàng trong lòng hiểu rõ cũng không hỏi nhiều tào kỳ vào thẩm gia môn liền rất cần mẫn giúp đỡ quý cần đoàn cơm bãi chén trong miệng kêu nãi mãi têu quý cần thật sự sờ không được đầu óc ngươi đứa nhỏ này hạt gọi là gì đâu ngươi so nhà yêm vệ quốc còn đại kêu ta một tiếng gì là được Têu gì mãi mãi? Vừa lúc Thẩm Lâm Tiên nghe được, Đối Tào Kỳ gật gật đầu, lại đối quý cần nói, hắn nên gọi, hắn kêu ngươi liền nghe, hắn kính ngươi ngươi liền chịu, đây là bối phận, không thể loạn. Quý cần nghe xong lời này trầm tư một lát liền hiểu được, Đối Tào Kỳ cười, hành, coi như ta bạch nhặt cái đại tôn tử đi. Lời này chỉnh Tào Kỳ đều dở khóc dở cười. Ăn qua cơm sáng, vô cản sủ Thẩm Lâm Tiên đem Tào Kỳ gọi vào một bên dặn dò vài câu, kêu hắn về nhà thu thập hành trang. Chờ sơ tám thời điểm cùng nàng đi lên kinh thành. Tào Kỳ vui mừng đi, về nhà như thế nào thu thập không nói. Chỉ nói thẩm lâm tiên bên này tiễn đi Tào Kỳ, tả hữu không có việc gì, liền cùng tiền Quế Phương đi trong thôn dạp chiếu phim nhìn tràng điện ảnh. Về nhà thời điểm thiên đã gần đến ngọ nàng vừa đi một bên cùng tiền Quế Phương thương lượng giữa chưa ăn cái gì cơm, trở về đến nhà, liền nhìn đến trong phòng khách đoan đoan chính chính ngồi hàng dương. Thật dài thời gian không gặp hàn dương, thẩm lâm tiên nhìn đến hắn thập phần kinh hỉ Ngươi đã đến rồi. Đối với Hàn Dương, Thẩm lâm tiên mặt mày đều là cười. Hàn Dương cũng cười thập phần ôn nhu, ân. Quý cần đứng dậy, Hàn Dương tới một hồi lâu, ta nghĩ ngươi hẳn là mau trở lại, liền không theo hắn đi tìm ngươi. Theo sau, Quý cần bổ sung một câu, ngươi cô cô bọn họ đã ngồi trên phi cơ, Hàn Dương là tiễn đi bọn họ lúc sau tới. Xem thoải mái tiểu thuyết liền đến đỉnh điểm tiểu thuyết võng. linh 704 tường trải. Nhanh nhất đổi mới trọng sinh chi thiên vận phù sư mới nhất trương. Tới vừa lúc, thẩm lâm tiên ngồi xuống cười, lại đối quý cần nói, mẹ, ta đói bụng Quý cần bạch nàng liếc mắt một cái, chỉ biết ăn. Còn là xoay người tiến phòng bếp nấu cơm đi. thẩm lâm tiên đối hàn dương vẫy tay, hai người một trước một sau vào phòng ngủ. thẩm lâm tiên ở án thư bên lôi ra một phen ghế rửa tới ngồi xuống. Hôm nay buổi tối nghỉ ngơi một đêm, ngày mai vừa lúc cùng ta đi ra ngoài làm điểm sống. Hàn dương ở thẩm lâm tiên đối diện ngồi xuống, lôi kéo nàng cặp kia thon dài trắng non tay. Thưởng thức 10 căn mảnh khảnh ngón tay, hoàng bì tử sự. Thẩm lâm tiên túi đầu, nhìn đến Hàn Dương mang theo màu đồng cổ, lại to rộng rắn chắc tay kéo nàng tương đối lên liền hiện rất tiểu xảo tay, trắng nón màu da sấn màu đồng cổ càng hiện thâm chút, bất quá, này hai loại màu da xứng ở bên nhau còn rất kỳ diệu. Nàng câu môi cười nhạt, còn có thu đồ đệ sự tình, ta xem tảo kỳ không tồi, lúc trước lại khai thiên nhãn quan sát quá, nhưng thật ra cái thành thật trung hậu người, hơn nữa hôm nay ta thử hắn một phen. Phát hiện hắn tư chất còn tính thượng giai, liền tưởng trước đem thầy trò danh phận định ra tới. Nói tới đây, nàng muốn thu hồi tay đi, Hàn Dương lại đột nhiên một túm đem nàng ôm vào trong lòng ngực, ngươi làm quyết định liền hảo. Thẩm Lâm Tiên dựa vào Hàn Dương trong lòng ngực, nghe hắn như cổ giống nhau tim đậm, yên tâm không ít. Lâm Tiên Quý cần ở bên ngoài hô một câu, Thẩm Lâm Tiên chạy nhanh tránh thoát Hàn Dương ôm ấp, đứng dậy liền đi ra ngoài, "Mẹ, ăn cơm sao?" Quý Cần đối ở Thẩm Lâm Tiên phía sau đi ra Hàn Dương cười cười, kéo Thẩm Lâm Tiên vào phòng bếp tới rồi phong bếp quý cần nhỏ giọng nói ngươi tuy nói đính hôn khá vậy không thể tổng hòa hàn dương nị ở bên nhau à hai ngươi còn trốn ở trong phòng tổng nhất tóm lại còn không có kết hôn không phải chính thức phu thê cũng nên chú ý điểm quý cần là có chút lo lắng sợ hai hài tử tuổi trẻ khí tráng nháo ra gì sự tới thầm lâm tiên kêu nàng nói sắc mặt tường đỏ mẹ có thể xảy ra chuyện gì lòng ta hiểu rõ đâu quý cần xem nàng nghe không được trong lòng liền vây vây tay tính Ta cũng không làm cái này ác nhân, dù sao hai ngươi là vị hôn phu thê, thật muốn ra điểm sự, liền trực tiếp đem sự làm đi. Nói tới đây, quý cần liền bắt đầu phân phó thẩm lâm tiên bưng thức ăn, lại hỏi nàng, ngươi tính toán gì thời điểm trở lại kinh thành A. Thẩm lâm tiên cười cười, sơ tám liền hồi, cũng nên đi trở về. Quý cần đem trong nồi đồ ăn thịnh ra tới đưa cho thẩm lâm tiên, trở về nhìn xem ngươi ra ra, bồi hắn hai ngày nên khai giảng. Nói tới đây, quý cần lại nghĩ đến thẩm trí quốc. Ngươi tàm ca cũng nên đi, các ngươi này một cái hai cái đều đi rồi, trong nhà liền thừa chúng ta ba cái lão, ai, các ngươi khi còn nhỏ liền ngóng trông các ngươi lớn lên, thật trưởng thành, đều rời đi bên người, lại nghĩ, còn không bằng khi còn nhỏ đâu. Thẩm lâm tiên đem đồ ăn bông, duỗi tay ôm ôm quý cần, mẹ, bằng không các ngươi còn cùng ta đi kinh thành đi. Quý cần cười xua tay, không đi, không đi, quá nghẹn quất, không bằng ở nhà ở thông khoái, lại nói còn có ta những cái đó mua bán còn có ngươi ba kiến trúc đội đâu tổng không thể mặc kệ đi ta đây thường trở về bồi cùng các ngươi thẩm lâm tiên buông ra quý cần lui về phía sau hai bước cười nói ngươi cùng ta ba chạy nhanh nỗ lực đem mua bán làm lại kêu ta ba nhiều xây nhà cái nào thành thị cũng lộng thượng một bộ phòng đến lúc đó chúng ta huynh mội mặc kệ đi nơi nào các ngươi tùy tiện khi nào đều có thể qua đi nhìn một cái tưởng trụ nào liền trụ chỗ nào quý cần đều cấp khí cười ngươi đánh chủ ý cũng thật hảo kêu ngươi ba nỗ lực xây nhà Như thế nào không nói các ngươi bốn cái nỗ lực, mỗi cái thành thị đều cho ta cùng ngươi ba mua một bộ phòng đâu. Thẩm lâm tiên cười nheo lại đôi mắt tới, này không phải ngươi cùng ta ba hiện tại là nhà ta lớn nhất thổ hào sao, liền số hai ngươi có tiền, vẫn là hai ngươi nỗ lực hảo. Quý cần cười chụp thẩm lâm tiên một chút, được rồi, đừng cùng ta này ba hoa, chạy nhanh đoán cơm. Tôn mệnh. Thẩm lâm tiên kính cái lễ, nghịch ngợm cười, bưng lên đổ ăn liền đi. Ăn cơm xong. Người một nhà lại thương lượng thẩm trí quốc cùng thẩm kiến quốc xuất ngoại sự tình, thẩm kiến quốc lần này quyết định cùng thẩm trí quốc cùng đi mệ quốc, sở hữu sự tình đều làm tốt, đồ vật cũng thu thập không sai biệt lắm, hắn chuẩn bị cùng thẩm lâm tiên cùng đi kinh thành, lần này thẩm lâm tiên tính toán cấp thẩm kiến quốc làm một cái trao đổi sinh danh ngạch, cứ như vậy, tức không chậm trễ quốc nội lấy văn bằng, lại có thể xuất ngoại học vài thứ. Thẩm kiến quốc cùng thẩm trí quốc cũng thương lượng hảo, chờ đến qua sơ mười lượng cá nhân một khối đi hôm nay buổi tối người một nhà ở bên nhau nói nói cười cười buổi tối nghỉ ngơi thời điểm quý cần thu thập một gian phòng cho khách cấp hàn dương trụ hạ ngày hôm sau thẩm lâm tiên khởi rất sớm lên lúc sau liền đi gõ phòng cho khách môn hàn dương cũng đã sớm đi lên đã khoanh chân tu hành trong chốc lát nghe được tiếng đập cửa xuyên dậy liền đi mở cửa thẩm lâm tiên ăn mặc một thân lưu loát thâm sắc quần áo thâm sắc bó sát người quần dài màu xanh biển nửa trường khoản thuốc eo có chút quân trang khoản áo gió màu đen tóc dài chát ở sau đầu lộ ra kia trương luân lang rõ ràng hiện thập phần diễm lệ khuôn mặt nàng đôi tay cắm ở trong túi bộ dáng khôn khéo giỏi giang nhưng thái độ lại thập phần nhàn nhã đi rồi thẩm lâm tiên nhìn đến hàn dương mở cửa xoay người liền đi ra ngoài như vậy quả thực tiêu sái cực kỳ hàn dương khép cười một tiếng che cửa phòng vài bước đuổi theo nàng thẩm lâm tiên tùy tay một ném chìa khóa xe liền dừng ở hàn dương trên tay ngươi tới lái xe hàn dương cầm lấy chìa khóa xe đi ga ra chung đem xe khai ra tới Quý cần nghe được thanh âm đuổi theo ra tới, hai người các ngươi làm gì đi. Thẩm Lâm Tiên cười, đi ra ngoài xử lý chút việc, một lát liền trở về, nhớ rõ cho chúng ta lưu cơm A. Quý cần nơi đó còn không có gật đầu, Thẩm Lâm Tiên đã ngồi vào trên xe, Hàn Dương nhất dâm chân ga, xe đã chạy như bay đi ra ngoài. Đi trước thượng cương thôn. Thẩm Lâm Tiên ngồi vào trong xe khép hờ con mắt, trong miệng nhẹ thở ra một câu tới. Hàn Dương biết Thẩm Lâm Tiên đây là muốn đi tìm Tào Kỳ, trực tiếp đem xe quay đầu đi thượng cương thôn. Tào Kỳ nơi đó về nhà ăn thật nhiều đồ vật, ngủ một giấc lúc sau còn có chút phạm mơ hồ, cảm giác như ở trong ngậu. Hắn thật sự tưởng không ra, như vậy chuyện tốt như thế nào liền dứt đến trên người hắn. Nghĩ đến thẩm lâm tiên kia kinh người thuật pháp, còn có điều nói cái gì phụ thuật, Tào Kỳ nằm ở trên giường đất đều có thể cười tỉnh. Hắn có thể học phụ thuật, học thuật pháp, quả thực là... Quả thực là phần mộ tổ tiên thượng mạo khói nhẹ, chờ hắn học phụ thuật, đó có phải hay không nói, hắn cũng có thẩm lâm tiên như vậy thủ đoạn kia chẳng phải là cùng trong truyền thuyết thần tiên giống nhau sao? Tao Kỳ nắm tay, vô cảm xù hạ quyết tâm nhất định phải hảo hảo học, chờ học giỏi phụ thuật, về sau không còn có người dám khi dễ hắn. Đang lúc hắn miên man suy nghĩ thời điểm, trong tai đột nhiên nghe được một cái quen thuộc thanh âm, "Ta ở ngươi ra môn ngoại", lập tức ra tới. Tao Kỳ đột nhiên nhảy dựng lên, đối với gương chải chải tóc, lại tròng lên một thân nhất sạch sẽ quần áo, một đường chạy chậm ra tới. Mở cửa, Tao Kỳ liền nhìn đến Thẩm Lâm tiên xe ngừng ở hắn ra môn khẩu. Chạy nhanh sắc mặt cùng kính đi qua đi Cửa xe đẩy ra Thẩm lâm tiên ngồi ở bên trong xe đối hắn gật đầu Đi lên Tao kỳ thập phần câu nệ ngồi vào bên trong xe Cửa xe nhanh chóng đóng lại Thẩm lâm tiên khuôn mặt lãnh túc nghiêm khắc Trong chốc lát mang người đi xử lý chút việc Mặc kệ nhìn đến cái gì đều không cần kinh hoảng Cũng không cần đại kinh tiểu quái Tao kỳ chạy nhanh gật đầu nói Đúng vậy Đồng thời hắn trong lòng thập phần vui sướng Hắn biết đây là thẩm lâm tiên muốn dẫn hắn trải Xem thoải mái tiểu thuyết liền đến đỉnh điểm tiểu thuyết võng. linh 705 kiến quốc sâu không được thành tinh. Xe sử ra thượng cương thôn, quải cái cong, liền vào đến tiểu chu trang trên đường. Tao kỳ xuyên thấu qua cửa kính tử nhìn xem bốn phía, nhịn không được hỏi, đây là muốn đi tiểu chu trang. thẩm lâm tiên gật đầu, là, muốn đi tiểu chu trang bắt đại tiên, ngươi có sợ không? Tao kỳ dùng sức lắc đầu, không sợ, có sư phụ ở, đi đâu đổ nhi đều không sợ. thẩm lâm tiên buồn cười. Nhìn ngươi lớn lên thành thật buồn phận, không nghĩ tới còn rất sẽ vớt mông ngựa. Tao kỳ lập tức chân chó thấu qua đi, đố nhi nói đều là lời nói thật. Khu, vẫn luôn ở lái xe hàn dương khụ một tiếng, lạnh mặt nói, sống yên ổn điểm. Tao kỳ dọa một run run, không dám nói tiếp nữa. Thẩm lâm tiên cười trộm, được rồi, ngươi cũng đừng dọa hắn, sau này chỉ sợ còn phải làm phiền ngươi nhiều coi chừng hắn một ít. Theo sau, Thẩm lâm tiên đối tào ngạc nhiên nói, đây là ngươi sư công. Tào Kỳ lập tức nơm nớp lo sợ kêu một tiếng sư công. Hàn Dương lệnh một khuôn mặt nói, kêu cũng nói không, hôm nay không mang lễ vật, chờ ngươi bái sư thời điểm bổ thượng. Không dám, không dám. Tào Kỳ lập tức xua tay, nơi nào kêu ngài tiêu pha, về sau vẫn là đồ nhi nhiều hiếu kính ngài lão. Thẩm lâm tiên nhìn xem hơn 20 tuổi Hàn Dương, nhìn nhìn lại rõ ràng hơn 30 tuổi Tào Kỳ, nhìn không được lại cười. Hàn lão nhân, nghe được không, ta đồ đệ về sau sẽ hiếu thuận ngươi. Nhất định, nhất định. Tao Kỳ lại bỏ thêm một phen hỏa, hoàn toàn kêu Hàn Dương mặt lạnh như khối băng. Thượng Cương Thôn ly Tiểu Chu Trang không xa, ra Thượng Cương Thôn không đi nhiều ít lộ liền đến Tiểu Chu Trang. Hàn Dương đảo cũng biết Chu Quân ra ở đâu, trực tiếp lái xe qua đi. Hôm nay vừa lúc là tháng riêng sơ bảy, còn có rất nhiều thăm người thân người, thời gian này vừa lúc là đi thân thời gian, trên đường có thật nhiều người đều đang xem thẩm lâm tiên xe. Chờ đến xe ở Chu ra cửa dừng lại, liền có láng giềng nô đầu ra xem nhìn thấy thẩm lâm tiên còn cùng nàng chào hỏi là thẩm gia nha đầu a ngươi cô cô bọn họ không phải đi rồi sao ngươi như thế nào lại đây thẩm lâm tiên cười thím ăn tết hảo ta cô bọn họ ngày hôm qua liền đi rồi ta lại đây cho bọn hắn thu thập một chút trong nhà ngoài ngõ tỉnh nàng không yên tâm nga cái kia thím cười cười hành ngươi thu thập đi nếu là lo liệu không hết quá nhiều việc đều ta một tiếng ta cho ngươi phụ một chút hảo liệt thẩm lâm tiên cười đáp ứng một tiếng vừa lúc hàn dương đi tới cái tia thím đánh giá hàn dương thầm nha đầu vị này chính là thẩm lâm tiên đem hàn dương tún đến bên cạnh đây là ta đối tượng vị tia tán thưởng một tiếng ngươi này đối tượng lớn lên thật tuấn bao lớn lạp thẩm lâm tiên lấy ra chìa khóa một bên mở cửa một bên nói hai mươi ba đại môn khai thẩm lâm tiên xua xua tay thím ta đi vào a vị tia cũng vây vây tay thẩm lâm tiên tún hàn dương lại kêu lên tảo kỳ vào cửa vào cửa liền đem đại môn cấp khóa lại Tiến đại môn Tào Kỳ liền cơ linh linh đánh cái dùng mình, hắn xem Chu Gia sơn, chỉ cảm thấy nơi nào đều thực biến hữu, rõ ràng là một cái quét tước thực sạch sẽ chỉnh tê sơn, nhưng thấy thế nào đều cảm giác có loại hoang dã cô phần cảm giác. Thẩm Lâm Tiên cười lạnh một tiếng, nha, hóa ra đây là muốn chiếm núi làm vua. Hàn Dương gương mặt kia thượng càng thêm lãnh lạnh, hắn vung tay lên, một cái trong suốt mắt thưởng căn bản không thể thấy kết giới đem toàn bộ Chu Gia đều luồn ở. Tào Kỳ lênh trên dưới nha thẳng châm vào, hắn cả người súc thành một đoàn. Sao như vậy lãnh? Kiên nhẫn một chút. Hàn Dương liếc hắn một cái, không hề có hỗ trợ ý tứ. Tào Kỳ liền đem trên người xuyên đại áo đông bọc càng khẩn. Thẩm Lâm Tiên cười cười, nhấc chân vào phòng. Hàn Dương cũng đi theo đi vào, Tào Kỳ nghĩ nghĩ cũng đi theo vào phòng. Vào nhà, đã nghe đến một cổ mùi máu tươi, thập phần khó nghe, lại xem trên mặt đất, đầy đất lông gà, ghế trên, trên bàn, trên sofa đều có vết máu. Thật đúng là chiếm núi làm vua không đi rồi nha thẩm lâm tiên rỗi tay bùng đúng này đó lông gà còn có vết máu liền biến mất vô tung tao kỳ chừng mắt một đôi mắt không xê dịch nhìn chỉ cảm thấy thần kỳ vô cùng vào phòng ngủ thẩm lâm tiên quay đầu lại nhìn tào kỳ liếc mắt một cái trong chốc lát tiểu tâm chút mặc kệ nhìn đến cái gì đều đừng kinh ngạc cũng đừng kêu to tao kỳ dùng sức gật đầu chờ nhìn đến phòng ngủ trên giường một cái có chút suy yếu hoảng bì tử bóng dáng lúc sau tao kỳ chạy nhanh che miệng lại tuyệt không dám phát ra một chút thanh âm tới thẩm lâm tiên nhìn đến kia hoàng bì tử ngông nên bỏ ở trên giường trong mắt hàm chứa một tia nói không nên lời hận ý mặt khác chính là khinh bỉ nhịn không được cười lạnh một tiếng đều là đã chết nhiều ít năm độ vận, còn dám như thế tiêu ngạo thật đúng là khi ta không thể kêu ngươi hồn phi phách tán sao chết đã chết tao kỳ thật sự nhịn không được hỏi một tiếng ở trong mắt hắn kia hoàng bì tử chính là thật thật tại tại thẩm lâm tiên trừng hắn một cái không biết kiến quốc lúc sau động vật không được thành tinh sao ách tao kỳ lắc đầu Hắn thật đúng là không biết cái này. Thẩm Lâm Tiên nhịn không được cho hắn phổ cập khoa học một phen, sớm chút năm loạn thế là lúc, các nơi quỷ hồ tinh quái nhiều đi, ngươi khi còn nhỏ hẳn là cũng nghe nói qua cổ đại một ít truyền thuyết, tỉ như nói cái gì xà tinh a, cái gì hồ ly tinh linh tinh, khi đó loại này tinh quái rất nhiều, đặc biệt là thay đổi triều đại hoặc là nhân gian đại kiếp nạn là lúc, càng là loại đồ vật này tác loạn thời điểm, mai cho đến kiến quốc lúc sau, đại gia tùy tin khoa học, lại bất kính loại này quỷ thần. Chi vật loại đồ vật này cũng không có nhân gian tín ngưỡng hơn nữa dân gian tiểu đạo truyền lưu cái gì không được thành tinh năm rộng thắng dài nói người nhiều liền thành một loại tín niệm loại này đồ vật lại như thế nào vất vả tu luyện đều tuyệt đối không thể lại tu thành tinh quái tao kỳ càng thêm ngạc nhiên chúng ta người tín niệm lực lượng lớn như vậy còn không phải sao thẩm lâm tiên cười nói tiểu đến này đó quỷ hồ tinh quái đại đến những cái đó thần tiên đều phải có nhân loại hương khói thờ phụng bằng không là thành không được sự không nói này đó vật nhỏ chính là tu đạo người hiện giờ cũng ngày càng gian nan kia hoàng bì tử nghe được thẩm lâm tiên những lời này trong mắt hiện lên một mặt trầm tư hướng về phía thẩm lâm tiên chi chi kêu vài tiếng hàn dương dương lên tay một cái gạo lớn nhỏ chân hỏa hướng tới hoàng bì tử vọng tới nghiệt xúc còn dám uy hiếp ta chở chở chịu chết đi hoàng bì tử nhảy lên tránh thoát kia viên chân hỏa cũng chỉ thấy hắn cái đuôi nhết lên nghe được phụt một tiếng theo sau trong phòng liền mùi hôi huo thiên thật đúng là nghiệt xúc thẩm lâm tiên đều cấp luân chứ nàng vỗ tay vứt ra một chương linh phủ phòng trong mùi hôi tức khắc tiêu tán lại nhìn lên kia hoàng bì tử đã chạy thẩm lâm tiên cười lạnh ngươi chạy ta xem ngươi có thể chạy đến chỗ nào đi theo sau chính là hét thảm một tiếng nguyên lai kia hoàng bì tử đụng vào hàn dương sở thiết kết giới mặt trên cấp bắn trở về thẩm lâm tiên dỗi tay chiều hoàng bì tử chiêu đi một chương trói hồn phù vứt ra đi hoàng bì tử hét lên một tiếng bóng dáng lại vô lại thấy Tào Kỳ cơ linh linh đánh cái dùng mình, lúc sau chính là ánh mắt dại ra, cử chỉ mất cân đối, hắn trong mắt hận ý hiện lên, duỗi tay liền triều Thẩm Lâm Tiên trộm tới. Thẩm Lâm Tiên hừ lạnh, còn muốn phản kháng. Đánh thần tiên từ nàng trong cơ thể bay ra, thật dài roi trực tiếp đem Tào Kỳ bỏ trụ. Trước đỉnh cái tiểu mục tiêu, tỉ như một giây nhớ kỹ, thư tạm chú di động bản đọc địa chỉ phép. Chương 706 đâm khắc. Tào Kỳ trong miệng xuất phát thật dài chói hai tiếng thét chói hai. Đồng thời thí cũng thùng thùng vang cái không ngừng. Thẩm Lâm Tiên duỗi tay một phách, ở tào kỳ trên người dán vải trương linh phủ. Đột nhiên, tào kỳ không lưng nôn khan một trận. Một bên phun, tào kỳ một bên oán hận nhìn Thẩm Lâm Tiên, nha đầu túi, ngươi đối ta làm cái gì? Thẩm Lâm Tiên câu môi cười nhạt, ngươi không phải ái đánh giãm sao? Ái dùng xú thí hơn người sao? Ta đây liền dùng một thân chi đạo còn trị một thân chi thân đi. Tiêu ngươi cũng nếm thử xú thí hương vị. Nôn tào kỳ không lưng lại phun ra một hồi. Thẩm Lâm Tiên đem hắn nhấc lên. Như thế nào, còn không nghĩ ra tới. Muốn ta thì ngươi. Tào kỳ cắn răng, đánh chết ta cũng không ra. Thẩm lâm tiên cười, đánh không chết liền ra tới sao, hảo, như ngươi mong muốn. Nàng đem roi rút ra, một roi huy ở tào kỳ trên người, tào kỳ trong miệng phát ra tiếng kêu thảm thiết. Rõ ràng, hắn trên người không có bất luận cái gì roi chịu đến dấu vết. Rõ ràng, Thẩm lâm tiên một roi này tử chịu tàn nhẫn cực kỳ. Lao tử chính là không ra, lão tử chết cũng kéo cái đềm lưng tào kỳ cắn răng mắng lên thẩm lâm tiên lại là một roi chém ra tào kỳ trên người quần áo đều không có chút nào rách nát dấu vết nhưng trong miệng hắn lại phát ra thê thảm cực kỳ tiếng kêu thẩm lâm tiên cười lạnh liên tiếp mấy roi chém ra đi ngươi cho rằng ngươi không ra ta liền không có biện pháp sao lão nương có rất nhiều biện pháp trị ngươi lại không ra lão nương kêu ngươi hồn phi phách tán hàn dương dội tay đem thẩm lâm tiên trong tay đánh thần tiên túm chặt đồng thời tay phải bắn ra một chút màu đen hỏa hoa liền như vậy biến mất ở tào kỳ trên người a tào kỳ kêu thảm thiết một tiếng cả người mềm mại ngã trên mặt đất trên người hắn một con hoàng bì tử nhảy ra tới nó lúc này đã suy yếu cực kỳ ra tới lúc sau quỳ trên mặt đất đối với thẩm lâm tiên cùng hàn dương cán đầu tiên sinh tiên sinh tha mạng a lại không dám lại không dám nó tuy ở cán đầu nhưng cúi đầu thời điểm trong mắt còn có vài phần đoán hận đồng thời hiện lên một tia may mắn thẩm lâm tiên lạnh lùng nhìn chằm chằm kia chỉ hoàng bì tử ta nghe nói hoàng bì tử nhất mang thủ cùng nó kết thủ đó chính là không chết không ngừng không dám hoàng bì tử lập tức mở miệng tiên sinh lợi hại tiểu nhân chịu phục lại không dám có bất luận cái gì bà đoán phải không thẩm lâm tiên cười lạnh một tiếng nhìn hàn dương liếc mắt một cái hàn dương giương tay màu đen hỏa hoa biến thành ngọn lửa đem hoàng bì tử hư ảnh đều thiêu chi chi rung động không biết xấu hổ kia chỉ hoàng bì tử một bên kêu thảm thiết một bên mắng Lão tử đều đầu hàng như thế nào còn không buông tha lão tử? Các ngươi nhân loại thật là không có thành tin đang nói. Ha ha! Thầm lâm tiên nhưng thật ra cười, giống như các ngươi này đó trồn liền có thành tin đang nói. Lại nói, ta cũng không đáp ứng buông tha ngươi a, không đồng ý sự tình, làm sao tới thành tin? Nàng ánh mắt bỗng nhiên chuyển lệ, đừng cho là ta không biết tâm tư của ngươi, bất quá là tưởng đem chúng ta hống đi rồi lại ở tiểu chu trang tác ai tác phúc, ngươi hống hàn tú anh một người cho ngươi làm châu làm ngựa tích góp lương khói. Còn tưởng bằng hương khói tu chính đạo, quả thực chính là vọng tưởng, ngươi tâm tư bất chính, không đi chính đủ, lại nhiều hương khói đối với ngươi cũng là hưởng công. Không có khả năng hoàng bì tử thét trói thai, chỉ cần hương khói đủ rồi. Chỉ cần hàng tú anh tích cốc đủ rồi tiền cho ta kiến miếu nắn kim thân, ta là có thể, ta là có thể nương tín ngưỡng tu đến một khối thân thể, ta. Màu đen ngọn lửa đem hoàng bì tử nuốt hết. Thầm lâm tiên búng búng ngón tay, ngốc tử, thật muốn là hương khói đủ rồi là có thể tu đến chính đạo. Kia từ xưa đến nay đến nhiều ít thần nhân yêu vật chạy loạn đâu, cũng không biết là bị ai mê hoặc tâm thần. Chờ đến Hàn Dương đem chân hỏa triệu hồi, Thẩm lâm tiên đi qua đi nhìn thoáng qua, lại thấy trên mặt đất thiêu một bãi màu đen hư ảnh, nàng rỗi tay vung lên, kia hư ảnh tức khắc phiêu tán ở không khí bên trong. Thẩm lâm tiên lại dùng thanh khiết phủ, đem toàn bộ chu ra trong ngoài thanh khiết một phủ. Nàng quay đầu lại lại xem ngã trên mặt đất Tào Kỳ, nhìn không được những mày, vẫn là quá yếu, xem ra đến sớm chút giáo dục đâu Hàn Dương duỗi tay đem Tảo Kỳ nhấc lên, Thẩm Lâm Tiên cùng hắn cùng nhau đi ra ngoài, đem Chu ra cửa phòng khóa, lại ở cửa thiết một đạo cấm chế. Lúc này mới chui vào bên trong xe, nàng ngồi vào trong xe, chụp một trương tỉnh thần phù đến Tảo Kỳ trên người. Tảo Kỳ chậm rãi mở to mắt, một trương mắt liền kêu sợ hãi một tiếng, Hoàng Bị Tử, thật lớn Hoàng Bị Tử. Thẩm Lâm Tiên nhịn không được một trưởng chụp ở hắn trên đầu, hạt kêu to cái gì, ngươi nhìn xem nơi này từ đâu ra Hoàng Bị Tử. Tảo Kỳ tả hữu nhìn xung quanh. Nhìn đến hắn hiện tại vững vàng ngồi ở trong xe, lúc này mới nhẹ nhàng một hơi, theo sau, lại cười hỏi thẩm lâm tiên, sư phụ, hoàng bì từ đâu. Thẩm lâm tiên túi đầu nhìn chính mình trắng nón mười ngón, đôi tay dao nắm ở bên nhau, đi dạo thủ đoạn, liền nghe được hoa lý lách cách thanh âm, thiêu chết. Nga! Tào kỳ lên tiếng, không có hỏi lại. Hàn Dương lái xe đem tào kỳ đưa đến cửa nhà, lâm xuống xe trước, thẩm lâm tiên đối hắn nói, về nhà hảo hảo chuẩn bị một chút, cùng ngươi huynh đệ nói cá biệt. Ngày mai sáng sớm cùng chúng ta đi kinh thành. Là Tào Kỳ vui vẻ, lập tức đáp ứng. Sư phụ yên tâm, ta một lát liền cùng ta huynh đệ nói một tiếng, lập tức thu thập. Ngày mai dậy sớm ta tuyệt đối có thể đuổi tới sư phụ trong nhà. Được rồi. Thẩm Lâm Tiên đối Tào Kỳ xua xua tay, trở về ăn nhiều một chút thịt bổ bổ. Ngày mai sáu giờ đi nhà ta chờ. Nói xong lời nói, nàng chờ Tào Kỳ xuống xe, bay một tiếng đóng cửa xe, xe bay nhanh xử đi ra ngoài. Tào Kỳ sờ sờ cái mũi. Sư công có phải hay không không thích ta. Hàn Dương lái xe trở lại thẩm ra, tới rồi cửa nhà, liền thấy thôn trưởng ra con dâu ôm một cái hải tử đứng ở cửa. Thẩm lâm tiên kêu Hàn Dương dừng xe, nàng đẩy cửa xuống xe, đi đến thôn trưởng con dâu trước mặt, nhìn nhìn nàng trong lòng ngực hải, thím tới, như thế nào không đi vào. Thôn trưởng con dâu nhìn đến thẩm lâm tiên trong lòng vui vẻ, trên mặt cũng lộ ra tới, ta mới từ nhà các ngươi ra tới, nhà ta già trẻ hôm nay cũng không biết vì sao luôn khóc, trên người lại nóng lên. Đi vệ sinh sở nhìn nhìn cũng không kiểm tra ra cái gì, ta liền muốn dùng dùng nhà ngươi xe mang chúng ta đi trong huyện bệnh viện nhìn xem. Thẩm lâm tiên nhìn thôn trưởng tiểu tôn tử hai mắt, ở hắn trên trán sờ sờ, là rất năng. Nàng kéo ra cửa xe kêu thôn trưởng con dâu ngồi vào đi, thím, ngươi mang tiền không. Không mang nói ta trước kêu ta bà cho ngươi lấy điểm. Thôn trưởng con dâu chạy nhanh nói, mang theo, mang theo. Thẩm lâm tiên cười cười, kia chúng ta đi huyện bệnh viện kiểm tra một chút đi. Nếu lại nhìn không ra cái gì tới, ngài liền trở về cho hắn thu thu hồn, nói không chừng là doạ. Thôn trưởng con dâu cả kinh, da trẻ không phải là đâm khắc cái gì đi. Thầm lâm tiên lắc đầu, không nhất định, bệnh có hư thật chi phân, chúng ta đi trước bệnh viện cha cha, thật bệnh cha không ra, chỉ có thể đương hư bệnh nhìn. Thôn trưởng con dâu gật đầu, là, là, trước xem bệnh, cha không ra lại nói. Hàn Dương đã phát động xe, thầm lâm tiên đối thôn trưởng con dâu nói, thím, ta giúp ngươi ôm đi, lại ôm đi xuống ngươi cánh tay đến mệnh nâng không đứng dậy thôn trưởng con dâu lập tức nói không phải không gọi ngươi ôm là già trẻ khó khăn mới sống yên ổn xuống dưới hai ngày mới ngủ như vậy một cái an ổn rác ta sợ thay đổi người hắn không thích đứng thẩm lâm tiên cười ta thử xem đi nàng từ thôn trưởng con dâu trong lòng ngực đem hải tử ôm lại đây kia hải tử vừa đến thẩm lâm tiên trong lòng ngực hô hấp liền vững vàng rất nhiều hắn sao sờ soạng một chút miệng đem đầu chuyển tới thẩm lâm tiên trong lòng lực ngủ càng thêm kiên định đứa nhỏ này Thôn trưởng con dâu cảm kích nhìn nhìn Thẩm lâm tiên, vẫn là ngươi có hài tử duyên, ngươi xem giả trẻ ở ngươi trong lòng ngực nhiều thành thật. Thẩm lâm tiên lại sờ sờ hài tử bối, từ hắn cái hót chậm rãi hướng phần lưng bố đi, như thế tăng hạ, nàng ngẩng đầu đối thôn trưởng con dâu lại cười nói, hài tử có thể ngủ là chuyện tốt, ngủ một giấc, nói không chừng đến huyện thành thời điểm thì tốt rồi. Chỉ mong đi. Thôn trưởng con dâu trong lòng vẫn là có chút buồn trồn. Trước định cái tiểu mục tiêu, tỉ như một giây nhớ kỹ Thư tạm trú di động bản đọc địa chỉ phép. Chương bảy trăm linh bảy giao lưu đại hội. Thẩm Lâm Tiên túi đầu xem trong lòng ngược Hải Tử. Đứa nhỏ này bát tự nhược, tương đối dễ dàng đâm khắc đến. Bất quá Hải Tử gặp lần này khó, lại nói tiếp vẫn là cùng nàng có quan hệ. Nếu không phải nàng lưu trữ kia chỉ Hoàng Bì Tử, muốn dùng Hoàng Bì Tử tới buộc Chu quân cùng Thẩm Ai đi Mẹ Quốc, chỉ sợ đứa nhỏ này cũng sẽ không có sự tình. Xem Hải Tử bộ dáng, cùng với trên người tàn lưu một ít đen đuổi có thể phán định hài tử là ở hai ngày trước đâm cắt đến thẩm lâm tiên suy đoán kia chỉ hoàng bì tử hai ngày trước hẳn là đã tới thượng hà thôn hoàng bì tử muốn trả thù thẩm lâm tiên đồng thời càng muốn muốn tiếp tục rào chu quân một nhà không được căn bình, liền đi theo chu quân một nhà vì thượng hà thôn chỉ là nó không nghĩ tới thẩm gia bảy phòng hộ đại trận nó căn bản là vào không được bị ngăn cản vài lần hoàng bì tử kiên nhẫn mất hết liền ở trong thôn lung lay một vòng này nhóng lên liền đụng vào thôn trưởng tiểu tôn tử trên người đem hải tử cấp dọa. Đồng thời, đứa nhỏ này trời sinh bát tự nhược, bị hoàng bì tử đâm khắc đến lúc sau, trên người mang theo chút âm hối chi khí, bởi vậy liền ngày đêm khóc nỉ non không ngừng. Cũng là hôm nay thẩm lâm tiên cùng hàn dương đem kia chỉ hoàng bì tử cấp tiêu diệt, hai tử trên người âm hối chi khí ít dần, mới có thể ngủ. Thẩm lâm tiên vừa rồi ở trên xe chuột vỗ hải tử kỳ thật đã đem hải tử trên người đen đuổi đều đi. Hơn nữa nàng tu hành thành công, trên người tự mang thuần tịnh cực kỳ linh khí hải tử tự nhiên nguyện ý thân cận nàng vài người thực mau lấy huyện thành thẩm lâm tiên ôm hải tử hàn dương giúp đỡ đăng ký bận việc một hồi lâu cấp hải tử tỉ mỉ kiểm tra rồi một phen cũng không có kiểm tra ra cái gì tới cuối cùng bác sĩ kết luận hẳn là ăn tết nạ pháo kinh hách tới rồi thôn trưởng con dâu thực thở dài nhẹ nhõm một hơi lại cùng thẩm lâm tiên nói tạ ôm hải tử ngồi xe trở về chờ tới rồi thôn trưởng cửa nhà thẩm lâm tiên lấy ra một cái tờ hồng xuyến bình an khấu đưa cho thôn trưởng con dâu ngọc có thể giữ người Ta xem hải tử bắt tự yếu đi chút, dễ dàng kinh hay đến, liền cho hắn mang lên cái này đi, hộ bình an. Thôn trưởng con dâu lại vội vàng nói một hồi tạ, cũng không chối tử, tiếp nhận bình an khấu cấp hải tử mang lên. Thầm lâm tiên lúc này mới cùng nàng phất tay cáo biệt. Chờ về đến nhà, thiên đều đã sát đen, người một nhà đều đang chờ nàng cùng hàn dương ăn cơm. Thầm lâm tiên ngồi xuống lúc sau liền đối tiền quế phương nói, nguyên bản đã sớm đã trở lại, vừa lúc ở cửa gặp phải thôn trưởng con dâu nhà nàng hải tử bị bệnh chính vội vã tìm xe ta liền đưa nàng đi huyện bệnh viện kiểm tra rồi một chút tiền quế phương kêu quý cần mấy cái đi thịnh cơm bưng thức ăn lôi kéo thẩm lâm tiên tay nói hải tử không có việc gì đi ta nhìn kia hải tử không giống như là bị bệnh đảo như là ném hồn bộ dáng thẩm lâm tiên cười cũng không gì tật xấu bác sĩ nói hải tử số tuổi tiểu có thể là nã pháo dọa không có việc gì liền hảo tiền quế phương nhẹ nhàng một hơi lại đối hàn dương cười gật đầu các ngươi cũng mệt mỏi chạy nhanh ăn cơm cơm nước xong sớm một chút nghỉ ngơi đi. Thẩm Lâm Tiên cơm nước xong thành thật kiên định ngủ một giấc. Sơ tám dậy sớm nàng mặc tốt quần áo, sửa sang lại hảo đồ vật, khoác tóc vào phòng khách, tiến phòng khách liền nhìn đến Tào Kỳ mỉm cười ngồi ở trên sofa. thấy nàng tiến vào, Tào Kỳ chạy nhanh đứng dậy hành lễ, sư phụ hảo. Thẩm Lâm Tiên vẫy vẫy tay, ngồi đi. lại thấy Tào Kỳ bên người thả một cái đại đại gia gián túi, Thẩm Lâm Tiên đều nhịn không được cười, mang đồ vật còn không ít ta. Tào Kỳ man ngượng ngùng. Phá ra giá trị bạc triệu, trong nhà đồ vật tuy rằng cũ, nhưng còn có thật nhiều đều luyến tiếc ném. thẩm lâm tiên cầm cái da gân tùy ý đem đầu tóc chắc khởi, hành, trong chốc lát cơm nước xong liền đi, may mắn chúng ta chính mình lái xe, chứa được này đó hành lý. vừa lúc Hàn Dương tiến vào, nghe được chúng ta hai chữ nhịn không được nhíu mày, xem Tào Kỳ ánh mắt mang theo vải phần không tốt. Tào Kỳ cấp Hàn Dương xem cả người rét run, tự phát tự giác ly thẩm lâm tiên xa điểm, lại đối Hàn Dương lấy lòng cười, sư công hảo. Sư công ngợi ngồi. Đối với Tào Kỳ Thượng nói, Hàn Dương tỏ vẻ thực vừa lòng, xem hắn ánh mắt cũng ôn hòa rất nhiều. Sau một lát, đồ ăn dọn xong, đoàn người rời bước nhà ăn ăn cơm, ăn qua cơm sáng, Thẩm Lâm Tiên liền bắt đầu thu thập đồ vật chuẩn bị đi kinh thành. Tiên Quế Phương cùng Quý Cần cấp Thẩm Lâm Tiên thu thập thật nhiều đồ vật, có trong nhà làm rau ngâm, có món kho, còn có muối chế thịt loại, cùng với đặc chế trái cây làm từ từ, trang tràn đầy một đại bao đồ vật. Thẩm Lâm Tiên nhẹ nhàng dẫn theo lên xe tào kỳ ở phía sau biên đi theo lao lực dẫn theo kia một da rắn túi đồ vận chỉ cảm thấy sống không còn gì liên tiếp lần này đồng dạng là hàn dương lái xe tào kỳ thực mau bỏ lên trên ghế sau kết quả đi lọt vào hàn dương mắt lạnh không nhãn lực đồ vận tiến lên biên tới tào kỳ có chút nốc bất quá vẫn là thuận theo hàn dương ngồi vào ghế phụ vị thẩm lâm tiên bật cười thấp người ngồi vào ghế sau nàng đối làm không rõ ràng lắm trạng hướng tào kỳ giải thích một tiếng ngươi sư công là ở giáo ngươi tôn sư trong đạo Đem hảo vị trí nhường cho ta, tiêu ta ngồi thoải mái một chút. Tào quan tâm rõ ràng thoải mái nhiều, hắn bồi cười nói, sư công giao hơn đối, về sau còn thỉnh ngài nhiều hơn dạy dỗ. Đối với loại này mặc kệ ngươi như thế nào mặt lạnh hắn đều bất giác, còn sẽ cười nịnh nọt vẫn luôn nói đúng người, Hàn Dương cũng không nhiều ít tính tình. Chờ đến ba người tới rồi kinh thành, Hàn Dương đem xe chạy đến nhà mình cửa, quay đầu cấp tào kỳ ném xuống một chuôi chìa khóa, mở cửa đi vào trước chờ. Tào kỳ đáp ứng một tiếng, ma lưu xuống xe lại thấy kia xe mạo một luồng khói lúc sau liền không ảnh thẩm lâm tiên đều có chút kỳ quái như thế nào đem tảo kỳ ném nhà ngươi hàn dương cẩn thận giải thích một phen người tinh tình là sẽ biến hóa tảo kỳ lâu cư nông thôn ta sợ hắn trong giây lát tới rồi thẩm ra trang viên nhìn đến những cái đó xa hoa đồ vật sẽ không có định tính sẽ biến tâm phù khí táo liền tưởng trước đem hắn lưu lại mài giũa một phen chờ đến tâm tính định rồi mới đưa hắn đi thẩm ra theo ngươi học phụ thuật thẩm lâm tiên cảm thấy hàn dương lời này có chút đạo lý cũng liền không có lại hỏi nhiều. chờ tới rồi thẩm thị trang viên thẩm lâm tiên mời hàn dương đi vào ngồi trong chốc lát. hàn dương nhớ muốn huấn luyện tào kỳ, liền cũng không có đi vào, chỉ nói qua hai ngày lại đến tìm thẩm lâm tiên. thẩm lâm tiên cùng hắn vất tay tái kiến, sách theo đồ vật vào phòng. nhìn đến thẩm lâm tiên trở về, thẩm thiên hảo trong lòng cao hứng, cong trên mặt lại không thế nào rõ ràng. hắn đối thẩm lâm tiên nói, chạy nhanh thu thập một chút, trong chốc lát mang ngươi đi cái địa phương. cái gì? thẩm lâm tiên sửng sốt một chút. Thẩm Thiên Hào một bên khoác áo khoác một bên nói, Hàn Dương không cùng ngươi nói sao? Thẩm Lâm Tiên lắc đầu, không có. Thẩm Thiên Hào nhíu nhíu mày, hắn sợ là không nghĩ là ngươi biết, tính, không kịp nhiều lời, trước lên xe. Thẩm Lâm Tiên đem đồ vật phóng tới trên mặt đất, đi theo Thẩm Thiên Hào ngồi trên hắn chuyên dụng kia chiếc siêu xe. Ngồi vào trong xe, Thẩm Thiên Hào mới kỹ càng tỉ mỉ cấp Thẩm Lâm Tiên giải thích, năm nay huyền học giới giao lưu đại hội muốn ở chúng ta Hoa Hạ cử hành, theo lý thuyết đây là một chuyện tốt, nhưng ai biết làm sao vậy thẩm lâm tiên xem thẩm thiên hào phát sầu, cũng đi theo nhữ nhữ mày có phải hay không chúng ta chọn không ra hạt giống tốt vẫn là nói thẩm thiên hào lắc đầu đảo không phải không có hạt giống tốt mà là ai hảo chút quốc gia vong ta chi tâm bất tử a nay không ly giao lưu đại hội thời gian còn sống đâu liền có hảo những người này bắt đầu châm ngòi ly rán hiện giờ sớm chút năm thoát đi đến hải ngoại kia một bác người còn giống như nay minh châu thị những người đó đều làm ầm ĩ lên các nói các lý Đều cho rằng chính mình mới là hoa hạ chính thống huyền học truyền thường người, còn nói hiện giờ hoa hạ thế nhưng nội đã mất chân chính huyền học nhân sĩ, này không, dẫn đoàn người làm ầm ĩ lên. Liên ước hảo muốn tỉ thí, nào một phương thắng nào một phương đại biểu hoa hạ chính thống tham gia quốc tế giao lưu hội. Trước định cái tiểu mục tiêu, tỉ như một giây nhớ kỹ, thư tạm chú di động bản đọc địa chỉ trăm linh 708 khí phách chi tranh. Hàn Dương đảo thật không cùng ta nói rồi. Thẩm lâm tiên đối với những việc này là thật không quá minh bạch bất quá nghe thẩm thiên hào nói cái gì quốc tế giao lưu đại hội cảm thấy rất cao lớn thượng như thế nào huyền học nhân sĩ cũng muốn mở họp thẩm thiên hào cấp thẩm lâm tiên kia vẻ mặt mộng bức biểu tình cấp bức vui vẻ như thế nào không mở họp hiện giờ tu hành từ từ không dễ đại gia ở bên nhau giao lưu một chút tu hành tâm đắc thuận tiện giao lưu tài nguyên nói là giao lưu đại hội kỳ thật nhiều nhất vẫn là cho nhau chuyển đồ vật phần lớn cũng này đây vật đổi vật cùng thị trường không sai biệt lắm bất quá khoác một tầng cao lớn thượng ra thôi thẩm lâm tiên đều cảm thấy đầu vóc chuyển bất quá công tới hiện giờ huyền học giới nhân sĩ tư tưởng thật đúng là đủ tiến bộ bắt kịp thời đại sao thẩm thiên hào giải thích rốt cuộc tới rồi hiện giờ cái này thời đại nhân thế gian biến hóa quá nhanh chúng ta không sinh động tư tưởng không đi theo thời đại bước chân sớm muộn gì cũng muốn bị đào thải thẩm lâm tiên lại có chút không lời gì để nói thẩm thiên hào cười sờ sờ năng đầu lần này nếu chúng ta hoa hạ bên này người thắng ra ra đã kêu ngươi tham gia cái này giao lưu đại hội cung, kêu ngươi trưởng điểm kiến thức. "Hảo a." Nói thật, Thẩm Lâm Tiên đối với cái này giao lưu đại hội thật đúng là khá tò mò. Xe thực mau xử tiến sân bay, Thẩm Lâm Tiên đỡ Thẩm Thiên Hảo xuống xe, mới xuống xe, liền nhìn đến chờ hầu ở một bên hàng Hàn Dương. Thẩm Lâm Tiên thực giật mình, Thẩm Thiên Hảo so nàng càng giật mình. Thẩm Thiên Hảo nhìn chằm chằm Hàn Dương, "Sao ngươi lại tới đây?" Hàn cố ý không đem việc này nói cho Hàn Dương, chính là bởi vì Hàn Dương truy Thẩm Lâm Tiên thật chặt, cả ngày cùng Thẩm Lâm Tiên nị ở bên nhau. Tiêu hắn tưởng cùng nhà mình ngoan cháu gái yên phận ngốc trong chốc lát đều không thành. Thẩm thiên hào đã sớm tính toán hảo, nương lần này tỉ thí chi khai hàn dương, tổ tôn hai đi bên ngoài hảo hảo chơi một hồi, ai biết tiểu tử này nhận không ra người sống yên ổn, lại ba ba đuổi theo tới. Hàn dương đi qua đi đứng ở Thẩm lâm tiên bên cạnh, mặt trên mệnh lệnh, tiêu ta qua đi nhìn điểm, đừng nháo ra cái gì đại sự tới, có thể nháo ra chuyện gì. Thẩm thiên hào thổi dâu trứng mắt, Thẩm lâm tiên chạy nhanh kéo ra hắn, ra ra. Là đến nhìn điểm, nếu là biệt quốc cô y châm ngòi, khẳng định có này mục đích, ta phỏng đoán hẳn là kêu chúng ta bên này người giết hại lẫn nhau, đem những cái đó thuật pháp tốt đều làm cho đi không thành, đến lúc đó chúng ta quốc gia mất mặt xấu hổ, người khác đến lợi, này nhưng còn không phải là đánh ngư ông đắc lợi chủ ý sao. Thẩm Thiên Hào lại làm sao không biết này đó. Bất quá là hắn hiện tại tuổi càng lúc càng lớn, một lòng chỉ nghĩ đem thẩm lầm tiên dạy dỗ thành tài, khác phía trên đảo không quá đệ bụng. Đi thôi. Nhìn Hàn dương. Thẩm Thiên Hảo là thực không vui. Ba người trực tiếp vào sân bay bên trong, nơi đó đã ngừng một trận tư nhân phi cơ. Thẩm Thiên Hảo mang theo hai cái tiểu bối ngồi vào đi, hỏi cất cánh thời gian liền bắt đầu dựa vào sofa tòa thượng nhắm mắt dưỡng thần. Thẩm Lâm Tiên ở phi cơ bên trong đi rồi một chuyến, xoay người cùng Thẩm Thiên Hảo nói, ra ra, ngươi nếu mệt liền đi phía sau trên giường nằm trong chốc lát đi. Thẩm Thiên Hảo mở to mắt trừng nàng, ngươi ra ra ta còn không có lao đến cái kia nông nỗi đâu. Đừng cho là ta không biết các ngươi đánh cái gì chủ ý, đem ta cái này lao bất tử chi khai, các ngươi hảo thân mật. Lời này khí thẩm lâm tiên đỏ mặt, người khác quan tâm ngươi, ngươi còn đôi mắt không phải đôi mắt cái mui không phải cái mũi, nếu ngươi luôn như vậy phỏng đoán chúng ta, chúng ta nếu là không thật làm ra điểm sự tới, chẳng phải bạch mù ngài hảo tâm. Nói tới đây, thẩm lâm tiên đứng dậy túm hàn dương liền tới phía sau đi, ra ra tức không cần phải kia chưng giường, vừa lúc cấp chúng ta đằng ra tới. Hàn Dương một bên đi theo Thẩm Lâm Tiên tới phía sau đi, một bên quay đầu lại cấp Thẩm Thiên Hào một cái khiêu khích ánh mắt. Thẩm Thiên Hào đằng một chút liền từ trên sofa nhảy dựng lên, trở về, trở về, lao tử mệt mỏi, muốn đi phía sau nằm một nằm. Thẩm Lâm Tiên cười trộm, cùng Hàn Dương thở phì phì xoay người ngồi vào trên sofa, quả nhiên, lúc này đây Thẩm Thiên Hào ngoan ngoãn đi phía sau trên giường nằm. Thẩm Thiên Hào mấy ngày nay luôn bị một ít huyền học nhân sĩ bái phỏng hơn nữa một ít bộ môn cũng tìm tới môn tới kêu thẩm thiên hào rời núi làm cho hắn có chút phiền không thắng phiền mấy ngày nay giắc cũng chưa ngủ ngon tinh thần đầu cũng rất kém cỏi thẩm lâm tiên tự nhiên đã nhìn ra nàng là thật hy vọng thẩm thiên hào có thể dưỡng đủ tinh thần ít nhất ở thuật pháp tỉ thí thời điểm cũng có thể cấp đoàn người để cái tỉnh lại nói như thế nào thẩm thiên hào số tuổi danh vọng cùng với tu vi đều ở nơi đó có hắn chấn người khác trong lòng cũng có thể yên ổn xuống dưới chỉ là thẩm thiên hào không cảm kích Còn lao hướng chỗ Hoàng Tường Nàng, Thẩm Lâm Tiên không có cách nào, đành phải dùng phép khích tướng, quả nhiên, Thẩm Thiên Hảo liền bị lửa. Hàn Dương Minh bạch Thẩm Lâm Tiên này phiên tiểu tâm tư, cười giúp nàng lý lý tóc, tổ phụ như thế nào liền tịnh ăn ngươi này một bộ đâu. Thẩm Lâm Tiên híp mắt nở nụ cười, lão tiểu hài sao, càng già càng tiểu, liền thích cái vã đấu cái khí. Thẩm Lâm Tiên quay đầu nhìn xem ngoài cửa sổ, hiện tại phi cơ còn ổn định vững chắc dừng lại, nàng từ ngoài cửa sổ là có thể nhìn đến chổi lủi sân bay cùng với sân bay thượng dừng lại mấy giá đại phi cơ đúng rồi lần này tỉ thí địa điểm ở đâu dọc theo đường đi thẩm lâm tiên cũng chưa tới kịp hỏi cái này chút vấn đề đâu hàn dương quay đầu nhìn thẩm lâm tiên trông thấy nàng kiểu mỹ mặt nghiêng trong lòng ấm áp đốn sinh duỗi tay nắm lấy thẩm lâm tiên tay nắm chặt gắt gao ở trên biển một tòa trên đảo nhỏ đầu cũng không thuộc về cái nào quốc gia địa giới nghe nói như vậy so mới công bằng thẩm lâm tiên đem cửa sổ khép lại xoay người đem đầu dựa vào hàn dương trên vai những người đó đều là ngốc tử sao người khác cố ý như vậy lợi dụng bọn họ bọn họ thế nhưng cũng mắc mưu hàn dương bật cười đảo không phải ngốc tử bất quá là tranh kia một ngụm cơn giận không đầu thôi nói tới đây hắn than một tiếng tử kia chàng náo động lúc sau quốc nội huyền môn từ từ điều tệ con nước ngoài nhưng thật ra hưng thịnh lên mấy năm nay minh châu thị đặc biệt thịnh vượng liền có chút xem thường quốc nội những người này một đám đều tự giác chính mình này nhất phái mới là hoa hạ chính thống người khác lấy cái này xối rụ lại là một chọn một cái chuẩn. Thẩm Lâm Tiên nghĩ đến một thế giới khác trung huyền môn người trong tính cách tính tình cũng đi theo thở dài, đảo cũng đúng vậy. này đó huyền môn người trong nặng nhất mặt mũi, cũng thích khí phách chi tranh, thường treo ở bên miệng một câu chính là người tranh một hơi, phật tranh một nén hương. từ xưa đến nay chết ở tranh đầu dưới không biết có bao nhiêu người. Hàn Dương sờ sờ nang tóc, cho nên phía trên mới kêu ta qua đi nhìn điểm, đừng náo loạn cái gì đại sự tới, đặc biệt là chúng ta quốc nội huyền môn người trong, tất yêu giám sát chặt chẽ điểm đừng vì không sao cả khí phách chi tranh mà mất đi tính mạng nhìn điểm đi thẩm lâm tiên ban đầu còn rất có hứng thú nghe xong những lời này liền có chút hứng thú dã rời hàn dương xem nàng nản lòng liền không khỏi khuyên nhủ cũng đừng nghĩ quá nhiều tới kiến thức một chút các gia thuật pháp cũng không tồi nói không chừng còn có thể đụng tới một ít thú vị sự đâu thẩm lâm tiên vẫn là không nhiều lắm hứng thú bất quá nàng đảo nhớ tới một sự kiện tới tào kỳ đâu ngươi đem hắn ném chỗ nào vậy ném bộ đội hàn dương xem thẩm lâm tiên mãn nhãn kinh ngạc cười cúi đầu ở nàng trên trán khẽ hôn một chút đừng lo lắng ta chỉ là làm hắn đi bộ đội tôi luyện một chút rốt cuộc bộ đội là tốt nhất tôi luyện người địa phương trước định cái tiểu mục tiêu tỉ như một dây nhớ kỹ thư tạm chú di động bản đọc địa chỉ hép chương bảy trăm linh chín chân không phủ thẩm lâm tiên rất muốn nói nàng muốn đem tảo kỳ bồi dưỡng thành phụ sư mà không phải một cái thiết huyết quân nhân nhưng xem hàn dương kia một bộ vì ngươi làm tốt tảo kỳ tốt biểu tình Nàng vẫn là cảm thấy lời này đừng nói nữa. Lại tưởng tượng, Tao Kỳ tính tình cũng nên hảo hảo mài giũa một chút, liền cười cười, tỏ vẻ đồng ý. Mà lúc này, phi cơ vừa lúc cất cánh, Thẩm Lâm Tiên cân nhắc một chút Hàn Dương theo như lời kia tòa hải ngoại cô đảo đến kinh thành khoảng cách, tỏ vẻ còn có 3-4 giờ mới đến, này mấy cái giờ, nếu không tìm chuyện làm làm, kia không chỉ có thể ngủ. Sợ nham chán Thẩm Lâm Tiên từ càn khôn giới chung lấy ra một bức bài poker, vẻ mặt đại đại sán lạn tươi cười, chúng ta đánh bài poker đi. Hàn Dương nhìn xem bài bổ kẹ, hai người, vô pháp đánh. Có biện pháp A. Thẩm lâm tiên tươi cười lớn hơn nữa, chúng ta chơi bài chơi đồ mì nổ đi. Khi nói chuyện, nàng đã đem bài bổ kẹ chia làm hai phần, chính mình một phần, Hàn Dương một phần. Hàn Dương bất đắc dĩ đành phải bồi thẩm lâm tiên chơi loại này rất nhàm chán bài bổ kẹ trò chơi. Chờ đến thẩm thiên hào nghỉ ngơi trong chốc lát lại đây, liền nhìn đến Hàn Dương một chương sống không còn gì luyến tiếp mặt, nhìn nhìn lại hai người chơi trò chơi. Thẩm thiên hào đối Hàn Dương vẫn là rất đồng tình. Hắn ở trên sofa ngồi xuống, cũng đi theo lấy ra một bức bài bộ kẹ, chúng ta chơi đấu địa chủ đi. Hàn Dương che mặt, bại cho này ra tôn hai người. Chơi một đường đấu địa chủ, rốt cuộc, phi cơ ở cái kia trên đảo nhỏ rất xuống xuống dưới. Thẩm lâm tiên xuống máy bay, liền nhìn đến trên đảo nhỏ kia loại nhỏ sân bay trừ bỏ nhà mình này giá phi cơ ở ngoài, còn ngừng vài giá phi cơ, nghĩ đến, hẳn là cũng là một ít huyền môn người trong mang đến đi. Thẩm Thiên Hảo từ trên phi cơ xuống dưới, còn không có đứng bước đường, cũng không biết từ nào toát ra vài người tới, nhìn thấy Thẩm Thiên Hảo liền cười qua đi chào hỏi, lại mang theo bọn họ đi cách đó không xa một tòa tiểu bạch trong lâu. Tiểu bạch lâu bên ngoài nhìn cũng không lớn, nhưng vào cửa, mới cảm giác không gian chân chính rất lớn. Thẩm Lâm Thiên đều cảm giác nơi này đầu có phải hay không dùng cái gì mở rộng không gian trận pháp linh tinh. Vào cửa lúc sau, Thẩm Thiên Hảo cả người đều biến nghiêm túc lên, Thẩm Lâm Thiên cùng Hàn Dương không thể không đi theo sụ mặt. Ba người đi phía trước đi rồi vài bước, đột nhiên, một cái roi bay múa lại đây, thẳng đến thẩm lâm tiên đôi mắt, thẩm lâm tiên nghiêng đầu tránh thoát, dối tay nhẹ nhàng một chảo liền đem roi trộm vào trong tay. Khoe miệng nàng câu ra một tia cười tới, trên tay xử cái xảo kính, roi liền lại bị quăng đi ra ngoài. Sau một lát, nàng nghe được hét thảm một tiếng, khoe miệng tươi cười lớn hơn nữa chút. Nãi nãi, cái nào quy tôn đánh lén lao tử. Một đạo mang theo chút khàn khàn tiếng mắng truyền đến. Theo sau liên nhìn đến một đám tử đến có một em mở chín nhiều một thân cơ bắp nữ hải chạy tới nữ hải lớn lên là thật rắn chắc nhưng gương mặt kia lại là bạch bạch nộn nộn, đôi mắt đại đại môi phấn nộn phấn nộn hiện thực manh thực manh thẩm lâm tiên trong lòng phun tảo một câu từ đâu ra thật lớn một con kim cương bậy bì nàng còn chưa phun tảo xong liền thấy kia một con kim cương bậy bì hướng về phía nàng chạy tới trên mặt còn mang theo mơ hồ tức giận là ngươi lấy roi đánh lén ta sao thẩm lâm tiên chớp chớp mắt không có a nói bậy kim cương bảy bị tức giận càng tăng lên chỉ vào thẩm lâm tiên mắng to vừa rồi roi chính là từ ngươi này ném quá khứ như thế nào không phải ngươi đánh lén thẩm lâm tiên một bộ vô tội biểu tình chính là ta thật sự không có đánh lén a ta vừa vào cửa nhìn đến cái kia roi lại đây tưởng đánh với ta cái hữu hảo tiếp đón ta liền cùng nó tiếp đón một tiếng sau đó kêu nó tìm chính mình chủ nhân chơi lại sợ nó tìm không thấy chủ nhân còn hảo tâm giúp nó chỉ điểm một phen đâu thẩm lâm tiên trên mặt vô tội cùng với đơn thuần biểu tình kêu vị kia kim cương bấy bị rồi rắm nàng gại gai tóc như vậy nga đó chính là ta roi chạy loạn tính việc này không trách ngươi nói xong nàng lại vội vội vàng vàng chạy thẩm lâm tiên bật cười duỗi tay đỡ lấy thẩm thiên hảo đi bước một chiều trong đại sảnh đi đến nhìn đến thẩm thiên hảo lại đây trong đại sảnh vốn dĩ ngồi một đám người đều đứng lên cùng thẩm thiên hảo chào hỏi trong miệng đều kêu thẩm lão thẩm thiên hảo cũng cười đi qua đi cùng bọn họ chào hỏi lại mang theo thẩm lâm tiên cùng hàn dương ngồi xuống thẩm lâm tiên nhìn nhìn này đám người mặc quần áo trang điểm cùng với nói chuyện phương thức trong lòng minh bạch những người này hẳn là hoa hạ bên này huyền học nhân sĩ mà cách một chương thật dài bàn lớn tử ngồi ở bên kia những người đó thẩm lâm tiên nhìn nhìn trong lòng biết là đảo vong đến hải ngoại kia bác cái bàn đông đầu kia một bác người là minh châu thị huyền môn người trong nhìn đến này kinh vị rõ ràng tam bác người thẩm lâm tiên trong lòng sáng tỏ hôm nay chuyện này chỉ sợ không thể thiện hiểu rõ quả nhiên Ở thẩm thiên hào mới ngồi định rồi lúc sau, hải ngoại kêu một bát người liền bắt đầu nói chuyện. Trong đó một cái thoạt nhìn cũng bất quá trung niên nam nhân cười mở miệng. Đại ca, ta xem các ngươi những người này vẫn là từ đâu ra hồi nào đi thôi. Rốt cuộc nay đã khác xưa, hoa hạ nghèo nàn hơn trăm năm, hiện giờ còn không có hoãn quá mức đâu. Này hơn trăm năm trùng chiến loạn phân tranh không ngừng, nhiều ít truyền thừa đoạn tuyệt. Hơn nữa mấy năm nay các ngươi những người này nhưng đều là lọt vào chèn ép đối tượng. Ha ha, chỉ sợ rất nhiều năm qua. Các ngươi cũng không có cơ hội hảo hảo. Tu hành, càng đừng nói có thể được tới tốt tài nguyên, tấm tắc, không lùi bước chính là tốt, cùng chúng ta này đó có rất nhiều tài nguyên có thể lợi dụng, lại có thể được đến giúp đỡ nhưng không giống nhau. Ta xem a vẫn là từ chúng ta thay thế hoa hạ đi tham gia giao lưu hội hảo. Thẩm thiên hảo vừa nghe lời này lập tức nổi giận, hắn một phách cái bản, không cần kêu ta đại ca, chúng ta thẩm gia không có ngươi loại này quên nguồn quên gốc đồ vợ. Ách! Thẩm lâm tiên sướng suốt. Tâm nói cái này càn rỡ nam nhân chẳng lẽ là vẫn là thẩm gia tộc nhân không thành. Quả nhiên, theo sau sự tình chứng minh rồi thẩm lâm tiên suy đoán. Nam nhân kia sắc mặt khẽ biến, còn là đệ nặng tức giận cùng thẩm thiên hào nói, đại ca, đây là ngươi không đúng rồi, cái gì kêu quên nguồn quên gốc. Lúc trước chiến loạn phân tranh không thôi, chúng ta đi ra ngoài tự tìm đường sống có cái gì không đối sao, nói như thế nào cũng là người không vì đã trời chu đất gì ta. Thẩm thiên hào sắc mặt càng thêm âm trầm. Nam nhân nở nụ cười. Đại ca, kẻ thức thời trang tuấn kiệt, các ngươi vẫn là. Lời còn chưa dứt, Thẩm Thiên Hào nơi này đã động thật công phu. Hắn dương lên tay, một đạo nước chảy phù bắn ra, liền thấy mũi tên nước vạn đạo triều trung niên nam nhân mặt tật đi. Trung niên nam nhân phất tay bình ổn xong hình tấm chắn ngăn trở, hắn sắc mặt khẽ biến, "Thẩm Thiên Hào, ngươi tất nhiên không niệm cùng tộc chi tình, liền đừng trách ta thủ hạ không lưu tình. Ngươi nhưng thật ra tưởng lưu?" Thẩm Thiên Hào cười lạnh một tiếng, "Ngươi lưu được sao?" Thẩm Lâm Tiên ẩn giấu sắc mặt giận dữ. Thướng thẩm thiên hào trước mặt vừa đứng, rối tay đem trung niên nam nhân đánh trả trở về một đạo vạn kim phù tiếp được, cười lạnh một tiếng, đảo không cần ông nội của ta ra tay, ta liền có thể tiếp được ngươi chiêu số. Nàng sát mặt lạnh lùng, trước mắt lánh sát, rối ra tay, một đạo kết giới đem nàng cùng trung niên nam nhân gắn vào bên trong. Trung niên nam nhân chỉ cảm thấy hô hấp dần dần khó khăn, trong miệng kinh hô một tiếng, đây là cái gì phù. Thẩm lâm tiên cười lạnh, ngươi suy đoán tổ phụ đại nhân không có tiến thêm ồ cản sủ ta liền kêu ngươi nhìn xem ta hoa hạ thẩm thị nhất tộc rốt cuộc có hay không tiến bộ. Đây là ta chính mình phát minh một đạo linh phủ, tên là chân không phủ, nhưng đem người phạm vi 2 mét trong vòng cách trở thành sự thật không mang, chính ngươi trước cảm thụ một chút đi. Người muốn rửa không khí tồn tại, luôn luôn đều ly không được. Này đó huyền môn người trong tuy rằng lợi hại, khá vậy không có siêu thoát phạm nhân phạm vi, thời gian dài lâu ly không khí, kia cũng là sống không được. Thẩm lâm tiên nguyên nhân chính là vì biết cái này, cho nên... Tự nghĩ ra chân không phủ, như vậy đối địch lên sẽ thập phần tiện lợi. Không chỉ có thể phải đối phương mệnh, còn có thể kêu đối phương có cái gì pháp thuật đều xử không ra. Không có không khí, tự nhiên càng thêm không có gì linh khí. Đương nhiên, liền điều động không được thiên địa nguyên khí. Muốn dùng pháp thuật, cũng chỉ có thể đem trong thân thể linh khí rút ra dùng. Ha ha, đến lúc đó, đối thân thể tổn thương sao? Chỉ có thử qua nhân tài sẽ biết là như thế nào một loại mỹ rượu tư vị. Loại này phù thuật là tân phù thuật. Là thẩm lâm tiên chính mình phát minh, chính là phù sư cũng không có cách nào đối phó, rốt cuộc, ai cũng không thể tưởng được còn sẽ có loại này phù, trên người không có dự phòng phòng bị linh phù, căn bản phá giải không được. Người, trung niên nam nhân hô hấp càng thêm khó khăn, nghẹn đôi mắt trừng lão đại, chỉ vào thẩm lâm tiên nói không ra lời. Trước định cái tiểu mục tiêu, tỉ như một giây nhớ kỹ, thư tạm chú di động bản đọc địa chỉ bảy trăm 710 luận hỏa, ở trung niên nam nhân hô hấp rồn rập, đôi mắt trừng lão đại Rồi tay dùng sức gãi cổ, mắt thấy liền phải nẹn chết thời điểm, thẩm thiên hào mới tượng trưng tính đối thẩm lâm tiên nói, nói như thế nào đều là đồng bào, tuy rằng quên nguồn quên gốc có chút đắng giận, khá vậy không thể muốn hắn mệnh a, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng đi. Thẩm lâm tiên cười cười, vẫn là tổ phụ khoan hồng độ lượng. Nói xong lời nói, nàng theo sau vung lên, cái kia trung niên nam nhân trong dây lát hít vào rất nhiều trong không khí, lần này tử, thiếu chút nữa đem hắn cấp nghẹn, hắn dùng sức hụ, khụ cong eo, sắc mặt trứng hồng. Thật sự là mất mặt cực kỳ. Chờ trung niên nam nhân hoán quá mức tới, hắn xem thẩm lâm tiên trong ánh mắt mang theo không tốt cùng với đề phòng, đồng thời, còn có một ít kinh sợ. Người bên cạnh thông qua trận này cũng nhìn ra vì, thẩm gia này đối tổ tôn cũng không phải là cái gì hiền lành nhân vật, một đám đối thẩm lâm tiên cũng tâm sinh cảnh giác. Thẩm lâm tiên muốn chính là cái này sợ tự. Chỉ cần những người này sợ, nàng mới có thể đủ sống yên ổn một chút, mới không có người dám tùy tiện muốn ra tay khi dễ nàng. Tổ phụ thẩm lâm tiên cung cung kính kính ngồi ở thẩm thiên hào bên người thẩm thiên hào đối với đối diện đám kia thuật sĩ cười cười ta cái này cháu gái tuổi còn nhỏ tính tình bạo nhất chịu không nổi kích thích chuyện vừa rồi còn rất thứ lội a rốt cuộc là tiểu hải tử đường cùng nàng chấp nhận người khác còn có thể nói như thế nào rốt cuộc thẩm lâm tiên số tuổi là thật bãi tại nơi đó đó là thật tiểu những người này đa số đều là bảy tám chục tuổi còn có thể cùng cái tiểu nha đầu so đo không thành mọi người đều sưng sẽ không Thẩm Thiên Hào lúc này mới vừa lòng cười cười. Đồng thời, nhìn về phía Thẩm Lâm Tiên trong ánh mắt nhiều vài phần tự hào, cái loại này sự tình gì đều là nhà mình hài tử tốt ánh mắt, tiêu vị kia ăn mệt trung niên nam nhân ghê tởm cực kỳ, bất quá, hắn vừa rồi đã trải qua sinh tử chi gian trận này biến cố, sắc thật là sợ, lại không dám khiêu khích Thẩm Thiên Hào. Thẩm Thiên Hào khụ một tiếng chiều hải ngoại những người đó, còn có Minh Châu thị những người đó đều chắp tay, các vị đều là đồng đạo người trong. Hôm nay tề tụ nơi này tranh chính là hoa hạ chính thống, Lao Phu tuy bất tài, lại cũng nghĩ ra thanh hỏi một câu chư vị, rốt cuộc tính toán như thế nào tỉ thí. Nói tới đây, Thẩm Thiên Hào mịt mở chiều Hàn Dương đưa mắt ra hiệu. Hàn Dương lần này là mang theo nhiệm vụ tới, Thẩm Thiên Hào như thế nào đều phải giúp đỡ một phen. Tuy rằng nói hắn không quen nhìn Hàn Dương, nhưng ai kêu nhà mình tiểu cháu gái thích đâu, hơn nữa hai người lại là đính hôn, kia Hàn Dương chính là người trong nhà, tại đây loại đại trường hợp. Thẩm Thiên Hảo kêu muốn kéo lên một phen. Hàn Dương lạnh trên mặt trước, các vị trưởng bối, tiểu tử bất tài tưởng nói nói mấy câu, còn thỉnh các vị trưởng bối thứ lỗi. Hàn Dương lời này mới xuất khẩu, Minh Châu thị bên kia liền có người ngồi không yên, đứng lên muốn phản bác Hàn Dương. Thẩm Lâm Tiên lúc này cười một tiếng, Hàn ca ca, ngươi có chuyện liền nói đi, nói như thế nào ngươi cũng là đại biểu thượng cấp tới, xem như trận này tỉ thí chứng kiến đến giả, lần này tỉ thí nếu được đến phía trên duy trì, tên tuổi cũng có thể vang dội một ít đi ra ngoài không càng chính thức sao rốt cuộc chúng ta những người này tranh chính là hoa hạ chính thống sao không có phía trên thừa nhận lại tính cái gì chính thống thẩm lâm tiên lời này vừa hóa giải vừa công kích đều ít đem minh châu thị những người đó cấp ấn xuống tới thấy không ai phản đối hàn dương mới nghiêm mặt nói lần này tam phương tỉ thí phía trên ý tứ là có thể duy trì lần này tỉ thí nhưng lại không nghĩ nhìn đến bất luận cái gì thương vong rốt cuộc chư vị trưởng bối nói như thế nào đều là hoa hạ người mọi người đều là đồng bào Bị thương bất luận cái gì một người, nghĩ đến, ai trong lòng đều không hảo quá, còn nữa, ai cũng không muốn nhìn đến thân giả đau thủ giả mau sự đi, hiện giờ này thế đạo huyền môn thế uy, chư vị trưởng bối đều là cây. Còn lại quả to thuật sĩ, thật muốn là có cái vận nhất, đối hoa hạ đều là một tổn thất lớn. Nói tới đây, Hàn Dương nhìn chung quanh một vòng, ngoại địch vong ta chi tâm bất tử, muốn châm ngòi chư vị âm thầm khởi tranh đấu, tiêu ma chúng ta sinh lực, để có thể khiến cho bọn họ lần này giao lưu đại hội trung áp hoa hạ một đầu. Ta tưởng, chư vị trưởng bối đều là kinh nghiệm thế sự lao nhân, bọn họ này đó tiểu tâm tư, chư vị trong lòng đều minh bạch thực, là sẽ không mắc nhu. Lời này, Hàn Dương không khác ở phủng những người này. Hắn nói mấy câu phủng những người này trong lòng thoải mái, đều gật đầu xưng là, là cực, là cực, chúng ta như thế nào sẽ mắc nhu đâu. Vì bảo đảm chúng ta sinh lực không chịu bất luận cái gì tổn hại, ta kiến nghị có thể phái trẻ tuổi tới tỷ thí, đức cao vọng chúng làm chủ tính chung chứng kiến liền hảo, chư vị cảm thấy đâu. Hàn Dương cuối cùng mới đưa ra chính mình ý kiến. Lúc này, những cái đó các lao nhân trong lòng thoải mái, vốn dĩ bọn họ lại ủy vào tư lịch cùng với bối phận là không muốn xuất đầu lộ diện, đều tưởng Hàn Dương đề nghị thực hợp bọn họ tâm tư. Vì thế, hảo những người này đều thuận thế đáp ứng xuống dưới. Thấy những người này đều đáp ứng rồi, Hàn Dương trong mắt hiện lên một tia ý cười. Hắn đi phía trước đứng một bước, càng hiện ra hắn bất phàm khí thế tới. Hàn Dương lần thứ hai chắp tay vì lễ, Tia tiểu tử liền trước làm này thả con kép. Bắt con tôm người đi. Hảo, có mấy cái thượng tuổi thuật sĩ đảo thích Hàn Dương tính tình, nhịn không được khen ngợi một tiếng. Hàn Dương chấp tay, chiều này vài vị lao ra tử lại hành lễ, hiện thập phần hiểu lễ phép lại kính trọng lão nhân, gọi người đối hắn ấn tượng càng tốt. Chính là, kế tiếp hắn làm được sự tình, lại gọi người trong lòng kinh sợ sợ hãi. Hàn Dương cười một tiếng, duỗi tay hướng trên mặt đất một họa, lại thấy một mảnh màu đen ngọn lửa liền trực tiếp bốc cháy lên. Hàn Dương lui về phía sau hai bước chỉ vào kia phiến ngọn lửa nói ta tu chính là đan thuật tự nhiên đối với các tiểu chân hỏa nghiên cứu liền thông thấu một chút đây là ta chính mình luyện chế diệt thế chân hỏa không biết vị nào có thể đem nó tát chỉ cần có thể tắt ta diệt thế chân hỏa ta liền đương trường nhận thua thẩm lâm tiên cười trộm lại nghe thẩm thiên hào nhỏ giọng cười mắng một câu tiểu hồ ly nàng túm túm thẩm thiên hào tay ra ra lúc này ngươi cũng không thể cấp hàn dương kéo chân sau a khí thẩm thiên hào mắng nàng một câu đã biết thật là cái nha đầu túi khuỷu tay liền biết ra bên ngoài quải. Thẩm Lâm Tiên ôm Thẩm Thiên Hào cánh tay làm nũng, sao có thể chứ, khuỷu tay quẹo ra ngoài đến nhiều đau, ta à, biết rõ nói hướng trống quải, rốt cuộc Hàn Dương là ở rể đến chúng ta thẩm ra, là ta thẩm ra người, chúng ta như thế nào đều đến che trở điểm đi. Một câu, nói Thẩm Thiên Hào thế nhưng phản bác không được, hắn hừ hừ nói, thật là cái miệng lưỡi sắc bén tiểu nha đầu. Đúng vậy, ta điểm này rất giống ra ra. Thẩm Lâm Tiên lại tới nữa một câu. Thẩm thiên hào trực tiếp đừng xem qua không đi để ý tới nàng. Thẩm lâm tiên xem ở đây mọi người sắc mặt đều không tốt lắm, hơn nữa, thế nhưng không ai đi diệt hàn dương thả ra diệt thế chân hỏa. Bất quá, có chút người đã đen mặt, mắt thấy nếu là đối hàn dương làm như vậy ý kiến rất lớn. Hiện nhiên có người muốn ra tới cấp hàn dương năng kham, Thẩm lâm tiên lập tức đại kinh thất sắc nói, Hàn ca ca, ngươi như thế nào có thể lấy diệt thế chân hỏa ra tới đâu, thật là vạn nhất thua đâu. Ngươi như thế nào không lấy tam vị chân hỏa đâu còn có lợi hại hơn lục đinh thần hỏa đâu hàn ca ca ngươi cũng không thể cho bọn hắn phóng thủy a một câu kêu những cái đó ban đầu có khí người thế nhưng chỗ dạng hơn nữa hảo những người này xem hàn dương ánh mắt càng thêm hỏa khí lên một cái lão nhân hừ một tiếng sắc mặt thập phần khó coi đối thẩm lâm tiên nói tiểu nha đầu đừng hôn nói cái gì lục đinh thần hỏa kia cũng không phải là thế gian chi hỏa thẩm lâm tiên cũng không khí đối lão nhân cười cười nhưng này diệt thế chân hỏa cũng không phải thế gian chi hỏa a một câu thế nhưng đổ lão nhân thiếu chút nữa không thở nổi trước định cái tiểu mục tiêu tỉ như một dây nhớ kỹ thư tạm chú di động bản đọc địa chỉ f chương bảy trăm mười một lặn xuống nước được rồi được rồi thẩm lâm tiên xem lão nhân một bộ khí sắp ngất đi bộ dáng chạy nhanh cười đứng lên đi đến hàn dương trước mặt dội tay vung lên liền đem kia phiến diệt thế chân hỏa cấp diệt ngươi nếu xem này hỏa không vừa mắt diệt chính là làm gì sinh khi à khí mắc lỗi tới chúng ta nhưng không phụ trách nga mọi người xem nàng khinh khinh xảo xảo vui đùa dường như liền đem như vậy một tảng lớn diệt thế chân hỏa cấp diệt tức khắc kinh hách cực kỳ một đám trợn mắt há hốc mồm nói không ra lời ban đầu hàn dương thỉnh ra diệt thế chân hỏa đã kêu những người này đều kinh sợ dị thường tâm nói hoa hạ bên này có như vậy lợi hại người trẻ tuổi ở chỉ sợ trận này tỉ thí thật đúng là bất lực trở về đồng thời đối với ban đầu coi khinh hoa hạ huyền môn người trong cũng cảm giác được rất xấu hổ nhưng này đều không kịp thẩm lầm tiên gia tay uy lực Thẩm lâm tiên này phiên ra tay, càng thêm kêu ở đây thuật sĩ trong lòng rùn sợ. Bọn họ không khỏi ở cân nhắc, hoa hạ khi nào có như thế lợi hại người trẻ tuổi. Vẫn là nói, hiện giờ người trẻ tuổi đều như vậy lợi hại. Bất quá, những người này nghĩ đến nhà mình hậu bối, không khỏi lắc đầu, tâm nói không phải người trẻ tuổi đều lợi hại. xác thật là hoa hạ này hai người trẻ tuổi quá năng lực, loại này thiên tài nhân vật, chỉ sợ trăm ngàn năm mới có thể xuất hiện một vị đâu. Đối diện một ít người đã ủ rũ cục đôi tâm nói lần này chính thống chi tranh chỉ sợ còn không có bắt đầu liền phải hạ màn minh châu thị một ít người cũng có chút tâm tình không quá dễ chịu chỉ nói nhiều năm nỗ lực chỉ sợ phải làm không công hàn dương đứng ở đường trường cả người khí thế càng thêm bức người hắn sát mặt chưa biến vẫn là kia phó lệnh băng đạo nhiên bộ dáng thẩm lâm tiên lê lưới xin lỗi a ta đem này hỏa cấp diệt các ngươi nếu là nếu là cảm thấy không tốt ta đây kêu hẳn ca ca lại điểm một phen hỏa là được đúng rồi Các ngươi là muốn nhìn tam muội chân hỏa vẫn là lục đinh thần hỏa, hoặc là khác cái gì hỏa, nhà ta hẳn ca ca bản lĩnh khác không có, phóng hỏa bản lĩnh nhưng thật ra nhất lưu. Nàng này buổi nói chuyện, chọc cười mấy cái người trẻ tuổi, sự không khí cũng hảo một ít. Hàn dương chắp tay, tiểu tử cũng liền phóng hỏa bản lĩnh tốt hơn một chút, nhưng thật ra kêu chư vị chê cười. Thầm lâm tiên cười nói, người cùng người tư chất không giống nhau, tu hành công pháp cũng không giống nhau, hẳn ca ca là đàn tu, tự nhiên sẽ phóng hỏa ta cùng ông nội của ta là phụ tu, càng am hiểu phòng ngự, ta còn gặp qua y hề tu, cổ tu, khí tu, trận tu từ từ, nếu những người này đều có thể tham gia giao lưu hội, kia chúng ta hoa hạ thuật sĩ lúc này đây tất nhiên có thể cực kỳ xuất sắc. Hàn Dương gật đầu, chư vị mặc kệ nói như thế nào đều là hoa hạ người, tu thuật pháp cũng đều là hoa hạ mấy ngàn năm lưu truyền tới nay công pháp, nghĩ đến, cũng không muốn kêu bên ngoài những cái đó phi chính thống ngăn chặn chúng ta đi, ta nghĩ tới nghĩ lui, Nhưng thật ra nghĩ ra một cái đẹp cả đôi đàng biện pháp, không bằng lần này Tam Phương đều đề cử ra vài người quay lại tham gia lần này giao lưu đại hội, hoa hạ thuật pháp trăm ngàn loại, mỗi một loại đều có mỗi một loại diệu dụng, mọi. Người đều là chính thống, làm sao tới này chính thống chi tranh, chư vị cảm thấy như thế nào. Đây là tự cấp mặt khác hai bên dưới bậc thang đâu, đây là muốn đoàn kết lợi dụng hết thể có thể lợi dụng người. Một ít tuổi già giả đều kinh hãi, chỉ cảm thấy hoa hạ bên này hai người trẻ tuổi là thật lợi hại. Không chỉ thuật pháp lợi hại, này tâm cơ thủ đoạn cũng thập phân bất phàm, đại đồng hơn nữa đại táo đều xuất hiện, lại là đem bọn họ này đó lao nhân đều áp đảo ở. Bất quá, nhân gia nguyện ý cấp dưới bậc thang, chính mình này một phương khẳng định muốn thuận thế xuống đài. Vì thế liền có người ứng thừa nói, nói chính là, nói chính là, mọi người đều là đồng bào huynh đệ, làm sao khổ làm này đó vô vị chi tranh, chúng ta hiện tại nên họng súng nhất trí đối ngoại. Vì thế... Lần này cái gì tỷ thí đại hội liền ở Tam Phương Hiệp Thương xa xuất mạc. Thầm Lâm Tiên cũng chưa nghĩ đến sẽ có hiệu quả như vậy. Mới đến thời điểm một mảnh kiếm rút nô trương, nhưng hiện tại lại là hoàn thành tiếu ngữ, tiêu nàng chính mình đều có chút không dám tin tưởng. Thầm Thiên Hảo vỗ vỗ Thầm Lâm Tiên bả vai, ra rồi, ra rồi, ra ra ra rồi, sau này là các ngươi người trẻ tuổi thiên hạ. Ách! Thầm Lâm Tiên vẫn là có chút không quá minh bạch. Thầm Thiên Hảo cười giải thích một câu. Ngươi ra ra ta vài thập niên trước cũng đã danh chấn giang hồ, ngần ấy năm, ta cũng không chặt đứt tu hành, ngươi nhìn xem ta công lực, cũng nên minh bạch những cái đó lao bất tử chính là bộ dáng gì, bọn họ bất quá là mấy năm nay lưu lạc bên ngoài, một có câu oán hận, thứ hai, cũng là xem thường thiên hạ anh hùng, thật đúng là đương chúng ta ngươi hoa hạ huyền môn truyền thừa đoạn tuyệt, cho rằng chúng ta vô lực vì kế, nhưng hiện tại nhìn đến ngươi, cùng Hàn Dương hai người kia tinh mới tuyệt diễm biểu hiện, này đó lao đông tây tự nhiên minh bạch ban đầu tưởng kém. Các ngươi công lực thuật pháp tuyệt không bại bởi những cái đó lao ra hỏa, chính là bọn họ già rồi, các ngươi còn trẻ đâu, tuổi trẻ, liền ý nghĩa vô hạn khả năng, ai nguyện ý đắc tội các ngươi, cấp nhà mình tiểu bối thụ như vậy cường đại địch nhân đâu. thẩm Lâm Tiên hiểu được, nàng ban đầu cũng bất quá là cùng Hàn Dương kẻ sướng người hỏa muốn cấp trước một bước gáp đảo một chút những người này ngạo khí, lại không nghĩ, có loại này ngoài ý liệu tác dụng. Bất quá, đại gia có thể không thương hỏa khí, thẩm Lâm Tiên vẫn là rất cao hứng. Mắt thấy hảo những người này đều đi lên cùng thẩm thiên hảo lôi kéo tình cảm, còn có người muốn ngăn lại thẩm lâm tiên thử xem nàng tu vi, mặt khác, cũng thay nhà mình kết cái thiện duyên, thẩm lâm tiên sắc mặt khẽ biến, nàng trực tiếp tún tún thẩm thiên hảo ống tay áo, ra ra à, ta cùng hàn dương đi ra ngoài chơi trong chốc lát, những người này ngươi tới ứng phó đi. Nói xong lời nói, thẩm lâm tiên kéo lên hàn dương trực tiếp lòng bàn chân mặt du, chuồn mất. Nhưng thật ra khí thẩm thiên hảo thẳng dậm chân, lão tử. Lời nói mới xuất khẩu đã bị người đổ ở đường trường. Hàn Dương cùng Thẩm Lâm Tiên từ kia tòa tiểu bạch lâu ra tới, một đường chạy như bay ở cách xa xa, qua cái kia loại nhỏ sân bay, liền thấy phong cảnh càng thêm tú lệ. Hiện giờ kinh thành vẫn là tháng riêng, đúng là gió lạnh lấm lấm độ ấm cực thấp là lúc, chính là cái này phương nam tiểu hải đảo thượng lại là nắng hè trói trang ngày mùa hè giống nhau. Toàn bộ tiểu đảo cây cối tươi tốt phồn hoa tựa cẩm, hảo nhất phái mỹ lệ cảnh sắc. Thẩm Lâm Tiên rất nhiều thời điểm chưa từng thấy loại này xuôn xuôi lục ý trong lúc nhất thời nhưng thật ra xem thập phần tận hứng hai người nắm tay một đường đi qua đi tiểu đảo diện tích không phải rất lớn thực mau liền đến bờ biển nước biển xanh lam bờ biển bờ cát trắng tinh sa chất tinh tế dẫm lên đi chỉ cảm thấy ấm áp mềm mại thập phần hưởng thụ thầm lâm tiên ở trong phòng thời điểm xuyên gián chắc lúc này đã nhiệt ra một thân hãn nàng chạy nhanh đem áo khoác ử chỉ một kiện mỏng áo lông còn có một cái quần jean chính là như vậy còn cảm thấy thực nhiệt hàn dương cũng cởi áo khoác treo ở khuỷu tay trên người ăn mặc màu đen tơ lụa áo sơ mi cùng với quần tây hắn đem áo sơ mi tay háo vắng khởi lộ ra một đoạn tinh trắng hữu lực màu đồng cổ cánh tay thoạt nhìn thập phần tùy tính thẩm lâm tiên dứt khoát thời dài vỡ đem mấy thứ này đều trước trang đến càn khôn giới chung trần chùi một đôi chân ngọc đạp lên trên bờ cát thỉnh thoảng nhặt thượng mấy cái vỏ so ốc biển mỗi nhặt được một cái xinh đẹp đều sẽ lưu lại một đoạn chuông bạc tiếng cười có thể thấy được tâm tình của nàng cực hảo hàn dương mỉm cười nhìn nàng khó được cũng nổi lên một phen tính trẻ con Hắn giúp thẩm lâm tiên nhặt một cái xinh đẹp đại đại úp biển, đối với thẩm lâm tiên chấp trước mắt, đáy biển chỗ sâu trong này xinh đẹp vỏ sò có rất nhiều, muốn hay không đi thải mấy chỉ. Thẩm lâm tiên trước mắt sáng ngời, đúng vậy, không chỉ có vỏ sò, hẳn là còn có chân trâu, san hô. Nàng lập tức túm hàn dương cười nói, chúng ta lặn xuống nước đi, nhiều lần xem ai thải chân trâu lại nhiều lại hảo. Trước định cái tiểu mục tiêu, tỉ như một giây nhớ kỹ, thư tạm chú di động bản đọc địa chỉ mười hai 712 trầm thuyền hàn dương mỉm cười đáp ứng thẩm lâm tiên hưng thú cực hảo vẽ hai chương tránh thủy phụ một chương dán đến trên người mình một khắc dán đến hàn dương trên người nàng sức sống tràn đầy vung tay lên xuất phát khi trước một bước thẩm lâm tiên đã chui vào nước biển bên trong ra sức hướng về nơi xa bơi đi hàn dương cười đạp nước vào trong biển sau một lát đã đuổi theo thẩm lâm tiên hai người ở màu xanh biển trong biển bên trong du lịch bọn họ chung quanh là thuần tịnh nước biển cùng với thường thường du quá các loại xinh đẹp cá cảnh nhiệt đới còn có rất nhiều mỹ lệ san hô cùng với các màu sinh vật biển thẩm lâm tiên chưa từng có như vậy ở đáy biển du ngoạn quá chỉ cảm thấy nơi trốn mới lạ nhìn đến xinh đẹp du ngư nàng sẽ nhịn không được cười vươn ra ngón tay trêu đùa còn sẽ thường thường khẽ nước biển đem từng bầy tiểu ngư dọa chạy hàn dương đi theo thẩm lâm tiên bên cạnh vẫn luôn nhìn như vậy nhẹ nhàng sung sướng thẩm lâm tiên trong lòng cũng là một trận thoải mái lại đi phía trước bơi một đoạn ngắn thẩm lâm tiên liền nhìn đến một cái đại đại châu trai Nàng cao hứng du qua đi đem cái kia châu chai thu lên, đồng thời, quay đầu lại đối Hàn Dương làm cái thắng lợi thủ thế. Hàn Dương cười một tiếng, đột nhiên hướng phía trước bơi một đoạn, rôi tay thu hồi hai cái châu chai, đồng thời còn góp nhặt một cái thật xinh đẹp săn hô. Hai người chiều biển sâu bơi đi, dọc theo đường đi đều ở thu thập các loại xinh đẹp vật nhỏ. Thầm lâm tiên cảm thấy không quá vui sướng, ghét bỏ tốc độ quá chậm, lại lộng hai chương thần hành phù rán ở hai người trên người, hai người thân thể ở trong nước biển du càng thêm vui sướng lại đi phía trước du thẩm lâm tiên đột nhiên ngừng lại hàn dương theo nàng ánh mắt vọng qua đi liền thấy cách đó không xa du quá một cái thật lớn cá mập cái kia cá mập dương đại đại miệng lộ ra bên trong sắc nhọn hàm răng thẩm lâm tiên nhìn hàn dương liếc mắt một cái hàn dương khẽ cười một tiếng đem thu liễm tu sĩ hơi thở lộ ra tới cái kia ban đầu thập phần hung ác cá mập lập tức quay đầu liền chạy có muốn ăn hay không lây cá hàn dương nhẹ giọng hỏi thẩm lâm tiên thẩm lâm tiên cười lắc đầu cũng không có gì ăn ngon làm gì thế nào cũng phải hại nó tính mạng, cũng chỉ vì một no ăn uống chi dục đâu, tính buông tha nó đi. Hàn Dương chừng mắt nhìn cái kia cá mập liếc mắt một cái, tính ngươi vận khí tốt, cái kia cá mập dọa tốc độ càng nhanh, liều mạng muốn thoát đi nơi này. Thẩm Lâm Tiên xem nó bộ dáng, nhịn không được cười ra tiếng tới. Lúc này, hai người đã tới rồi biển sâu bên trong, sinh vật biển chủng loại càng thêm phong phú, mặc kệ là các loại sò hến vẫn là sinh vật khác, nhan sắc đều hiện càng thêm diễm lệ, chủng loại cũng càng thêm phồn đa. Thẩm Lâm Tiên vô cùng cao hứng thu thập các loại châu chai, tính toán trở về nhìn xem có thể hay không nhiều thu thập một ít chân châu, làm cho nhiều, nàng phải làm mấy bộ chân châu trang sức tặng người. Là ít nhất vương quốc hoa muốn kết hôn, Thẩm Lâm Tiên vẫn luôn cũng không biết muốn đưa cái gì, hiện tại nhưng thật ra có một chút chú ý. Hàn Dương cũng giúp nàng thu thập, trong bất chi bất giác, hai người lại về phía trước bơi một đoạn, lại không nghĩ đụng tới hai chỉ thật lớn bạch tuộc, có lẽ là Thẩm Lâm Tiên kinh tới rồi chúng nó kia hai chỉ bạch tuộc phun ra một cổ màu đen mực nước liền chạy thẩm lâm tiên có chút giở khóc giở cười nay một mảnh nước biển đều bị bạch tuộc làm cho đen thùi lùi thẩm lâm tiên liền tốn hàn dương game mô ngay nhanh chút chờ thêm này một mảnh màu đen nước biển đương nhìn đến cách đó không xa đồ vật khi mặc kệ là thẩm lâm tiên vẫn là hàn dương đều sợ ngây người phía trước cách đó không xa có một con thuyền đại đại chầm thuyền thẩm lâm tiên nhìn hàn dương liếc mắt một cái hai người du càng mau sau một lát liền tới đến chầm thuyền bên cạnh đừng nhìn kỹ này con chầm thuyền, thẩm lâm tiên càng thêm ngạc nhiên. đứng xa xa nhìn, nàng nguyên lai còn tưởng rằng là cổ đại nào đó thời kỳ chầm đến đáy biển vận chuyển thuyền hoặc là thương thuyền đâu, chờ gần đi xem, thế nhưng là cận đại con thuyền. hàn dương vây quanh thuyền bơi một vòng, lại đây cùng thẩm lâm tiên nói là hoa quốc con thuyền. ách, thẩm lâm tiên cẩn thận đi xem, mặt trên đích xác có hoa quốc văn tự. hàn dương lại cẩn thận phân biệt một phen, ước chừng là kiến quốc trước chầm thuyền, ta tưởng có phải hay không hoa quốc chiến bại lúc sau đảo vong về nước vận chuyển thuyền. Thẩm lâm tiên vừa nghe hai mắt lập tức tỏa sáng, chúng ta nhìn kỹ xem, có thể hay không là vận bảo thuyền, phía trên hoặc là có cái gì bảo bối đâu. Hàn Dương gật đầu, hai người bơi vào khoang thuyền bên trong, chậm rãi bắt đầu tìm kiếm, này con thuyền rất đại, có một cái đại đại khoang, hẳn là làm thuyền viên hoạt động nơi sân, trừ cái này ra, còn có một gian khoảng cách tốt khoang, bên trong thả giường, là phòng nghỉ, trừ cái này ra, còn có kho hàng. Đương Hàn Dương mở ra khoang thuyền phía dưới kho hàng khi, Thẩm lâm tiên lập tức kéo hắn một phen, hướng bên trong ném một trường thanh kết phủ. Chờ đến kho hàng nội biến sạch sẽ lúc sau, Thẩm lâm tiên mới cùng Hàn Dương vào kho hàng, chờ đi vào lúc sau, hai người nhìn đến kho hàng tình hình, thật là vừa mừng vừa sợ. Này con thuyền quả nhiên là vận bảo thuyền. Kho hàng bên trong bãi tràn đầy cái dương, tuy rằng bị nước biển phao thời gian dài như vậy, này đó cái dương đều dị sát, nhưng bên ngoài thoạt nhìn vẫn là hoàn hảo. Hàn Dương cũng không dám ở đáy biển mở ra này đó cái dương, sợ phá hư bên trong đồ vật, liền cùng Thẩm Lâm Tiên thương lượng một chút, đem này đó cái dương đều cất vào cản khôn giới chung, trang xong rồi cái này kho hàng, hai người lại hảo hảo vơ vét một phen, ở mấy cái khoang nội tìm được một ít trang sức cùng với vàng bạc trở vật, cũng như cũ thu lên, chờ thu xong trên thuyền đáng giá đồ vật, Thẩm Lâm Tiên cũng không có lại du ngoạn tâm tình, hai người thực mau rời đi nơi này. Chờ lên bờ, Thẩm Lâm Tiên cùng Hàn Dương quần áo đều không có ướt thượng một chút. Thẩm Lâm Tiên hiện rất cao hứng, ta họa tránh thủy phù cũng không tệ lắm, tựa hồ lại tiến bộ. Hàn Dương mỉm cười nắm tay nàng, hai người chậm rãi vào kia tòa tiểu bạch lâu, sau đó, này bị cáo chi Thẩm thiên hào đã đi nghỉ ngơi, còn bị cáo chi có chút người đã rời đi, bất quá đại bộ phận người tưởng ở chỗ này chơi hai ngày lại đi, Thẩm Lâm Tiên cùng Hàn Dương có thể lưu lại chơi, toàn đương nghỉ phép. Hai người phát hiện bảo tàng, tự nhiên cao hứng, không chút nghĩ ngợi liền đáp ứng muốn lưu lại chơi thượng mấy ngày. Thẩm Lâm Tiên hỏi phục vụ nhân viên bọn họ chỗ ở ở đâu, bị đưa tới trên lầu nhận chính mình phòng. Thẩm Lâm Tiên cùng Hàn Dương vào nhà giữ cửa khóa kỹ, Hàn Dương lại cẩn thận thiết kế giới, chờ xác nhận an toàn lúc sau, Thẩm Lâm Tiên mới từ càn khôn giới chung lấy ra một cái đại dương sắt tới, nàng đem đem dương sắt phóng tới trên mặt đất, Hàn Dương liền bắt đầu khai dương, cái dương mở ra, lộ ra một mặt kim sắt tới. Thẩm Lâm Tiên thò lại gần, nhìn đến một đại cái dương thỏi vàng, này, hẳn là Hoa quốc từ chúng ta quốc gia cướp đoạt tới đi. Chiến bại tưởng chạy nhanh vận về nước đi, kết quả đụng tới sông gió, thuyền cũng chìm ở đáy biển. Thẩm Lâm Tiên phỏng đoán, Hàn Dương ngẫm lại ngay lúc đó tình hình cũng nên là cái dạng này, liền gật đầu nói, hẳn là như thế, nhìn xem còn có cái gì. Hắn đem này dương vàng thu hồi tới, Thẩm Lâm Tiên lại lấy ra một cái dương tới, nơi này lại là một dương vàng, liên tục năm dương đều là vàng, Thẩm Lâm Tiên đều không có nhiều ít hứng thú. Bất quá, nàng vẫn là tính toán đem bắt được đồ vật xem xong liền đánh lên tinh thần tới tiếp tục ra bên ngoài lấy. Sau đó, này khẩu trong dương trang liền không phải vàng, mà là một dương đồ sứ. Theo sau hai dương phong chính là phong kín tốt thi hoạ, lại có một trong dương trang đều là các mẩu châu đáo trang sức, lại có một đại cái dương trang chính là phỉ thúy nguyên thạch. Thẩm Lâm tiên nơi này cái dương đảo xong rồi, con Hàn Dương đem hắn bắt được cái dương cũng lấy ra tới xem. Có hai dương thỏi vàng, một dương đồ cổ ngọc khí, một dương vũ khí viên đạn, một dương châu đáo. Kia một Dương Châu lão có một túi các loại nhan sắc kim cương, còn có hồng bảo thạch ngọc bích, mắt mèo từ từ quý trọng đa quý, mở ra thời điểm lấp lánh tỏa sáng, quả thực có thể sáng mù người mắt. Chờ xem xong này đó cái Dương, Thẩm Lâm Tiên ngồi dưới đất bắt một phen đá quý đương đạn châu chơi, ngươi tính toán làm sao bây giờ? Hàn Dương cũng một ngông ngồi xuống, này đó thỏi vàng nộp lên quốc gia đi. Thẩm Lâm Tiên gật đầu, hành a. Hàn Dương đối Thẩm Lâm Tiên cười, ngươi thích cái gì, trước lấy ra tới, ta lại liên hệ thượng cấp bộ môn thẩm lâm tiên nhúng mày như thế nào còn theo tư cái gì kêu theo tư đây là ngươi nên đến thẩm lâm tiên nhưng thật ra rất có hứng thú đứng dậy từ những cái đó trang sức chung chọn một ít chính mình thích lại bắt mấy cái các màu đá quý mặt khác chọn mấy thứ đồ sứ tranh chữ nàng cũng không nhiều lấy dư lại những cái đó cũng chưa động được rồi ngươi chạy nhanh liên hệ người đi đặt ở nơi này lao theo ta thấy không chừng khi nào đỏ mắt toàn đánh cướp đi rồi đâu hàn dương bật cười lắc đầu đứng dậy đi liên hệ nhân thủ Thẩm Lâm Tiên tả hữu nhang chán, liền đem bắt được những cái đó châu trai lấy ra tới nhất nhất mở ra, nhìn xem bên trong rốt cuộc có hay không chân châu. Trước định cái tiểu mục tiêu, tỉ như một giây nhớ kỹ, thư tạm chú di động bản đọc địa chỉ hết. Chương bảy trăm mười ba am toán. Thẩm Lâm Tiên vận khí cũng không tệ lắm, mở ra mấy cái châu trai bên trong đều có chân châu. Đặc biệt là lớn nhất một cái châu trai bên trong ẩn giấu mười mấy viên mượt mà hồng nhạt chân châu. Thẩm Lâm Tiên lấy ra tới thanh khiết sạch sẽ đem những cái đó chân châu đặt ở cùng nhau, thật sự hiện thập phần xinh đẹp. nàng sức mạnh mười phần, một hơi đem thu thập tới sở hữu châu trai đều khai, cuối cùng được đến hơn phân nửa buồn lớn nhỏ không đồng nhất chân châu. Thẩm Lâm Tiên cầm cái túi trăng lên, chuẩn bị trở về lúc sau tìm cái châu đáo cửa hàng đem này đó chân châu ra công ra tới. nàng mới đem này đó chân châu đều trăng hảo, Hàn Dương liền vội vàng đuổi trở về. hắn vào cửa liền đối Thẩm Lâm Tiên nói, thu thập một chút, chúng ta lập tức trở lại kinh thành. Hảo. Thẩm Lâm Tiên đứng lên đi ra ngoài, ra đi kêu ra ra. Thẩm Lâm Tiên ra cửa, hướng bên trái đi rồi vài bước, tới rồi Thẩm Thiên Hảo phòng bên ngoài, duỗi tay gõ cửa. Thẩm Thiên Hảo nghe được tiếng đập cửa lại đây mở cửa, thấy Thẩm Lâm Tiên đứng ở ngoài cửa, liền cười hỏi: "Đã trở lại, vừa rồi đi chỗ nào chơi?" Thẩm Lâm Tiên vãn Thẩm Thiên Hảo cánh tay nhẹ giọng nói: "Ra ra, chúng ta hồi kinh đi." Hảo! Thẩm Thiên Hảo không hỏi vì cái gì, lập tức đã kêu người chuẩn bị phi cơ. Chờ đến ba người ngồi trên phi cơ, Đã lại qua đi hơn nửa giờ, phi cơ cất cánh thời điểm, thiên đều mau đen. Ba người trở lại kinh thành đã là đêm khuya, thẩm lâm tiên đưa thẩm thiên hào về nhà, nàng liền cùng hàn dương vội vội vàng vàng rời đi. Đêm nay, hai người vội vàng giao tiếp những cái đó thỏi vàng cùng với các màu đồ cổ trâu đáo chờ vợn, suốt vội một đêm mới tính đem vài thứ kia giao tiếp xong. Tới rồi sáng sớm, thẩm lâm tiên nhìn xem chính mình, nhìn nhìn lại hàn dương, hai người đều là một bộ mặt sáng mày cho bộ dáng, nhịn không được cười ra tiếng tới. Ngày hôm qua một ngày thật đúng là vội a. Thẩm Lâm Tiên than một tiếng, Hàn Dương lấy ra một khối khăn, cẩn thận đem Thẩm Lâm Tiên trên mặt dính cho bụi toàn bộ lau khô, lại cho nàng hảo hảo trải vuốt tóc, chờ đem nàng xử lý hảo, mới rối tay dắt tay nàng, đi, mang ngươi ăn cơm đi. Thẩm Lâm Tiên lên tiếng hảo, cùng Hàn Dương tay trong tay ra tới. Nhân là tháng riêng, lại là sáng sớm, mặt đường thượng tiệm cơm thật đúng là không mấy nhà mở ra, hai người đi rồi hảo một đoạn đường, mới tính tìm một nhà tương đối sạch sẽ tiểu tiệm cơm. Đi vào lúc sau, Thẩm Lâm Tiên muốn hai đại chén cháo, lại muốn vài lung bánh bao cộng thêm một ít tiểu thái. Nàng cũng là đói tàn nhẫn, cùng Hàn Dương hai người ăn tám lung bánh bao, lại uống lên cháo mới xem như không như vậy nóng ruột. Ăn cơm xong, Thẩm Lâm Tiên ương Hàn Dương mang nàng tìm một nhà tay nghề không tồi châu đáo cửa hàng, đem thải những cái đó chân châu phóng tới nơi đó, thỉnh thợ thủ công hỗ trợ làm mấy bộ trang sức. Về nhà nghỉ ngơi một ngày, Thẩm Lâm Tiên cùng Hàn Dương đem nàng chọn mấy khối phỉ thúy nguyên thạch khai ra tới nay mấy khối phỉ thúy nguyên thạch biểu hiện đều khá tốt khai ra tới phỉ thúy loại thủy cũng đều không tồi thẩm lâm tiên vừa lúc lấy tới luyện tập bởi vì nàng lúc trước cấp người nhà khắc chế ngọc phù đảo học một tay hảo điêu khắc tay nghề hiện tại có phỉ thúy liền có một ít ý tưởng thẩm lâm tiên đem trong đó một tiểu khối khai ra tới mặc ngọc điêu một khối long văn ngọc bội đưa cho hàng hàn dương nay khối ngọc bội bên trong không chỉ điêu khắc phù trận còn ẩn vào một tiểu khối luyện chế tốt long cốt là một kiện thực tốt phòng ngự pháp khí nguy cấp thời khắc nhưng dùng để cứu mạng hàn dương được này khối ngọc bội vui sướng cực kỳ đương trường liền mang theo thượng thẩm lâm tiên lại chọn một khối đế vương lục phỉ thúy điêu một chuỗi tay xuyến đưa cho thẩm thiên hào nay xuyến tay xuyến tổng cộng mười tám tử mỗi một tử đều ẩn vào một cái loại nhỏ phụ trận hoặc phòng ngự hoặc công kích các không giống nhau vì điêu này một chuỗi tay xuyến thẩm lâm tiên phí thật lớn sức lực bế quan vài ngày mới tính điêu thành giữ lại thẩm lâm tiên lại điêu đủ loại kiểu dáng nội sức hoặc ngọc bài hoặc ngọc bội Hoặc Ngọc Xuyên có thể làm cây châm từ từ, mỗi loại đều có bùa bình an trợn, đều là bảo bình an. Chờ đến nàng đem mấy thứ này điêu khắc hảo, đuổi kịp thẩm kiến quốc cùng thẩm trí quốc cùng đi mệ quốc, thẩm lâm tiên ở trước khi đi thời điểm tặng hai người bọn họ một người một khối ngọc bội. Tiễn đi hai người kia, liền đến khai giảng thời điểm, thẩm lâm tiên thu thập đồ vật nhập giáo học tập. Nàng ở trường học yên phận đọc mấy ngày thư, còn không có một tuần đâu, đột nhiên có một ngày tan học sau, liền ở vườn trường đụng phải đồng xa. xa. Đồng xa xa hiện gầy thật nhiều, người cũng hiện thực tiểu tụy, nàng ở vườn trường trung bồi hồi, nhìn thấy thẩm lâm tiên thời điểm, trong mắt có vài phần sợ hãi, còn là cắn răng đi qua. Lâm tiên, đồng xa xa nho nhỏ kêu một tiếng. Thẩm lâm tiên nguyên không nghĩ lý nàng, không nghĩ tới nàng lại là đặc biệt tìm tới, liền dừng lại bước chân muốn nhìn đồng xa xa muốn như thế nào. Đồng xa xa sợ hãi đi qua, lâm tiên, kiến quốc đâu? Hắn đi đâu? Thẩm lâm tiên mắt lạnh nhìn đồng xa xa, ngươi tìm ta nhị ca làm gì? "Ta, ta Đồng Sa Sa nhìn Thẩm Lâm Tiên trong mắt lánh lệ, lại là nói không ra lời." Thẩm Lâm Tiên vòng qua Đồng Sa Sa đã muốn đi, Đồng Sa Sa đánh bạo đuổi theo, "Lâm Tiên, Kiến Quốc đi đâu?" "Ta, ta ở trường học tìm không thấy hắn." Thẩm Lâm Tiên quay đầu lại cười, "Ta nhị ca à, hắn bị ngươi thương thấu tâm, không nghĩ lại nhìn đến ngươi, cũng không nghĩ ở kinh ảnh lốc, liền xin trao đổi sinh, hiện tại người đã tới rồi mẹ Quốc." "A?" Đồng Sa Sa kinh ngạc mặt xanh, không dám tin tưởng nhìn Thẩm Lâm Tiên, "Hắn" Hắn đi rồi, hắn vì cái gì không có cùng ta nói một tiếng. Vì cái gì cùng ngươi nói, ngươi tính hắn người nào. Thẩm lâm tiên hừ lạnh một tiếng, bước chân nhanh rất nhiều. Đồng xa xa ru mi, cảm giác thập phần nang kham, nhưng là nghĩ đến cái kêu kêu Thẩm khê nữ nhân sở làm hứa hẹn, nàng lập tức hạ quyết tâm. Vì cái gì không thể cùng ta nói một tiếng. Đồng xa xa lớn tiếng kêu, ta cùng kiến quốc thiệt tình yêu nhau, ngươi không thể như vậy bỗng đánh nguyên lương. Nay một tiếng, kêu rất nhiều mới tan học học sinh dừng lại bước chân đều chiều nơi này nhìn qua. Thẩm Lâm Tiên bước chân chưa đỉnh, căn bản không nghĩ để ý tới Đồng Sa Sa. Đồng Sa Sa không cam lòng đuổi theo lại đây, ta rõ ràng cùng ngươi nhị ca thiệt tình yêu nhau, con nhưng nhà các ngươi trên nghèo yêu giàu, ghét bỏ ta ra cảnh không tốt, liền buộc ngươi nhị ca đi xa tha hương. Ta hiện tại tìm không thấy hắn, ta. Đồng Sa Sa vì bước Thẩm Lâm Tiên dừng lại bước chân, hạ quyết tâm lớn tiếng nói, ta hiện tại hoài ngươi nhị ca hải tử. Thẩm Lâm Tiên đột nhiên xoay người. Ánh mắt như điện giống nhau nhìn về phía Đồng Sa Sa, trong mắt tràn đầy đều là chán ghét cùng với hơi lạnh thấu xương. Đồng Sa Sa nhìn đến Vây đi lên học sinh, tuy không dám nhìn Thẩm Lâm Tiên, nhưng rốt cuộc vẫn là tráng thêm can đảm tử, bi bi thương thương nói, "Ta biết ta không bằng đại ca ngươi đối tượng ra cảnh hảo, không bằng nhân gia có học thức lớn lên xinh đẹp, các ngươi khinh thường ta tới, chính là ta thiệt tình đâu. Các ngươi vì cái gì liền nhìn không tới ta thiệt tình?" Một bên đều, Đồng Sa Sa một bên chiều Thẩm Lâm Tiên nhào qua đi, Thẩm Lâm Tiên nhíu mày, nhanh chóng tránh thoát, xoay người một chân đem Đồng Sa Sa đá ra đi. A. Vài cái nữ sinh thấy như vậy một màn đều nhịn không được kinh hô ra tiếng, thậm chí có người ở trong lòng âm thầm trách cứ Thẩm Lâm Tiên ra tay quá độc ác, đây chính là một cái thai phụ đâu, thế nhưng liền như vậy đá qua đi, cũng không sợ tạo nghiệt. Thẩm Lâm Tiên vài bước đi đến Đồng Sa Sa trước mặt, duỗi ra tay bắt lấy Đồng Sa Sa thủ đoạn, đem nàng trong tay cầm một phen lóe hàn quang tiểu xảo dao nhỏ sáng ra tới, Đồng Sa Sa Là ai cho ngươi lá gan ám toàn ta? Trước định cái tiểu mục tiêu, tỉ như một giây nhớ kỹ, thư tạm chú di động bản đọc địa chỉ trăm mười 714 nghĩ mà sợ. Tại sao lại như vậy? Ban đầu còn có hảo chút học sinh đồng tình đồng xa xa, cảm thấy thẩm lâm tiên quá mức bất cận nhân tình. Mà khi nhìn đến đồng xa xa trong tay dao nhỏ khi, này đó học sinh đều bắt đầu dọa thay đổi sắc mặt. Thẩm lâm tiên gắt gao nhéo đồng xa xa thủ đoạn, cười lạnh một tiếng, đồng xa xa, ngươi quán sẽ cố làm ra vẻ ỉ vào lớn lên đẹp liền đùa bỡn ta nhị ca cảm tình buộc ta nhị ca vì trốn ngươi không thể không xuất ngoại hiện tại ngươi lại muốn mưu hại tánh mạng của ta ngươi nói ta nên như thế nào đáp lễ ngươi vây xem bọn học sinh đều nghe choáng váng ai cũng không nghĩ tới cái này bề ngoài nhu nhu nhược được nói chuyện cũng văn văn lẳng lặng cô nương là cái loại này đùa bỡn người khác cảm tình với lúc cống manh ôm sách vở lại đây nhìn đến thẩm lâm tiên áp đồng xa xa lập tức kêu sợ hãi một tiếng lâm tiên đây là cái kia ngoại tình nữ Ta còn tưởng rằng lớn lên nhiều khuynh quốc khuynh thành đâu, không nghĩ tới chính là này phó tính tình a. ngươi chờ, ta lập tức đi gọi điện thoại báo nguy. Nghe được báo nguy này hai chữ, đồng xa xa lập tức sắc mặt trắng bệnh, vẻ mặt kinh sợ chi sắc. Nàng dãy dụa hai hạ, một tay bụng mặt khóc lên, lâm tiên, thực xin lỗi, thực xin lỗi, ta không phải cố ý, ta không có thương tổn ngươi ý tứ, là người khác bức ta, nàng cũng không có nói muốn ta thương tổn ngươi, chỉ là tưởng dọa dọa ngươi, yêu ngươi ra điểm hết mà thôi một cái cùng thẩm lâm tiên cùng lớp nữ sinh đều nghe bất quá đi đứng ra nói ngươi nói bậy gì đó rõ ràng chính là ngươi muốn hại lâm tiên hiện tại bị bắt hiện hình liền tưởng tải đến người khác trên đầu đồng xa xa dùng sức khóc lóc không phải ta không có ta nói đều là thật sự là thẩm lâm tiên tiểu cô cô kêu ta hại nàng còn nói cái gì nàng mới là thẩm gia chính tông đại tiểu thư là thẩm lâm tiên bức nàng lưu lạc bên ngoài thiếu chút nữa mất đi tính mạng nàng tưởng giáo huấn thẩm lâm tiên Biết ta cùng thẩm lâm tiên nhị ca có điểm giao tình, liền, liền buộc ta tới, ta không muốn tới, nàng còn uy ta ăn độc dược. Nói tới đây, đồng xa xa khóc càng hăng say. Thẩm lâm tiên nhịn không được cười vài thanh, ai nói cho ngươi ta có tiểu cô cô, ngươi đầu bị lừa đá, người khác nói cái gì ngươi liền tin cái gì à, còn nói cái gì uy độc dược, ngươi đừng ngươi ở viết võ hiệp tiểu thuyết sao. Đã làm sai chuyện tình liền phải gánh vác hậu quả, tìm lấy cơ trốn tránh là vô dụng thẩm lâm tiên lời này lập tức đánh thức vây xem các bạn học đại gia đều nghị luận sôi nổi đúng vậy còn nói cái gì độc dược thật khi chúng ta cùng ngươi giống nhau không dài đầu óc ca ai tin ngươi này chuyện ma quỷ cô nương này nho nhỏ niên cấp quỷ tâm nhãn thật đúng là nhiều nhìn đến nàng kia khóc sức mướt tiểu bạch hoa dạng là đủ rồi mà lúc này trường học bảo an lại đây vài người áp đồng xa xa vào phòng an ninh thẩm lâm tiên cũng đi theo qua đi chờ đi vào lúc sau Thẩm lâm tiên đem trong tay đoạt được tới dao nhỏ giao cho bảo an phòng ấn, chờ cảnh sát tới lúc sau đây là chứng cứ. Mặt khác, nàng ý vị thâm trường nhìn đồng xa xa liếc mắt một cái, tiến đến đồng xa xa bên thai nhỏ giọng nói, đồng xa xa, đừng tưởng rằng ngươi có chút không nên tồn tại ký ức liền muốn làm gì thì làm, đem người khác đều đương ngốc tử. Ban đầu chúng ta không như thế nào để ý tới ngươi, là không muốn vì ngươi như vậy cái đồ vật ô về tay, còn có chính là muốn. Nhìn ngươi một chút có thể đem chính mình tìm đường chết đến bộ dáng gì hiện tại ngươi gấp không chờ nổi nhảy ra vậy đừng trách ta không lưu tình ngươi ngươi đồng xa xa bị thẩm lầm tiên lời này hoàn toàn dọa tới rồi vẻ mặt hoảng sợ nhìn thẩm lâm tiên cặp kia đại đại trong ánh mắt đựng đầy sợ hãi cùng với không thể tưởng tượng ngươi biết ngươi làm sao mà biết được ta ta không có đã nói với bất luận kẻ nào thư thẩm lâm tiên rỗi tay ở đồng xa xa trên cổ khoa tay múa chân một chút liền ngươi kia hồn phách cùng thân thể không hợp bộ dáng ngươi đương người khác đều là người mù sao Không chỉ chúng ta đã nhìn ra, phàm là có chút tu vi người đều có thể nhìn ra, ban đầu ngươi bất quá vận khí tốt, không đụng tới xen vào việc người khác thuật sĩ, nếu không, đã sớm hồn phi phách tán. Không có khả năng đồng xa xa hoàn toàn hoảng loạn lên, ngươi nói bậy, chuyện này không có khả năng, căn bản không ai nhìn ra được tới, không có người. Ta so các ngươi hiểu nhiều hơn nhiều, ta mới là vai chính, ta mới là người may mắn, ai cũng áp bất quá ta, ai cũng không thể. Nhìn đồng xa xa điên cuồng bộ dáng. Thẩm lâm tiên đứng lên đối nghe tiếng chạy tới bảo an nói, nàng cảm xúc không ổn định, ta sợ nàng sẽ làm ra cái gì đả thương người sự tình, hoặc là tự mình hại mình. Hai vị đại ca vẫn là đem nàng bó đứng lên đi, tỉnh xảy ra sự tình không dễ làm. Hai cái bảo an lẫn nhau coi liếc mắt một cái, nhìn đến Đồng xa xa giống bà điên giống nhau la to, vẫn là quyết định nghe theo thẩm lâm tiên kiến nghị, đem nàng cấp trói lại. Thấy đem Đồng xa xa đều mau kích thích điên rồi, thẩm lâm tiên cười cười, từ phong an ninh rời khỏi sau nàng liền lập tức lái xe hồi tây sơn trang viên dọc theo đường đi thẩm lâm tiên đều lạnh một khuôn mặt chờ về đến nhà nàng lập tức lấy ra con dối tới ở mặt trên dán thẩm khê mấy người sinh thần bắt tự lại đổ linh vũ ở mặt trên mới muốn méo quyết đột nhiên sắc mặt đại biến làm sao vậy biết thẩm lâm tiên suýt nữa bị đồng xa xa đâm đến kinh hồn táng đảm vội vàng tới rồi hàn dương vừa vào cửa liền nhìn đến thẩm lâm tiên sắc mặt không tốt lập tức liền nóng nảy hắn không có ngày thường làm chuyện gì đều có trật tự bộ dáng vẻ mặt hoảng loạn lo lắng, thẩm lâm tiên ngẩng đầu, thân xác phức tạp nhìn hàn dương liếc mắt một cái, hoắc khê bọn họ tìm được chống cự chúng ta ám toán biện pháp, này con rối đối bọn họ không tác dụng. Ân, hàn dương nhẹ nhàng một hơi, duỗi tay ôm lấy thẩm lâm tiên, tìm được liền tìm đến đi, về sau lại tưởng khác biện pháp liền hảo. thẩm lâm tiên thở dài, bọn họ nhưng thật ra thật sẽ trốn, chúng ta luôn là tìm không thấy bọn họ nơi đặt chân, ngươi nói, hoắc khê là thuộc lao thử sao? hàn dương thấp thấp mà cười, có lẽ đi. Thẩm lâm tiên đem kia mấy cái con dối phá hủy, lại đem linh vũ thu lên. Xa ở phía nam nào đó thành thị hoác khê ba người trong lòng run sợ nhìn cách đó không xa phóng tốt ba cái con dối, con chờ nhìn đến vài đạo thiên lôi đều đánh ở kia ba cái con dối trên người, ba người mới tính hoàn toàn nhẹ nhàng thở ra. May mắn à, may mắn bọn họ nghĩ vậy sao một cái biện pháp, bằng không chỉ sợ lại muốn kháng thiên lôi, mới tu hành ra tới một chút linh khí, chỉ sợ lại đến bị háo không còn, còn muốn lại quá trốn đông trốn tây nhật tử, suy nghĩ một chút quả thực gọi người tâm, can đều run. Lâm Tiên A." Thẩm Thiên Hào thanh âm truyền đến, Hàn Dương lập tức buông ra Thẩm Lâm Tiên, sửa sang lại quần áo đi mở cửa. Thẩm Thiên Hào đứng ở cửa lo lắng đánh giá Thẩm Lâm Tiên, ngươi không sao chứ?" Thẩm Lâm Tiên cười qua đi dịu hắn, "Ta không có việc gì, ngài đừng lo lắng." "Ta như thế nào có thể không lo lắng đâu, cái kia tiện loại, nàng làm sao dám?" Thẩm Thiên Hào khí không được, sắc mặt đều biến thành xanh tím sắc, thật đúng là hiểm, nếu không phải ngươi cảnh giác thật muốn kêu cái kia họ đổng cầm đao hoa bị thương ngươi chỉ sợ hậu hoạn vô cùng à thẩm lâm tiên minh bạch thẩm thiên hào đang lo lắng cái gì bọn họ đều là thuật sĩ nhất minh bạch bị người khác vào tay mới mẻ máu cùng với tóc linh tinh đồ vật sẽ có như thế nào nghiêm trọng hậu quả pham la hàng đầu các loại cổ thuật nguyên rủa chi thuật đều phải thông qua loại đồ vật này tới hoàn thành thật muốn cứ gọi người được đi sau này liền không được căn bình, hoặc là còn sẽ bởi vậy vứt bỏ tánh mạng lại nghiêm trọng khủng sẽ lộng tới cửa nát nhà tan Trước định cái tiểu mục tiêu, tỉ như một giây nhớ kỹ, thư tạm chú di động bản đọc địa chỉ trăm mười 715 hai Binh Thầm lâm tiên trên thế giới này không có trải qua quá như vậy sự tình. Nhưng ở vô tận đại lục thời điểm, nàng gặp qua rất nhiều mọi việc như thế sự tình. Bởi vậy, nàng trở về lúc sau đối với chính mình bên người dùng đồ vật thực trân trọng, đối với tóc cùng với máu linh tinh, cũng thập phần chú ý, mỗi ngày rơi xuống đầu tóc đều sẽ cẩn thận thu thập lên, càng là chú ý không cho chính mình bị thương chính cho cho người ta cơ hội thừa dịp. Thẩm Thiên Hào như vậy trải qua quá dung chuyển thời đại lão nhân càng minh bạch này đó đạo lý, bởi vậy mới có thể như vậy khẩn trương. Xem Thẩm Lâm Tiên không có việc gì, Thẩm Thiên Hào nghẹn tức giận mới có cơ hội phát tiết ra tới, quả nhiên, không thể lạm hảo tâm, lúc trước tha hoác khê một mạng, thế nhưng kêu nàng như vậy tính kế người, còn có cái kia đồng xa xa cũng không phải cái gì hảo ngọn ý. Nói tới đây, Thẩm Thiên Hào nghĩ đến một việc ta nhớ rõ ngươi cái kia gì đã từng vẫn là đồng xa xa thím, nghe nói bị đồng gia ngược đãi đồng nhỏ dài ở đồng gia nhật tử cũng không hảo quá thẩm lâm tiên gật đầu trong mắt phức tạp mặc danh đúng vậy đồng xa xa vẫn luôn hám hại nhỏ dài làm hại nhỏ dài cùng ta tiểu di nhật tử vẫn luôn thực gian nan mặt khác ta nghe ta mẹ nói nhỏ dài năm kiên nên thi đại học nhưng đồng gia chính là vì tiền buộc nhỏ dài thế khảo chậm trễ nhỏ dài tiền đồ bằng không nhỏ dài đã sớm là kinh đại học sinh thật là không biết cái gọi là thẩm thiên hào khí cắn răng mặc kệ cái nào gia tộc nếu tưởng phát triển lớn mạnh đều phải đem tài nguyên co khinh hướng ưu tú con cháu nhưng này đồng gia cố tình làm theo cách trái ngược vì mấy cái ngu xuẩn đem chân chính minh châu mỹ ngọc vứt bỏ ừ quả nhiên là thượng không được mặt bàn mang xong thẩm thiên hào nhìn về phía thẩm lâm tiên ngươi như thế nào không giúp ngươi gì ra này khẩu ác khí thẩm lâm tiên cười những người đó rốt cuộc là nhỏ dài thân nhân ta ra tay tính cái gì chi bằng lưu chữ kêu nàng chính mình hết giận Thẩm Thiên Hảo gật đầu, ngươi tưởng nhưng thật ra Chu toàn, bất quá, hiện tại nếu đồng xa xa chọc tới chúng ta trên đầu, những người này liền không thể lưu trữ. Hảo! Thẩm Lâm Tiên không có phản đối, ngày mai ta đi cùng nhỏ dài nói một tiếng. Về sau chính mình cẩn thận. Thẩm Thiên Hảo sờ sờ Thẩm Lâm Tiên đầu, đi ra ngoài thời điểm tức giận nói, Hàn tiểu tử, ngươi cùng ta lại đây một chuyến. Hàn Dương đi theo Thẩm Thiên Hảo phía sau từ Thẩm Lâm Tiên trong phòng ra tới. Hai người một chức một sau ở trong sân tàn bộ. Thẩm Thiên Hào trầm mặc thật lâu sau mới hỏi Hàn Dương, ngươi về sau có tính toán gì không? Hàn Dương không nói gì. Thẩm Thiên Hào lại than một tiếng, ngươi về sau là tính toán kế thừa trọng mọi nhà nghiệp, vẫn là. Ta sẽ cùng lâm tiên ở bên nhau. Hàn Dương thanh âm thực kiên định, nàng ở đâu, ta liền ở đâu? Thẩm Thiên Hào đột nhiên dừng lại bước chân, trọng ra tuy nói xuống dốc, nhưng rốt cuộc cũng là chuyển thừa mấy trăm năm gia tộc, nội tình còn ở, nhân mạch cùng với các loại linh thảo linh dược đều không ít, ngươi liền như vậy từ bỏ không cảm thấy đáng tiếc sao. Hàn Dương khỏe miệng hơi câu, trọng gia lại như thế nào đều so bất quá lâm tiên. Nghe Hàn Dương nói như vậy, Thẩm thiên hào nhưng thật ra cao hứng, chỉ là còn có chút thế Hàn Dương không cam lòng, nếu ngươi không kế thừa trọng mọi nhà nghiệp, chỉ sợ to như vậy trọng gia liền phải tiện nghi trưng gia nếu là nhà khác đảo không có gì, chính là trưng gia Tổng kêu ta nuốt không dưới khẩu khí này đi. Sẽ không. Hàn Dương thấp thấp cười, mối thù giết mẹ không đội trời chung. Thẩm Thiên Hào đỗng nhiên xoay người, nhìn đến Hàn Dương trên mặt vân đạm phong kinh cười, cùng với trong mắt dấu không được tàn khốc, đột nhiên hiểu được. Hắn thở dài một tiếng, bãi, ngươi tưởng như thế nào liền như thế nào đi. Vỗ vô Hàn Dương bả vai, Thẩm Thiên Hào xoay người liền đi, đi rồi vài bước lưu lại một câu, mặc kệ các ngươi muốn như thế nào, ra ra vĩnh viễn duy trì các ngươi. Hàn Dương đứng ở nơi đó, cả người đều là một mục, thân thể càng thêm cứng đờ, Nhưng hắn trong mắt lại hiện lên một mảnh lửa nóng cùng với xúc động. Kinh thành nào đó nơi ở tiểu khu nội. Tiếu Lao Đại vui tươi hớn hở xách theo một túi hoa quả còn có một khối to xương sần lên lầu. Hắn ngừng ở một cái đơn nguyên cửa, duỗi tay gõ vang cửa phòng. Nghe được trong phòng có người ứng thửa, tới, tới. Tiếu Lao Đại khỏe miệng cười như thế nào đều giấu không được. Đang lúc hắn cười xuân phong đắc ý là lúc, môn bị người mở ra, tiếp theo, lộ ra Cao Nguyệt kia trương hiện tuổi trẻ xinh đẹp rất nhiều mặt. Tiếu Đại ca A, mau tiến vào. Cao Nguyệt cười kêu Tiếu Lão Đại vào nhà. Tiếu lao đại dẫn theo đồ vật tiến vào ở môn đỉnh chỗ thay đổi dày vào cửa liền nhìn đến bị cao nguyệt thu thập thập phần sáng sủa sạch sẽ nhà ở hán tâm tình cũng phong thả lỏng rất nhiều nghe nói nhỏ dài yêu nhất ăn quả bưởi ta mua vài cái đại quả bưởi Tiếu lao đại đem dẫn theo đồ vật phóng tới trên bàn lại chỉ chỉ kia khối xương sườn trong chốc lát cầm đao ta giúp ngươi băng khai hôm nay hầm xương sườn thế nào cấp nhỏ dài hảo hảo bổ bổ thân mình cao nguyệt lập tức đem xương sườn bắt được phong bếp tiếng lao đại đi theo qua đi cầm đao đem xương sườn thiết hảo, lưu trữ một bộ phận chuẩn bị hầm đồ ăn, dư lại trang đến trong túi trước đông lạnh đến tủ lạnh, chờ về sau lại ăn. Cao Nguyệt đem cắt xong rồi xương sườn rửa sạch sẽ hầm thượng, phóng hảo gia vị lúc sau, liền cùng Tiếu lao Đại ngồi vào trong phòng khách, nàng phao trà, lại cầm thật nhiều trái tây điểm tâm ra tới, lại kêu ngươi Tiêu Phà, ngươi chừng nào thì trở về, ta cũng cho ngươi chuẩn bị một chút lễ vật mang về cấp đại tẩu bọn nhỏ. Từ đâu ra cái gì đại tẩu? Tiếu Lao Đại trên mặt tức khắc biến sắc ta chính là độc thân đâu cái gì cao nguyệt cả kinh trên dưới đánh giá tiếu lao đại tiếu đại ca sự nghiệp làm không tồi người cũng khá tốt như thế nào hiện tại còn ai tiếu lao đại than một tiếng lại cười khổ lắc đầu thời trước đua quá mức một lần bị kẻ thù ám toán bị thương liền liền không thể lại có hài tử a cao nguyệt kinh hô đảo có chút ẩn ẩn đau lòng ngài này ta cũng không muốn chậm trễ người khác tiếu lao đại tự dễ cười chân chính hảo nữ nhân Ta nếu là cưới nhân ra, còn không phải chậm trễ nhân ra cả đời, những cái đó vì tiền, ta cũng không muốn muốn. Thực xin lỗi a. Cao Nguyệt có chút ấy nấy, ngươi xem ta, như thế nào liền nhắc tới việc này tới, tiếu đại ca ngươi đừng thương tâm, tóm lại sẽ có người nguyện ý đi theo ngươi. Tiếu lao đại xua tay, không hợp tâm ý, ta thả rằng cả đời độc thân. Nói tới đây, hắn ánh mắt tẩn tình nhìn Cao Nguyệt, tiểu nguyệt, năm đó ta ở bên ngoài liều sống liều chết kiếm tiền, rốt cuộc tích cóp đủ rồi lễ hỏi tiền. kết quả. Trở về lúc sau đại ca ngươi nói ngươi đã xuất giá, còn gọi ta không cần quấy rầy ngươi, mấy năm nay ta cũng không dám đi xem ngươi, sợ nhìn đến ngươi lúc sau nhịn không được làm ra làm gia đình của ngươi bất hòa sự tình, hiện tại ngẫm lại, thật đúng là con mẹ nó hối hận, nếu không phải bởi vì cái này, lại như thế nào sẽ tiêu ngươi cùng nhỏ dài nhận không ngờ ấy năm khổ sở. Tiểu Lao đại nhắc tới chuyện này cũng thập phần hối hận, con nhịn không được cho chính mình một bạc hai. Cao Nguyệt trong lòng tê dần, lập tức giơ tay giữ chặt Tiểu Lao đại tay, "Tiểu đại ca, Ngươi đây là. Việc này không trách ngươi, ngươi có đau hay không? Tiếu lao đại đau lòng nóng lên, thuận thế nắm lấy cao nguyệt tay, ta mấy năm nay thật là hối hận, lúc trước nếu là sớm một chút trở về, cũng không đến mức tiêu ngươi chịu như vậy nhiều năm tội. Cũng may ngươi hiện tại cùng cái kia cẩu đồ vật ly hôn, ta cũng có thể chăm sóc ngươi một vài, tiểu nguyệt, ta, ngươi xem ta còn không có cưới vợ, ngươi lại ly hôn, hai ta có thể hay không thấu cùng cùng nhau kết nhóm sinh hoạt. Nháy mắt, cao nguyệt mặt liền đỏ. Dùng sức ra bên ngoài chịu tay, nhưng như thế nào đều chịu không ra, ngươi, tiếu đại ca, ta, này như thế nào thành, ta một cái ly hôn mang hải tử, ngươi ghét bỏ ta, tiếu lao đại tức khắc thương tâm lên, tiểu nguyện, xem như ta cầu ngươi, ngươi, ngươi xem ta cũng sinh không ra hải tử tới, mấy năm nay nhìn đến người khác nhi nữ vòng đầu gối, ta này trong lòng liền vắng vẻ, ngươi không biết ta nghĩ nhiều muốn cái hải tử, cần phải tới không phải ta thân sinh, ta cũng, ta này trong lòng cũng không chịu nổi. Hiện giờ đụng tới ngươi, ta lại là thiệt tình thích ngươi. Ngươi còn có nhỏ dài cái này hảo hài tử, ta nhìn nhỏ dài hảo, thiệt tình đem nàng trở thành ta chính mình hài tử đâu. Sau này hai ta cùng nhau dưỡng nhỏ dài, cung nàng vào đại, học liền tính là xuất ngoại, ta cũng cung nàng đi, lại cho nàng tìm cái hảo nhà chồng. Ngươi nói này thật tốt sự, ngươi Tiểu Nguyệt liền tính ngươi tiểu đại ca cầu ngươi, ngươi liền đáng thương đáng thương ta, đừng cứ gọi ta đợi này cô độc sống quãng đời còn lại được không? Trước định cái tiểu mục tiêu. Tỉ như một giây nhớ kỹ, thư tạm chú di động bản đọc địa chỉ phép Chương 716 một ra. Không phải, không phải ý tứ này. Cao Nguyệt khẩn trương, dùng sức xua tay, ta, ta không có ghét bỏ ngươi, ta chính là cảm thấy không xứng với ngươi. Như thế nào sẽ? Tiếu lao đại cấp bắt lấy Cao Nguyệt tay, Tiểu Nguyệt, ta đánh Tiểu liền thích ngươi, là thật sự thật sự thực thích ngươi, ngươi còn nhớ rõ ta khi đó nghèo ăn không được cơm, là ngươi mỗi ngày tiết kiệm được cơm đến mang đến trường học cho ta ăn tuy rằng chỉ là chấu bánh ngô nhưng ta lại cảm thấy so cái gì cũng tốt ăn có đôi khi ta cùng người khác đánh nhau ngươi xem ta bị thương cấp thẳng khóc thời kỳ giáp hạt thời điểm hai ta cùng đi trên núi đào rau dại mỗi lần ta nhìn đến ngươi chịu đói ta liền nghĩ chờ tương lai ta tiền đồ khẳng định sẽ đối với ngươi hảo muốn cho ngươi quá thượng hảo nhật tử muốn ăn cái gì là có thể ăn cái gì tiếu lao đại nói tới đây nhịn không được đỏ hốc mắt cao nguyệt cũng đi theo khóc lên tiếu lao đại ngồi xổm trên mặt đất Một đôi mắt chỉ có cao nguyệt một người, sau lại ta là tiền đồ, nhưng ta trở về lúc sau nghe nói ngươi gả cho người, ta này trong lòng, ngươi không biết ta có bao nhiêu thống hận ta chính mình, ta vì cái gì không còn sớm một chút trở về, vì cái gì không ở ngươi gả chồng phía trước trở về. Tiếu đại ca, cao nguyệt nghĩ đến những cái đó niên thiếu khi năm tháng, trong lòng đau thương không thôi, đừng nói nữa, đừng nói nữa, đều đi qua. Tiếu lao đại lắc đầu, tiểu nguyệt, ngươi kêu ta nói xong biết không? Cao nguyệt lau một phen nước mắt. Nhìn tiếu lao đại không nói. Tiếu lao đại cường cười một tiếng. Ngươi xem ta từ nhỏ liền không thân duyên, là cái không ai đau không ai ái giá hải tử. Cũng chỉ có ngươi rất tốt với ta, nhưng từ ngươi gả cho người, không còn có người thiệt tình tốt với ta. Ta này trong lòng vẫn luôn vắng vẻ. Nếu là ta có thể sinh hải tử, thành cái ra, sinh cái hoa hoặc là cũng sẽ không giống như bây giờ cô đơn. Nhưng cố tình ta lại sinh không ra hải tử tới. Ta liền tưởng, ta đời này chính là cái loại này quá bụa mệnh, cũng không cưỡng cầu. nữa. Nhưng đánh tai kiến ngươi, nhìn thấy nhỏ dài, ta đã chết tâm lại sống lại đây, ta liền tưởng, chúng ta nếu là toàn gia nên thật tốt, ta đi ra ngoài dốc sức làm, ngươi ở nhà cho ta làm tốt ăn, hai ta cùng nhau đối hài tử hảo, tương lai cấp nhỏ dài tìm một cái hảo nam nhân, tái sinh hắn mấy cái hoa, chúng ta giúp đỡ cùng nhau mang hoa. Tiếu Lao Đại nói đều là lời nói thật, này vẫn luôn là hắn sở hảo tưởng sinh hoạt, đương nhiên, loại này sinh hoạt có cao nguyện nói, kia mới là hoàn mỹ nhất bất quá. Cao Nguyệt cũng bị tiếu lao đại miêu tả kia phân tốt đẹp sinh hoạt cấp hấp dẫn ở. Nàng trước nay liền không phải một cái nội tâm cường đại nữ nhân, nàng bất quá chính là cái tiểu nữ nhân, muốn cũng chính là một phần cuộc sống an ổn. Trước kia ở Đồng Gia, nàng bị nhiều ít tra tấn, nếu không phải vì nhỏ dài, nàng chỉ sợ đều càng không xuống dưới, là sinh hoạt buộc nàng không thể không kiên cường. Hiện tại gặp được một cái có thể kêu nàng yên tâm, lại nguyện ý đối nàng người tốt, nói thật, Cao Nguyệt thật sự rất muốn yên ổn xuống dưới rất muốn có thể tìm một cái kiên cố cánh tay dựa vào. Xem Cao Nguyệt có vài phần động dung, tiếu lao đại cao hứng lên, hắn bắt lấy Cao Nguyệt tay càng khẩn vài phần, Tiểu nguyệt, người, người đáp ứng ta đi, được không? Cao Nguyệt vẫn là không có đáp ứng, nàng tuy rằng trong lòng còn có chút thích tiếu lao đại, cũng tưởng cùng hắn cùng nhau sinh hoạt, nhưng nhất băn khoăn vẫn là đồng nhỏ dài, ta, ta phải hỏi một chút nhỏ dài, nếu là nàng không muốn nói, chúng ta liền không thể, không thể ở bên nhau. Tiếu lao đại cười, Liệt khai một cái cao hứng, hàm hậu tươi cười, hảo, hỏi một chút nhỏ dài, là nên hỏi hỏi hài tử. Hỏi ta cái gì? Lúc này, đồng nhỏ dài đẩy cửa mà vào. Cao Nguyệt kinh ngạc nhảy dựng, chạy nhanh đẩy ra tiếu lao đại, một bên lau nước mắt một bên hỏi đồng nhỏ dài, hôm nay như thế nào trở về sớm như vậy? Ăn cơm không? Ta đi cho ngươi nhiệt cơm a. Đồng nhỏ dài cười cười, hôm nay tan học sớm, đúng rồi, các ngươi vừa rồi ở cái gì? Muốn hỏi ta cái gì? cao nguyệt thực khẩn trương nói chuyện cũng nói lắp thực không không có gì nhưng thật ra tiếu lao đại rất hào phóng cùng đồng nhỏ dài chào hỏi nhỏ dài lại đây ngồi ta hỏi ngươi chuyện này đồng nhỏ dài đi qua đi ngồi xuống tiếu ba bá ngươi nói tiếu lao đại cười ta và ngươi mẹ đâu xem như thanh mai trúc mã ta đánh tiểu liền thích mẹ ngươi vẫn luôn tưởng cưới nàng chỉ là sau lại tạo hóa trêu người mẹ ngươi gả cho ngươi ba ta cũng liền tuyệt này phân tâm tư nhưng hiện tại mẹ ngươi ly hôn Ta cũng là độc thân một người, ta liền nghĩ đôi ta kết hôn, phản sau này nhật tử quá hảo một chút. Nói tới đây, tiếu lao đại cũng có chút khẩn trương, hắn vội la lên, bất quá ngươi yên tâm, ta không có con cái, về sau cùng mẹ ngươi cũng sẽ không tái sinh hài tử, đôi ta liền ngươi một cái hài tử, ta khẳng định sẽ đối với ngươi tốt, ta có thể cùng ngươi vào đại học, cùng ngươi xuất ngoại lưu học, ta đời này liền ngươi một cái, sau này ta dốc sức làm xuống dưới gia nghiệp cũng đều là ngươi tiếu lao đại sợ đồng nhỏ dài không tiếp thu hắn tăng cường đem ý nghĩ trong lòng đều nói ra tới còn lấy gia nghiệp gì đó dụ hoặc đồng nhỏ dài đồng nhỏ dài nghe xong nở nụ cười tiếu ba bá ta có đầu góc có đua kính hiện tại lại là tốt như vậy thời đại ta tin tưởng ta về sau sẽ làm ra một phen sự nghiệp ngài nói gia nghiệp ta thật sự không đỏ mắt tiếu lao đại vừa nghe lập tức ủ rũ cụp đuôi lên hắn biết nếu đồng nhỏ dài không đồng ý cao nguyệt liền sẽ không gả hắn nhìn đến tiếu lao đại cái dạng này Đồng nhỏ dài cảm thấy khá buồn cười, bất quá, ta là duy trì ta mẹ gả cho ngươi. Tiếu lao đại đột nhiên ngẩng đầu, khó nén trên mặt vui sướng. Đồng nhỏ dài tươi cười càng thêm thoải mái, ta mẹ đời này vì ta ăn thật nhiều đau khổ, nàng một người chống quá mệt mỏi, lại nói, về sau ta nếu là đi ra ngoài đọc sách cũng sẽ không ở nhà, trong nhà có cá nhân bồi ta mẹ, ta mới có thể yên tâm à. Một bên nói, đồng nhỏ dài giắt cao người tay, con lại kéo qua tiếu lao đại tay, đem hai người tay đặt ở cùng nhau. Tiếu ba bá, ta mẹ, liền giao cho ngươi, hy vọng ngươi có thể vẫn luôn đối nàng hảo. Nhất định, nhất định, tiếu lao đại gật đầu như đạo tỏi, ta nhất định sẽ đối tiểu nguyệt hảo, cả đời đều hảo, cũng sẽ đối với ngươi tốt, ngươi chính là ta thân quê nữ. Tiếu lao đại thật sự không nghĩ tới dễ dàng như vậy là có thể ôm được mỹ nhân về. Hắn xem đồng nhỏ dài thời điểm, ánh mắt càng thêm hiền lành tự ái. Nhìn xem đồng nhỏ dài, nhìn nhìn lại cao nguyệt, tiếu lao đại đều phảng phất đặt mình trong trong ngộng trong lòng vui mừng giống như là muốn tràn ra tới giống nhau. Sớm chút Thiên, hắn như thế nào đều không thể tưởng được hắn tiếu lao đại phiêu bạt nửa đời, người đến trung niên thế nhưng gặp qua thượng có thê có nữ sinh hoạt. Hơn nữa, thê tử còn như vậy ôn nhu hiền huệ, nữ nhi còn như vậy khôn khéo giỏi giang lại hiểu chuyện, tiếu lao đại chỉ cảm thấy chính mình mệnh hảo, trước nửa đời cơ khổ đó là ông trời đối hắn khảo nghiệm, vì chính là có thể kêu hắn ở phía sau nửa đời có thể hiểu được quý trọng hạnh phúc. Hảo, ta tiêu mô nhân thế nhưng... Thế nhưng cũng có thể có cái ra. Tiếu Lao Đại Cao Hứng đều phải khóc đi lên. Cao Nguyệt rất lo lắng hắn, Tiếu Đại Ca. Tiếu Lao Đại nở nụ cười, tiếng cười thực vang dội hiện hắn tâm tình thực hảo thực hảo. Hôm nay Cao Hứng, đi, chúng ta một nhà đi ra ngoài ăn, nhỏ dài, người muốn ăn gì, Tiếu Bá Bá đều cho người mua. Trước định cái tiểu mục tiêu, tỉ như một giây nhớ kỹ, thư tạm chú di động bản đọc địa chỉ hép. Chương 717 tương đối. Tiếu lao đại vô cùng cao hứng mang theo đồng nhỏ dài cùng với cao dưới ánh trăng lâu. Ba người mới xuống lầu, liền nhìn đến một chiếc màu xanh ngọc tiểu ô tô ngừng ở dưới lầu, thẩm lâm tiên đẩy cửa xuống xe. Lâm tiên A. Cao Nguyệt nhìn đến thẩm lâm tiên, mi trong mắt đều là cười, gì thời điểm trở lại kinh thành. Người ba mẹ bọn họ đâu? Thẩm lâm tiên cười, sơ mười liền đã trở lại, chính là trong nhà việc nhiều, cũng không có tới vấn an tiểu gì, ta ba mẹ bọn họ ở quê quán đâu, trong nhà mua bán bội thực chỉ sợ một chốc cũng không có thời gian tới kinh thành cao nguyệt có vài phần thất vọng bất quá theo sau lại cười vừa lúc chúng ta muốn đi ăn cơm ngươi cũng cùng đi đi thẩm lâm tiên nhìn xem tiếu lao đại thấy hắn mặt mày hớn hở liền biết hắn chuyện tốt gần cũng đi theo cười hành vậy tiêu tiêu thúc thúc tiêu pha một hồi đi tiếu lao đại cũng là lái xe lại đây hắn đi chuyển xe thẩm lâm tiên giữ chặt đồng nhỏ dài trong chốc lát ngươi cùng ta cùng nhau đi đồng nhỏ dài biết nghe lời phải ngồi vào thẩm lâm tiên bên trong xe Biểu tỷ mỗi hai kề tại cùng nhau, thầm lâm tiên nghiêng về một phía xe một bên hỏi, tính toán đi chỗ nào ăn cơm. Đồng nhỏ dài hỗ trợ chỉ lộ, ly không xa, bất quá 4-5 chẳng lộ, ra tiểu khu hướng Tây Quải. Thầm lâm tiên suy nghĩ một lát liền biết bọn họ muốn đi đâu nhi ăn cơm, ta đã biết, có phải hay không đi mới khai tam hợp tiệm ăn. Đồng nhỏ dài gật đầu xưng là, thầm lâm tiên xem tiếu lao đại đã đem xe đảo ra tới, mà cao nguyệt cũng lên xe, liền cười lái xe đi theo tiếu lao đại xe phía sau đi ra ngoài. Ra tiểu khu, thầm lâm tiên một bên lái xe một bên cùng đồng nhỏ dài nói chuyện, lần này tìm ngươi tới là có chuyện cùng ngươi thương lượng. Ngươi nói đi. Đồng nhỏ dài đại khái tâm tình thực không tồi, trên mặt cửa như thế nào đều giấu không được. Thầm lâm tiên trầm ngâm một lát, đem đồng xa xa nháo ra tới sự tình cùng đồng nhỏ dài nói một lần, ta cùng ta mẹ ban đầu liền trướng mắt đồng xa xa, ta láo cảm thấy cô nương này không thật thành, ta mẹ cũng cảm thấy nàng không phải người đứng đắn, chỉ là nhị ca nguyện ý chúng ta cũng không thể thế nào. Ai biết bất quá chính là tạp nhị ca tiền tiêu vạt, đồng xa xa liền lộ ra gương mặt thật, nàng thế nhưng ngoại tình, hơn nữa cùng người kia cũng kết giao thật dài thời gian, vẫn luôn gạt nhị ca. Nhị ca phát hiện lúc sau, nàng còn đúng lý hợp tình yêu cầu chia tay, sau lại cũng không biết với ai kia nghe được nhà của chúng ta ra thế, liền mặt dày mày dạn thế nào cũng phải quấn lấy nhị ca. Thẩm lâm tiên một bên nói, một bên quan sát đồng nhỏ dài biểu tình. Nàng nhìn đến đồng nhỏ dài trong mắt phẫn nộ cùng với chán ghét. Biết đồng nhỏ dài đối đồng xa xa chỉ sợ là một chút thân tình cũng chưa. Ta cùng nhị ca ban đầu niệm ngươi mặt mũi nghĩ như thế nào đều là ngươi đường tỉ, cũng không thế nào nàng, ai ngờ nàng được một tức lại muốn tiến một thước, thế nhưng chạy đến trường học ý đồ hại ta, hiện tại người đã đi vào, ta lại đây là muốn hỏi một chút ngươi ý tứ, ngươi là nghĩ như thế nào. Đồng ra những người này ngươi còn nhìn không thấy trọng. Nếu ngươi còn niệm huyết thống quan hệ, ta liền chịu được một chút, nếu ngươi không thèm để ý. Ta nên làm cái gì bây giờ liền làm sao bây giờ? Đồng nhỏ dài bĩu môi, nên làm cái gì bây giờ liền làm thế nào chứ? Không cần vì ta chịu được bọn họ. Mấy năm nay, lòng ta về điểm này cảm tình đã sớm gọi bọn hắn tiêu ma hết. Thử, thân nhân. Bọn họ chưa từng có lấy ta đương thân nhân, chỉ là khi ta kẻ thù, ngay cả ta thân cha cũng cũng không lấy ta đương thân sinh nữ nhi đối đãi, Nhân ra ghét bỏ ta là cái khuê nữ, là bồi tiền hóa, sớm muộn gì có một ngày phải gả đi ra ngoài. Con mắt cũng chưa xem qua ta, một lòng chỉ nhớ đại phòng Đồng Tiểu Bảo, nếu hắn không lấy ta đương khuê nữ, ta đây cũng không loại này thân cha. Đồng nhỏ dài là thật kêu Đồng gia người cấp thương tấu tâm. Đi học không cho học phí còn chưa tính, còn cầm cao nguyệt uy hiếp nàng, buộc nàng thế người khác tham gia thi đại học, phía sau càng là tưởng đem nàng bán. Nàng không phải ngốc tử, càng không phải thánh mẫu, như vậy thân nhân, nàng lại sao có thể còn lấy bọn họ đương thân nhân? Hảo. Thẩm Lâm tiên yên tâm, nếu ngươi nơi này không thèm để ý ta đây liền buông ra tay chân, đồng nhỏ dài gật đầu. sau một lúc lâu đối thẩm lâm tiên nói, lưu cha ta một cái mệnh đi, nếu là hắn cho ta này mệnh, ta đây cũng còn giữ hắn mệnh. nếu về sau hắn thật sự quá không nổi nữa, ta sẽ cho hắn một chút sinh hoạt phí. đến nội đại phòng bên kia ta sẽ hoàn toàn chặn được. tỷ muội hai cái khi nói chuyện, xe đã tới rồi tam hợp tiệm ăn, tiểu lao đại xe đã đình hảo, hắn cùng cao nguyệt đang đứng ở bên đường chờ. thẩm lâm tiên đem xe đình hảo, cùng đồng nhỏ dài xuống xe. Bốn người nói nói cười cười vào tiệm cơm. Tiếu lao đại hẳn là trước tiên đính hảo vị trí, đi vào lúc sau liền có người phục vụ mang theo bốn người vào ghế lô. chờ điểm đồ ăn, Thẩm lâm tiên mới cười hỏi tiếu lao đại, tiêu thúc thúc hôm nay là có cái gì đại hỷ sự sao? Như thế nào đột nhiên muốn mời khách? Tiếu lao đại hưng phấn trà sắt tay, là đại hỷ sự, thiên đại hỷ sự, hôm nay ta cùng ngươi tiểu gì cầu hôn tới, nàng đã đáp ứng rồi, nhỏ giai cũng đồng ý, ta này, ta này hơn phân nửa đời rốt cuộc có thể có nữ. Ngươi nói ta có thể không cao hơn sao. Thẩm lâm tiên lập tức chắp tay, chúc mừng tiêu thúc thúc, người phục vụ, lấy quá thực đơn tới, ta lại điểm vài món thức ăn. Tiếu lao đại lập tức nói, điểm, dùng sức điểm, đừng thay ta tiết kiệm tiền. Thẩm lâm tiên cũng bất quá là nói giỡn, chờ người phục vụ lấy quá thực đơn, nàng liền lại điểm hai cái thanh đạm đồ ăn, lại điểm một chút đồ uống. Tiêu thúc thúc, này hôn cầu, nhẫn mua sao? Ngươi tính toán khi nào cùng ta tiểu gì kết hôn? Hôn phòng chuẩn bị tốt sao? Thẩm Lâm Tiên đưa cho người phục vụ thực đơn, liền cười hỏi Tiếu Lao Đại. Nàng này vừa hỏi, Tiếu Lao Đại lập tức chụp một chút đầu, ai nha, ngươi xem ta người này, ta này đại thô nhân, liền nhẫn đều đã quên, đáng chết, đáng chết. Cao Nguyệt chạy nhanh ngăn đón hắn, còn không có ra tháng riêng đâu, nói cái gì chết ra sống. Thoạt nhìn, Tiếu Lao Đại cùng Cao Nguyệt cảm tình là thật không sai, còn Tiếu Lao Đại đối Cao Nguyệt cũng là thành thực thực lòng. Hơn nữa, Thẩm Lâm Tiên cũng đã nhìn ra, Tiếu Lao Đại tướng mạo lớn lên hung ác nhưng làm người là thật không sai là cái cẩn thận lại chu đáo người đối cao nguyệt chiếu cố cũng là cẩn thận tỉ mỉ kể từ đó thẩm lâm tiên trong lòng liền rất thế cao nguyệt cảm thấy cao hứng ít nhất cao nguyệt trước nửa đời bị như vậy nhiều khổ nửa đời sau có thể tìm một cái thiệt tình yêu thương che chở nàng người đây là một chuyện tốt cơm nước xong liền đi mua nhẫn tiếu lao đại đối với cao nguyệt ha hả cười vẻ mặt lấy lòng tiểu nguyệt thích cái dạng gì ta liền mua cái gì dạng lại cấp nhỏ dài cũng mua mấy thứ trang sức nữ hải tử ra ra như thế nào có thể như vậy tố đâu đúng rồi ta nghe nói hiện giờ nữ hải tử đều thích đồ trang điểm trong chốc lát chúng ta cũng mua cho ngươi mua cấp nhỏ dài cũng mua ta nhất định kêu các ngươi nương hai quá thượng hảo nhật tử mỗi ngày trang điểm xinh xinh đẹp đẹp nhìn đến tiếu lao đại như vậy lấy lòng cao nguyện nghĩ lại chu quân đối thẩm mai bộ dáng thẩm mai bất quá xuyên điều váy bất quá hóa một chút trang điểm nhẹ chu quân liền đôi mắt không phải đôi mắt cái mui không phải cái mui thẩm lâm tiên trong lòng cảm khái người này cùng người là thật không thể so a Cao Nguyệt trừng mắt nhìn Tiếu Lao Đại liếc mắt một cái, Tiếu Lao Đại ha hả cười, chờ đồ ăn lên đây, hắn liền lập tức cấp Cao Nguyệt gấp đồ ăn, kẹp tất cả đều là Cao Nguyệt thích, chỉ là này phiên cẩn thận, là có thể nhìn ra Tiếu Lao Đại là toàn tâm toàn ý đối đãi Cao Nguyệt. Không chỉ Thẩm lâm tiên thế Cao Nguyệt cảm thấy cao hứng, chính là đồng nhỏ dài trong lòng cũng vui mừng. Trước định cái tiểu mục tiêu, tỉ như một giây nhớ kỹ, thư tạm chú di động bản đọc địa chỉ trăm mười 718 Kinh Hải Một bữa cơm ăn xong. Tiếu lao đại cũng là cái nóng nội, vén màn liền phải lái xe mang theo vài người đi chọn hôn phòng, chọn nhẫn. Thẩm lâm tiên xem hắn vội vã kết thúc độc thân sinh hoạt, lại vì cao nguyệt hạnh phúc suy xét, liền cũng lái xe theo đi. Nàng mấy ngày hôm trước mới đưa Trần Châu đưa đến châu Đáo cửa hàng làm trang sức, lần này tự nhiên vẫn là mang theo vài người đi kia ra châu Đáo cửa hàng, qua đi chọn nhẫn. Thẩm lâm tiên lại hỏi nàng phải làm trang sức khi nào làm tốt, bị cáo chi lại quá 3 ngày liền có thể lấy ra. Nàng liền cùng trong tiệm giám đốc lại ước hảo thời gian, lúc này mới cáo từ rời đi. Theo sau bốn người lại lái xe đi xem phòng ở. Tiếu Lao Đại khả năng trước đó hỏi thăm quá, đối kinh thành mới cái phòng ở nhưng thật ra rất quen thuộc. Hắn lái xe khi trước tìm một cái mới cái tốt tiểu khu, cái này tiểu khu ly kinh đại còn có mấy sở cao trung đều rất gần, nhà lầu cái cũng không tồi, còn có mấy bộ nhà hoàn thiện, tùy thời có thể dò sách vào ở cái loại này. Tiếu Lao Đại tìm người quen mang theo trực tiếp xem chính là kia mấy bộ nhà hoàn thiện mấy bộ phòng ở các loại hộ hình đều có có hai phòng một sảnh nhà nghèo hình còn có ba phòng hai sảnh đại hộ hình lớn nhất kia một bộ một trăm bảy mươi nhiều bình nói là ba phòng hai sảnh nhưng phòng so nhà nghèo hình muốn chống trải rất nhiều còn mang theo một cái hướng dương siêu đại ban công tiếu lao đại là cái lòng dại chống trải tố hỉ rộng lãng liếc mắt một cái liền nhìn chúng này căn hộ nhưng thật ra cao nguyệt có chút cố kỵ nàng một bên xem này căn hộ một bên cùng cao lao đại nói kỳ thật nhà nghèo hình cũng không tồi, liền ba người trụ lớn như vậy phòng ở có chút vũ trụ. đồng nhỏ dài cũng nói đúng vậy, trụ nhà nghèo hình có nhân khí, nhưng nhà nghèo hình nẹn quất. tiểu lao đại không muốn ủy khuất cao nguyệt, lại nói ta khuê nữ đi học về sau như thế nào đến có thư phòng đi. nhỏ dài học tập như vậy hảo, lại yêu nhất đọc sách, ta thế nào cũng đến cho nàng lộng gian đại đại thư phòng, ta xem này bộ đại vừa lúc. thầm lâm tiên minh bạch cao nguyệt hẳn là sợ tiêu tiền, liền chạy nhanh cười nói thích liền đều mua tới. Không được, không được. Cao Nguyệt chạy nhanh xua tay, một bộ thì tốt rồi, liền, liền phải này bộ đại đi. Tiếu lao đại cũng minh bạch là chuyện như thế nào, hắn sao vớt miệng, tiểu nguyệt đừng lo lắng. Ngươi tiếu đại ca hiện giờ có tiền, không nói một bộ phòng, chính là tới cái 10 bộ 8 bộ cũng mua nổi. Cao Nguyệt cấp tiếu lao đại này phiên hảo khí cấp làm cho dở khóc dở cười, vậy này bộ đi, ta rất thích. Nàng lại nhìn về phía đồng nhỏ dài, ngươi cảm thấy đâu? Đồng nhỏ dài cười cười, ta cũng rất thích. Ta thích nhất cái kia ban công, trở về sau ở mặt trên dưỡng điểm hoa, khẳng định thật xinh đẹp. Là, là, dưỡng hoa, chúng ta đem ban công hảo hảo thu thập một chút, toàn bộ tiểu phòng ấm, về sau cấp cô nương dưỡng hoa loại thảo. Thân mật phòng ở, tiếu lao đại đương trường đánh nhịp mua tới, theo sau lại cười ha hả hỏi cao nguyệt, tiểu nguyệt, hai ta gì thời điểm lenh chứng. Ta nơi này tùy thời đều có thể, ngươi. Cao nguyệt đỏ bừng mặt, làm cho hài tử mặt đâu, nói cái gì đâu. Bên kia... Thẩm lâm tiên đã lôi kéo đồng nhỏ dài đến một bên thương lượng đi, ta cho ta mẹ gọi điện thoại đi, tiểu gì muốn kết hôn ta mẹ như thế nào cũng đến tới một chuyến A, tiêu thúc thúc cùng tiểu gì hiện giờ cũng chưa cái gì đứng đắn thân nhân, ta mẹ chính là bọn họ thân nhân, dù sao cũng phải tới giúp đỡ thu xếp một chút. Đồng nhỏ dài gật đầu, phiền thoái gì cả? Thẩm lâm tiên bạch nàng liếc mắt một cái, phiền thoái cái gì? Tiểu gì quá hảo ta mẹ mới cao hứng đâu, lại vội cũng cao hứng, đúng rồi người cái kia cứu cứu nơi đó muốn hay không thông chi một tiếng đồng nhỏ dài lắc đầu không cần hảo chút năm trước liền cùng ta cứu cứu ra chặt đứt liên hệ ta mợ là cái lợi thế xem ta mẹ ở đồng gia nhật tử quá gian nan còn muốn cung ta đọc sách sợ theo chân bọn họ vay tiền liền đối chúng ta thực khắc nghiệt ta mẹ đã nhiều năm ăn tết cũng chưa hồi quá ta cứu cứu ra thẩm lâm tiên nghe xong lời này nhưng thật ra rất đau lòng cao nguyệt thật không dám tưởng tượng mấy năm nay cao nguyệt quá đều là ngày mấy không thông chi liền không thông chi đi tỉnh tới tới lui lui phiền thoái thẩm lâm tiên thở dài tiếu lao đại cùng người đi bán lâu chỗ giao khoản ký hợp đồng thẩm lâm tiên cùng cao nguyệt còn có đồng nhỏ dài lại ở trong phòng xoay chuyển thương lượng nhà ở nên như thế nào bố trí muốn mua cái gì dạng gia dụng đồ điện mua cái gì dạng trên giường đồ dùng từ từ thương lượng trong chốc lát ba người từ trên lầu xuống dưới đi đến lầu một thời điểm thẩm lâm tiên không phòng bị đụng vào một người xin lỗi thẩm lâm tiên nói thanh kiểm Không có việc gì." Người nọ lên tiếng, thanh âm nghe tới có chút khàn khàn, còn có một ít vặn. Nói xong lời nói, người nọ vội vàng lên lầu, Thẩm Lâm Tiên quay đầu lại nhìn thoáng qua, thấy người nọ ăn mặc một thân màu đen quần áo, trên đầu mang mũ, bọc kín mít, thoạt nhìn thực cổ quái, còn có chính là trên người hơi thở cũng gọi người thập phần chán ghét, nàng không khỏi nhíu mày. "Đi thôi." Cao Nguyệt kéo Thẩm Lâm Tiên một phen. Thẩm Lâm Tiên đem suy nghĩ kéo trở về, đối Cao Nguyệt cười cười, "Đi thôi." Từ hàng hiên trung ra tới, thầm lâm tiên hít sâu một hơi, cùng cao nguyệt chạm buồn hoa bên cạnh chờ tiếu lao đại lại đây. Đợi ước chừng có năm phần tới chung, tiếu lao đại không lại đây, lại đụng tới một cái người quen. Thầm lâm tiên nhìn đến hắn đi tới nhịn không được cười ra tiếng, thật đúng là xảo. Thích Vĩ cũng cười cười, đúng vậy, thật xảo. Người tới nơi này là... Thầm lâm tiên hỏi một tiếng. Thích Vĩ chỉ chỉ thầm lâm tiên vừa rồi đi kia đống lâu, ta ở chỗ này mua phòng, hiện tại liền ở nơi này. Thẩm Lâm Tiên ngẫm lại Thích Vĩ hiện giờ làm công địa phương, cười gật đầu, nơi này nhưng thật ra thích hợp, đi làm tan tầm rất gần. Thích Vĩ nhưng thật ra nhận được Cao Nguyệt cùng đồng nhỏ dài, cười cùng hai người chào hỏi, lại hỏi Thẩm Lâm Tiên tới làm cái gì, nghe nói Cao Nguyệt ở chỗ này mua phòng, Thích Vĩ còn rất cao hứng, nói như vậy về sau chính là hàng xóm, Cao A Di khi nào dọn lại đây. Ngươi chuyển nhà thời điểm thông chi một tiếng, ta nhất định chúc mừng. Nhất định thông chi ngươi. Cao Nguyệt cười ứng thừa. Thẩm Lâm Tiên cũng cười khẳng định thông chi ngươi cái này đại lão bản đến lúc đó nhưng đến bao cái đại đại bao lì xì vừa lúc lúc này tiếu lao đại lại đây thẩm lâm tiên liền cùng thích vĩ nói xong lời từ biệt gỗ cản sủ cùng tiếu lao đại một khối lái xe đi tiếu lao đại đem xe đảo ra tới thẩm lâm tiên cũng đi theo chuyển xe xe đều khai ra tới thẩm lâm tiên tâm đột nhiên kinh hoàng lên nàng mở ra cửa sổ xe ra bên ngoài xem liền thấy ban đầu ánh nắng tươi sáng tiểu khu đột nhiên thời tiết âm trầm lên mây đen áp áp lại đây tựa hồ muốn hạ đại tuyết bộ dáng. Chính là Thẩm Lâm Tiên biết này không bình thường, này tuyệt không phải bình thường thời tiết chuyển biến, mà là có người ở cách làm. Nàng lãnh hạ mặt tới, đem xe chạy đến đồng nhỏ dài bên cạnh, lên xe. Đồng nhỏ dài ngồi vào bên trong xe, xem Thẩm Lâm Tiên sắc mặt khó coi, liền hỏi một câu, làm sao vậy? Thẩm Lâm Tiên chỉ vào bên ngoài không trung, ngươi xem thời tiết này thực không bình thường, ta cảm thấy muốn phát sinh sự tình gì. Kia chúng ta chạy nhanh đi thôi đồng nhỏ dài vừa nghe chạy nhanh thúc giục thẩm lâm tiên rời đi nàng biết thẩm lâm tiên có chút kỳ lạ bản lĩnh có thể nhìn ra người khác nhìn không tới đồ vật sợ giống thẩm lâm tiên theo như lời như vậy muốn xảy ra chuyện bởi vậy trên mặt mang ra vài phần ưu sắc thẩm lâm tiên phát động xe ta trước đưa các ngươi về nhà trong chốc lát ta lại qua đây nhìn xem đồng nhỏ dài một bàn tay túm thẩm lâm tiên quần áo tưởng khuyên nàng không cần lại đây có thể tưởng tượng tưởng vẫn là không khuyên chỉ là nói tiểu tâm chút trước định cái tiểu mục tiêu tỉ như một giây nhớ kỹ thư tạm trú di động bản đọc địa chỉ hết chương bảy trăm mười chín hoa sát thầm lâm tiên đem đồng nhỏ dài đưa về nhà trực tiếp lái xe tới rồi cái kia tân kiến trong tiểu khu nàng đem xe đình hảo liền bắt đầu suy tính vừa rồi u ám là từ nào đóng lâu nội đồ vật khiến cho còn chưa suy tính ra tới liền thấy cách đó không xa hai người đang ở vung tay đánh nhau hai người kia đều là phụ nữ trung niên một cái lớn lên bụng bấm tròn tròn mặt năng tóc một cái lớn lên lại cao lại gầy cắt toái tóc ngắn Gầy cái kia cầm cái chảo, béo cái kia cầm xào rau xanh nhỏ. Gầy túm chặt mập mạp cổ áo, đầy mặt tức giận, ngươi rốt cuộc là mấy cái ý tứ? Mỗi ngày cũng không có việc gì ở trên lầu khiêu vũ, mẹ nó ngươi cái tên mập chết tiệt đến có 200 cân đi, này vừa động đạn, giẫm nhà của chúng ta đều không thể sống yên ổn, ngươi khiêu vũ cũng liền thôi, còn cứ gọi ngươi nhi tử chụp bóng cao su, ngươi nhà chỉ do tìm việc đúng không? Mập mạp cũng không cam lòng yếu thế, túm người gầy tay hô to một tiếng, ta mấy cái ý tứ? Ta còn hỏi ngươi mấy cái ý tứ đâu. Ngày đó cô ý trang điểm hoa hẹ lộng lây ở cửa thang lầu thông đồng ta láo công. Hừ, ngươi cái không ai muốn hóa, hồ ly tinh, biết rõ nói thông đồng người khác nam nhân. Ta phi. Ngươi gây khí trên trán gân xanh đều bạo xuất tới, liền nhà ngươi vị kia mặt hàng, ta sẽ coi trọng hắn. Này khắp thiên hạ nam nhân đều tử tuyệt ta cũng không có khả năng coi trọng hắn, cùng ngươi giống nhau đại mập mạc, béo đều thành cầu, đôi mắt đều tệ đến một chỗ, thật xa vừa thấy, à còn tưởng rằng dài quá hai đối lông mày đâu liền kia mắt nhỏ mũi cũ tỏi cộng thêm buồn máu mồm to túng dạng lao nương nhìn đến liền ghê tởm lão nương mắt mù đều trướng mắt hắn mập mạp tức điên ta lão công kia kêu, kêu phúc hậu người nha mới không ánh mắt đâu ta thả rằng không ánh mắt người gây khí lấy cái chảo gõ mập mạp đầu mập mạp cầm sẻn nhỏ liền hướng người gầy trên người chém ta kêu ngươi khoe khoang ta liền ngươi mắng chửi người ta kêu ngươi không phải đồ vật ta kêu ngươi thông đồng người nha Người gây mắng to, cái chảo dùng sức hướng mập mạp trên đầu trụ, ta kêu ngươi mắng chửi người, ta kêu ngươi không phải đồ vợ. Thẩm lâm tiên xem thẳng nữ mày. Nếu đây là thuần túy cãi nhau đảo cũng thế, nhưng cố tình hai người kia trên người đều mang theo sát khí, là loại này sát khí kêu hai người hỏa khí lớn như vậy, vì lông gà vỏ tỏi sự tình khai xảo. Hơn nữa, xem hai người động thủ tư thế, nếu không ai can ngăn, chỉ sợ là muốn đánh ra mạng người tới. Thẩm lâm tiên cũng không rảnh lo tìm ngọn nguồn chạy nhanh qua đi một tay một cái đem hai người kéo ra. Kéo ta làm gì? Người gầy khí rậm chân, "Bung ta ra, ta hôm nay thế nào cũng phải hảo hảo giáo huấn nàng." Mập mạp thò tay múa may cái sẻn còn muốn chém người gầy, "Mẹ nó, người giáo huấn ai? Lão nương hôm nay thế nào cũng phải hảo hảo giáo huấn một chút ngươi." Thẩm Lâm Tiên duỗi tay qua đi, ở mập mạp trên người chụp tăng hạ, lại ở người gầy trên người điểm tam điểm. Điểm xong lúc sau, nàng dùng ra một ít sức lực, đem hai người kia toàn bộ đẩy rất xa. Người gầy nhẹ bị Thẩm Lâm Tiên đẩy ngã ngồi trên mặt đất, mập mạp đảo không ngã ngồi, lay động hai hạ vững vàng đứng lại. Lúc này, hai người đều bình tĩnh lại, nhìn xem trên người miệng vết thương, nhìn nhìn lại trong tay lấy đồ vật phía trên dính huyết, mập mạp sờ sờ đầu, trên đầu bị người gầy đánh chảy ra huyết tới, nàng lại thẳng ngơ ngác nhìn nhìn trong tay cái xẻng, đây là? Sao lại thế này? Người gầy đem cái chảo một ném, đứng dậy nhìn về phía người gầy, đại, đại muội tử, ai đem ngươi đánh thành như vậy? Sau đó Người gây liền cảm giác trên người còn có trên đùi sinh đau sinh đau, trên tay cũng có hảo chút miệng vết thương, nàng nhíu mày, ta sao cùng người đánh nhau. Thẩm lâm tiên nhìn nhìn hai người, đối với các nàng cười cười, được rồi, cũng không gì cùng lắm thì sự tình, đều là hàng xóm láng giềng đến mức này sao, sau này đều thối lui một bước, đều về nhà hảo hảo sinh hoạt đi thôi. Thẩm lâm tiên này chấn an cười, kêu hai người càng thêm tâm bình khí hòa. Người gây nhặt lên nổi, đứng dậy liền trở về đi, mập mạp cũng gắt gao theo sau. Chẳng lẽ là hai ta đánh nhau? Không đến mức à, chúng ta tuy rằng cũng có chút tiểu khắc khẩu, nhưng không đến mức đem đối phương đánh gần chết mới thôi đi, đều là lầu trên lầu dưới, túi đầu không thấy ngẩng đầu thấy, như thế nào sẽ? Người gầy cũng có chút làm không rõ lắm, ta này chính hồ đồ đâu. Thẩm Lâm Tiên xem hai người kia không xảo, cười đi đến mập mạp cùng người gầy sở trụ đơn nguyên lâu bên, quả nhiên, ở trên vách tường nhìn đến họa một bộ rất giống tiểu hài tử vẽ xấu họa. Nay họa lung tung rối loạn, dùng vài loại nhan sắc sở họa nhưng lại họa ở một cái thực không thấy được trong một góc nếu không nhìn kỹ thật đúng là tìm không ra hơn nữa này họa bên cạnh có một chản đèn đường còn có một chản mà đèn đèn thuốc hỏa vốn chính là dẫn sát trợn, bên cạnh lại thêm hỏa thêm này một phen hỏa tự nhiên sát khí càng đủ thầm lâm tiên đứng ở bên cạnh nhìn trong chốc lát lấy ra một trương hóa sát phủ dán đến trên tường sau một lát kia phảng phất lung tung rối loạn vẽ xấu tác phẩm dẫn sát trận liền hóa thành hư vô thầm lâm tiên lại nhìn nhìn kia tràn đèn đường ở mặt trên cũng dán một trương hóa sắt phủ, đem mặt trên bám vào sát khí hóa giải rớt, liền mau chân rời đi nơi này. Nàng đi rồi một đoạn đường ngắn, đứng ở tiểu khu trung lương một cái bồn hoa nhỏ bên cạnh bắt đầu tìm kiếm đưa tới ưu ám ngọn nguồn. Thẩm Lâm Tiên đứng ở bồn hoa bên cạnh, tay phải véo quyết, hơi hơi nhắm mắt lại suy tính. Qua một hồi lâu, nàng đột nhiên mở to mắt, một đôi mắt nén giận nhìn về phía Tiếu Lao Đại mua phòng ở cái kia đơn nguyên. Thẩm Lâm Tiên bước nhanh qua đi, chậm rãi chiều trên lầu đi đến. Từng bước một bắt đầu cảm giác này trong lâu có cái gì dị trạng. Vừa rồi xem phòng ở thời điểm, nàng cũng đem trong tiểu khu phong thủy cẩn thận xem qua, cũng không có cái gì không tốt địa phương, hơn nữa cái này đơn nguyên cũng không có phát hiện cái gì không thích hợp, vì cái gì thế nhưng cũng có thể đưa tới như vậy đại một mảnh u ám cháo đỉnh. Thẩm Lâm Tiên từng bước một chậm rãi đi tới, nhấc giai giai bậc thang cẩn thận xem kỹ. Vẫn luôn đi đến lầu 3, đây đúng là tiếu lao đại sở chọn kia gian phòng. Thẩm Lâm Tiên đứng ở ngoài phòng nhắm mắt cẩn thận cảm thụ. Phát hiện này gian phòng cũng không có cái gì không tốt địa phương, hơi thở cũng thực thuần tịnh, hẳn là không có gì tà ám chi vợ. Cảm thụ trong chốc lát, Thẩm lâm từ cất bước thượng lầu 4. Lâm Tiên. Nàng mới đi lên, vừa lúc đụng tới thích vĩ xuống lầu, hai người đi rồi cái chạm chán. Ngươi ở lầu 4A. Thẩm lâm tiên cười cười, ta tiểu gì mua phòng ở lầu 3, liền ở nhà ngươi dưới lầu. Các ngươi còn chưa đi A. Thích vĩ đi đến Thẩm lâm tiên bên cạnh túi đầu do hỏi, tiểu gì ở sao? Muốn hay không ta đi bái phòng một chút. Thẩm lâm tiên xua tay, bọn họ đã đi rồi, ta là cảm giác nơi này có chút dị thường, liền tới đây nhìn xem. Dị thường. Thích vĩ vừa nghe lời này mày nhăn chết khẩn, Hắn là bị những cái đó thần thần quái quái sự tình làm sợ, lúc trước bị người thay đổi mệnh cách, làm toàn ra đều không có kết cục tốt, hiện tại nhớ tới thích vĩ đều cảm thấy đau lòng không thôi đâu, có cái gì dị thường. Có phải hay không này phòng ở phong thủy không tốt. Vẫn là. Vẫn là có cái gì tà vật. Hắn quyết định chú ý, nếu thẩm lâm tiên nói không tốt lời nói, vậy chạy nhanh dọn ra đi trụ, tuyệt không ở cái này tiểu khu dừng lại. Trước định cái tiểu mục tiêu, tỉ như một giây nhớ kỹ, thư tạm chú di động bản đọc địa chỉ trăm hai 720 manh mối Nói không tốt. Thẩm lâm tiên lắc đầu, hiện tại ta cũng không dám khẳng định, cho nên mới lại đây xem kỹ một phen. Là này đóng lâu sao. Thích vĩ nháy mắt hiểu được, có chỗ nào không thích hợp. Thẩm lâm tiên chỉ chỉ chỗ cao, ta từ phía dưới lại đây. Còn không có phát hiện cái gì, bất quá, ta đánh giá hẳn là mặt trên nào một tầng có chuyện, ta đi lên nhìn xem, nếu phát hiện cái gì sẽ tận lực nói cho ngươi. Hảo. Thích vĩ gật đầu. Ở cùng thẩm lâm tiên sai thân mà qua thời điểm, hắn nghe được thẩm lâm tiên nói, hai ngày này tận lực đừng trở lại, ở bên ngoài tìm cái chỗ ở đi. Thích vĩ trong lòng căng thẳng, chỉnh trọng gật đầu rời đi. Thẩm lâm tiên thượng lầu năm, vẫn là không có phát hiện cái gì không thích hợp, ở lầu năm đứng đó một lúc lâu xoay người tưởng thượng lầu sáu không nghĩ lúc này lầu sáu đột nhiên chạy xuống một người tới thẩm lâm tiên hướng bên cạnh trốn rồi một chút người kia sau một lát liền chạy cái không ảnh thẩm lâm tiên lại nghe thấy được cái loại này gọi người chán ghét hơi thở nàng suy tư một lát lần thứ hai hướng lầu sáu mà đi Bò lên trên lầu sáu thẩm lâm tiên cảm giác nơi này hơi thở có chút không phải thực hảo nhưng rốt cuộc là nơi nào không tốt nàng cũng nói không nên lời dường như là lầu sáu toàn bộ tầng lầu đều bị nào đó đổ vật bao vây giống nhau ở lâu sáu dạo qua một vòng lại bò đến mái nhà nhìn nhìn mái nhà thực sạch sẽ có thể là tầng cao nhất mấy hộ nhà thường xuyên xử lý quan hệ đi thoạt nhìn thực không tồi mái nhà thượng cũng không biết bị nào một nhà lộng một cái hoa viên nhỏ dùng pha lê làm tiểu lều ấm bên trong loại hảo chút dễ dàng nuôi sống hoa cỏ còn có một khối đất trồng rau bất quá bởi vì hiện tại còn chưa đầu xuân thời tiết thực lạnh đất trồng rau đồ ăn đều chỉ rơi xuống chút khô đằng làm diệp thẩm lâm tiên nhìn trong chốc lát mới muốn xoay người rời đi đột nhiên lại dừng lại đậy bước nàng đi đến cái kia pha lê nhà ấm trồng hoa trước cẩn thận đi xem nhà ấm trồng hoa bên trong các loại hoa có bố trí cùng với bảy biện vị trí xem trọng trong chốc lát thẩm lâm tiên trong lòng hiểu rõ nàng cười lạnh một tiếng xoay người xuống lầu từ đơn nguyên trong lâu ra tới thẩm lâm tiên lấy ra di động trực tiếp bắt thích vi dãy số điện thoại truyền được thẩm lâm tiên nghe được đô đô thanh âm hơn nữa thanh âm ly nàng rất gần nàng thuận danh vọng qua đi liền nhìn đến thích vi đứng ở cách đó không xa hướng nàng vây tay Thẩm lâm tiên cười cười, vài bước đi qua đi, ngươi như thế nào còn chưa đi. Thích vĩ trên mặt mang theo cười, trong mắt toát ra vài phần quan tâm chi sắc, ta chờ ngươi xuống dưới cùng nhau đi. Hắn nâng cổ tay nhìn xem đồng hồ, thời gian không còn sớm, cùng nhau ăn cái cơm chiều như thế nào. Thẩm lâm tiên vừa lúc có chuyện muốn hỏi hắn, liền đáp ứng xuống dưới. Thích vĩ xe đã khai ra tới, hắn ngồi ở trong xe chờ, Thẩm lâm tiên lấy xe ra tới, hai người một trước một sau xử ra tiểu khu. Thích vĩ cũng không đi bao xa. Liên ở tiểu khu phụ cận một nhà đồ ăn Trung Quốc quán đính vị trí, hai người ngồi định rồi lúc sau, thích vĩ liền hỏi, phát hiện cái gì không có. Thầm lâm tiên điểm hảo đồ ăn, đổ một ly bạch thủy nhẹ nhấp một chút, trên lầu có một cái loại nhỏ trận pháp, là một loại che giấu trận pháp, liền nói là tưởng che chở lầu sau cùng các ngươi cùng hộ hình kia ra một ít dị thường chỗ, phòng ngừa tiết ra ngoài, hôm nay khả năng kia người nhà làm sự tình gì dẫn tới trận pháp có một lát không nhẹ, cho nên hiện tượng thiên văn có chút dị thường mới có thể kêu ta phát hiện có thể bày ra như vậy một loại trận pháp tới phòng hộ, tất nhiên là cái gì khó lường đại sự, hơn nữa, còn có thể dẫn tới hiện tượng thiên văn dị biến. Thẩm lâm tiên ngẫm lại đều cảm thấy trong lòng nặng trĩu. Thích vĩ bưng trà tay dừng một chút, xác định là lầu sáu sao. Thẩm lâm tiên khép cười một tiếng, cái kia trận pháp cũng chỉ có thể bảo vệ lầu sáu, ngươi nói còn có thể là nơi khác sao. Thích vĩ cân nhắc, ta dọn đến nơi đây thời gian không phải rất dài, lầu sáu hộ gia đình gặp qua hai lần mặt, mỗi lần thấy hắn đều phát hiện hắn ăn mặc một thân hắc ý ỉa mang màu đen ngũ toàn thân che thực kín mít còn có đâu thẩm lâm tiên lại đây cùng thích vĩ ăn cơm cũng là cố ý muốn hỏi thăm một chút sự tình còn có thích vĩ nỗ lực suy tư khác đảo không phát hiện hắn tựa hồ không thế nào cùng người kết giao hơn nữa đúng rồi mấy ngày hôm trước ta cùng hắn đi cái chạm trán trên người hắn có một loại rất thơm khí vị hình như là sái nào đó nước hoa hương vị thực đủng tiêu ta cảm thấy có chút không dễ chịu nước hoa thẩm lâm tiên nhúm mày biết là cái gì khẩu bài nước hoa sao thích vĩ cười khổ ta lại không phải đại cô nương bình thường đối này đó cũng không như thế nào để ý quá nơi nào nghe được ra tới thẩm lâm tiên nghĩ nghĩ cũng không có hỏi lại lúc này đồ ăn bưng đi lên thẩm lâm tiên vùi đầu ăn cơm cơm nước xong thẩm lâm tiên từ càn khôn giới chung lấy ra một cái nàng mới làm tốt đùa bình an đưa cho thích vĩ mấy ngày nay mang theo đi thích vĩ tiếp nhận tới cẩn thận thu hảo lại lấy ra một phen chìa khóa đưa cho thẩm lâm tiên Đây là nhà ta chìa khóa, ngươi cầm đi, nếu nếu là còn tưởng cẩn thận sát cha, chủ đến ta nơi đó nhưng thật ra phương tiện một ít, mấy ngày nay ta muốn đi nơi khác một chuyến, mười ngày nửa tháng hẳn là cũng chưa về. Hảo! Thầm lâm tiên cũng không chối từ, tiếp nhận chìa khóa thu hồi tới, nàng đứng dậy liền đi ra ngoài. Thích Vĩ cũng đi theo đi ra ngoài, thuận tiện với màn. Chờ từ tiệm cơm ra tới, thầm lâm tiên lại dặn dò Thích Vĩ, hôm nay buổi tối chủ khách sẵn đi, đừng đi trở về. Hành! Thích Vi cười cười. Thẩm Lâm Tiên lái xe rời đi, chờ về đến nhà, nàng lập tức bắt tiếu lão đại số di động, tiêu thúc thúc. Tiếu lão đại nơi này mới mỹ tư tư gào tưởng về sau hạnh phúc sinh hoạt, trong giây lát nghe được di động vang lên, lập tức cầm lấy di động chuyển được, kết quả lọt vào thay chính là Thẩm Lâm Tiên thanh âm, hắn lập tức hỏi: "Đại tiểu thư, có việc sao?" Thẩm Lâm Tiên nhẹ giọng nói: "Ngươi mua căn hộ kia trước phóng phóng, mấy ngày nay đừng tìm người hướng trong đầu dọn đồ vật, mặc khác, vướng ta tiểu gì cùng nhỏ dài." Tiêu các nàng đừng qua đi tiếu lao đại nghe trong lòng đột nhiên nhảy dựng kia kia phòng ở có vấn đề khó mà nói thẩm lâm tiên thanh âm nghe tới rất thấp trầm còn có một phân ngưng trọng tóm lại mấy ngày nay đừng qua đi là được chờ ta xem trọng lại thông tri ngươi ta không thông tri ngươi nói ngàn vạn đừng qua đi nhớ kỹ ta nhớ kỹ tiếu lao đại cũng đi theo trịnh trọng lên thẩm lâm tiên nghĩ nghĩ không bằng ngươi mấy ngày nay mang tiểu gì cùng nhỏ dài đi thượng hà thôn đi một chuyến đi con thuận tiện cùng ta mẹ thương lượng một chút các ngươi kết hôn sự tình tiếu lao đại hai mắt sáng lên lập tức nở nụ cười hảo hảo ta đang muốn bái phỏng đại tỷ đâu như thế cái cơ hội tốt thẩm lâm tiên treo điện thoại nằm đến trên giường cân nhắc nàng đem hôm nay sở hữu sự tình đều xuyến một lần vẫn là không có phát hiện cái gì đột nhiên một câu xâm nhập trong đầu chính là thích vĩ theo như lời kia một câu lâu sáu chủ hộ trên người có hương vị thực nùng nước hoa vị thẩm lâm tiên nhíu mày Một đại nam nhân trên người phun cái gì nước hoa? Không đúng. Thẩm Lâm Tiên nháy mắt ngồi dậy, đây chính là thập niên 80, cũng không phải là đời sau cái loại này hoa mỹ nam thịnh hành niên đại, lúc này mọi người còn chú ý dương cương mỹ, nam nhân trên người cơ hồ không xịt nước hoa, nếu một đại nam nhân trên người làm cho thơm ngào ngạt, sẽ bị người cười nhạo không có nam tử khí khái, cùng cái đàn bà dường như. Như vậy, lâu sáu chủ hộ vì cái gì muốn xịt nước hoa, còn phun hương vị như vậy nùng nước hoa? Lại có Lâu 6 chủ hộ vì cái gì mỗi lần ra cửa đều bọc kín mít. Này đó nhưng đều là vấn đề a. Thầm Lâm Tiên ngồi không yên, nhảy xuống giường bắt dư mạn điện thoại, "Dư mạn, người giúp ta tra một chút Ngọc Hoa tiểu khu 6 đống 2 đơn nguyên lầu 6 cửa đông chủ hộ tư liệu." Trước định cái tiểu mục tiêu, tỉ như một giây nhớ kỹ, thư tạm chú di động bản đọc địa chỉ phép. Chương 721 thần dược. Dư mạn làm việc hiệu suất vẫn là rất cao. Thầm Lâm Tiên đánh quá điện thoại lúc sau chỉ qua 10 tới phút, dư mạn liền trở về điện thoại. Lâm Tiên, ta tìm được tư liệu, hiện tại cho ngươi đưa qua đi sao? Thẩm Lâm Tiên nghĩ nghĩ, ngươi hiện tại ở đâu? Ta qua đi tìm ngươi. Dư mạng nói một cái địa chỉ, Thẩm Lâm Tiên thay đổi quần áo lấy lên xe chìa khóa liền phải đi ra ngoài, mà lúc này, chuông điện thoại tiếng vang lên, nàng chạy nhanh dừng lại bước chân chuyển được điện thoại. Lâm Tiên, điện thoại là Hàn Dương đánh tới, hắn trong thanh âm có dấu không được ý cười, thành, cái loại này để cao miễn dịch lực dược làm thành chỉ cần một chút quỷ diện cổ tinh hoa lại phối hợp mấy thứ dược liệu là được, có thể đại phê lượng đầu nhập sinh sản. Thật sự. Thẩm lâm tiên một trận vui mừng. Thật sự. Hàn Dương cười nói, ngươi ở nhà sao, ta mang lên dược qua đi tìm ngươi. Ta lập tức muốn ra cửa. Thẩm lâm tiên một bên đi ra ngoài, một bên đem dư mạn theo như lời cái kia địa chỉ cùng Hàn Dương nói một lần, ngươi đi nơi đó chờ, ta quá một lát liền đến. Hàn Dương cười đáp ứng một tiếng thẩm lâm tiên cách điện thoại còn có thể nghe được hắn nhẹ nhàng tiếng bước chân ra cửa thẩm lâm tiên lái xe chạy tới dư mạn theo như lời nơi đó chờ nàng quá khứ thời điểm dư mạn cùng hàn dương đều đã chờ ở nơi đó thẩm lâm tiên đem xe đình hảo đẩy cửa xuống xe cách pha lê nhìn đến ngồi ở quán cà phê sát đường vị trí dư mạn cùng hàn dương nàng nhẹ nhàng cười cười đẩy cửa mà vào dư mạn chiều thẩm lâm tiên với tay thẩm lâm tiên bước nhanh đi qua đi nàng ở hàn dương bên cạnh ngồi xuống Dư Mạn liền đem tra tới tư liệu Triều Thẩm Lâm Tiên Phương hướng đầy đầy. Thẩm Lâm Tiên kêu một ly cà phê, lúc sau liền cúi đầu mở ra tư liệu tinh tế đọc. Chờ xem xong tư liệu, Thẩm Lâm Tiên trang hảo túi hơi hơi nhắm mắt trầm tư. Ở tại thích vị trên lầu Nam Nhân kia tên là Trung Trấn Quốc, cái này Trung Trấn Quốc không có gì đặc thù địa phương, từ nhỏ đến lớn vẫn luôn là một cái thực bình thường người, diện mạo thượng cũng thực bình phàm, cơ hồ có thể nói không có có thể gọi người nhớ rõ trụ địa phương. Hơn nữa. Trung Trấn quốc 4 năm trước kia vẫn là rất điệu thấp bình thường, chính là một cái viên chức nhỏ, là một phần bình thường công tác, không đói chết cũng không có khả năng đại phú đại quý, nhưng cố tình liền ở 4 năm trước Trung Trấn quốc như là đột nhiên đi rồi cất chó vận một chút, lập tức phát đặt lên. Hắn đầu tiên là từ công tác, bắt đầu từ nhỏ thương người bán rong làm lên, buôn bán đồng hồ điện tử cùng với một ít tiểu gia điện, sau lại lại chuyển trang phục, rất kỳ quái chính là Trung Trấn quốc làm cái gì đều kiếm tiền, mặc kệ hắn làm nào một loại mua bán đều có thể đụng tới quý nhân giúp đỡ, hơn nữa mua hắn đồ vật khách hàng còn nhiều thực, không ra 2 năm thời gian, Trung chấn quốc liền xoay người thành phú hảo Dẫu có lúc sau, Trung chấn quốc cùng hắn thê tử ly hôn, cho hắn thê tử một số tiền, hai tử cũng cho hắn thê tử. Đương mọi người đều cho rằng Trung chấn quốc có tiền liền thay lòng đổi dạ, khẳng định là tìm tiểu tam thời điểm, Trung chấn quốc lại bắt đầu độc lai like độc vắng lên, tuy rằng còn buôn bán, nhưng lại cũng không giống như trước như vậy ham thích, trừ bỏ công tác, hắn liền một người ngốc tại trong nhà. Cũng không từng cùng cái nào nữ nhân có cái gì thân mật quan hệ. Mãi cho đến hiện giờ, Trung chấn quốc liền càng thiếu ra cửa, trừ phi đi ra ngoài mua đồ ăn mua cơm hoặc là sinh ý thượng có chuyện gì tất yếu hắn xử lý mới có thể ra cửa, bằng không, hắn là có thể ở nhà ngốc cả ngày. Thầm lâm tiên nghĩ tư liệu thượng ghi lại này đó, cùng với thích vị theo như lời hảo chút lời nói, trong giây lát, trong lòng nhảy ra một cái ý tưởng tới. Nàng mở to mắt, bưng lên cà phê uống một ngụm. Dư mạn nhẹ thư một hơi, làm sao vậy? người muốn cái này trung trấn quốc tư liệu làm cái gì hàn dương quay đầu nhìn về phía thẩm lâm tiên hắn có cái gì cổ quái thẩm lâm tiên cười buông cái ly hiện tại còn chỉ là suy đoán cụ thể có phải hay không nói không chừng còn muốn chúng ta hảo hảo tra xét một phen thẩm lâm tiên nhìn về phía dư mạng trung trấn quốc thê tử hiện tại ở đâu dư mạng lắc đầu từ cùng trung trấn quốc ly hôn hắn thê tử liền mang theo hài tử biến mất phía sau không còn có xuất hiện quá ha ha! thẩm lâm tiên cười cười chỉ sợ là giữ nhiều lãnh ít cái gì dư mạn bưng cà phê tay run lên nửa chản cà phê sái ra tới ngươi lại tra một chút bốn năm trước trung chấn quốc cùng người nào liên hệ quá hoặc là hắn đi không đi qua nơi khác thẩm lâm tiên gõ gõ cái bàn xoay đầu nhìn về phía hàn hàng dương ngươi phái người nhìn chằm chằm cái kia trung chấn quốc nhìn chằm chằm cẩn thận chút hảo hàn dương gật đầu dư mạn xem hàn dương còn có chuyện muốn cùng thẩm lâm tiên nói liền đứng dậy cáo tử rời đi Dư mạng đi rồi, Hàn Dương lấy ra một cái bình nhỏ, Thẩm lâm tiên mở ra nhìn thoáng qua, thấy bên trong thịnh đều là màu đen tiểu thuốc viên, mỗi một cái thuốc viên ước chừng đều là đậu xanh lớn nhỏ, trang tràn đầy một lọ tử, đây là trung thành dược. Hàn Dương gật đầu, có thể đại phê lượng sinh sản, không cần luyện dược, cũng không hưởng cái gì sức lực, loại này dược có thể đề cao nhân thể miễn dịch lực, làm nhân thể có thể càng tốt ứng phó rất nhiều loại lưu hành tính dịch bệnh, liền tính là có cái gì bệnh nặng bệnh nặng, phục loại này dược chứa khỏi cơ hội cũng có thể nhiều thượng tam thành tư thẩm lâm tiên kinh dị một hồi phải biết rằng rất nhiều hoạn trọng ở bệnh tật người bệnh miễn dịch lực sẽ nhanh chóng giảm xuống ở chứng bệnh hậu kỳ không nói các loại bệnh nặng chính là hơi chút một cái tiểu cảm mạo đều có thể muốn bọn họ mệnh mà loại này để cao miễn dịch lực có thể gọi người càng tốt chống đỡ bệnh tật dược đối những người đó có thể nói là dược mệnh thuốc hay hơn nữa trọng đại bệnh tật chứa khỏi xuất là rất thấp để cao tam thành chưa khỏi xuất này không biết có thể cứu lại bao nhiêu người tánh mạng đâu phí tổn như thế nào thẩm lâm tiên hỏi một câu hàn dương cười phí tổn rất thấp liêm người thường đều có thể tiêu phí đến khởi thẩm lâm tiên nghe xong vui mừng không cấm con một phách cái bàn đứng lên đi chúng ta hảo hảo thương lượng một chút xin kiến xưởng sự tình loại này dược muốn sớm ngày đầu nhập sinh sản hàn dương cười văn màn cùng thẩm lâm tiên từ quán cà phê ra tới hai người không có hồi tây sơn mà là đi hàn dương ra vào phong môn Thẩm Lâm Tiên ngồi ở trên sofa, cả người phảng phất không có xương giống nhau nghiêng nghiêng rửa vào sofa bối, cả người hiện thập phần thả lỏng, ngươi nói, nếu đem nhà máy kiến ở Thượng Hà Thôn thế nào? Hàn Dương ngồi xuống, một bàn tay đặt ở Thẩm Lâm Tiên phần lưng bước ve, ngươi muốn mang động quê nhà kinh tế phát triển. Thẩm Lâm Tiên đầu gối Hàn Dương chân, khoe miệng mang theo cười, rốt cuộc ta ba mẹ còn muốn ở Thượng Hà Thôn ở, thân thích cũng đều là kia một mảnh, dù sao cũng phải vì quê nhà làm điểm cống hiến đi. Ban đầu ta nghĩ về sau ở Thượng Hà thôn đầu tư kiến cái điện ảnh căn cứ, hoặc là lộng cái du lịch thôn cũng hảo, xưởng thực phẩm cũng hảo, tóm lại kêu các hương thân có thể có điều tiền lời, hiện tại có loại này thần dược, tự nhiên liền nghĩ ở Thượng Hà thôn kiến xưởng, đến lúc đó liền có thể hấp thu rất nhiều nhàn tản sức lao động làm xưởng dược công nhân, còn có thể làm thôn dân nhập cổ, đề cao thôn dân sinh hoạt trình độ. Suy nghĩ của ngươi thật hảo. Hàn Dương sờ sờ thẩm lầm tiên đầu, các thôn dân đều đến đi. Người ba mẹ ở trong thôn uy tín liền sẽ rất cao, lại không ai dám đối với người ra nói ra nói vào. Hán tay ngừng ở thẩm lầm tiên gò má thượng, tinh tế mơn trớn, ta cẩn thận ngẫm lại, lại viết cái xin, mặt khác, còn muốn cùng địa phương chính phủ hào hào nói chuyện. Trước định cái tiểu mục tiêu, tỉ như một giây nhớ kỹ, thư tạm chú di động bản đọc địa chỉ hai mươi 722 giáo hấn, Ngọc Hoa tiểu khu cái kia cổ quái nam nhân một chốc cũng tra không đến cái gì, kiến sưởng dược sự tình còn muốn lại hào hào thảo luận thẩm lâm tiên đằng ra công phu tới quyết tâm phải hảo hảo giáo huấn một chút đồng da kia một ổ thẩm lâm tiên đối đồng da kia toàn ra không có một đinh điểm hảo cảm có thể dưỡng ra đồng xa xa như vậy cô nương tới có thể như vậy khi dễ đồng nhỏ dài mẹ con kia người nhà thật có thể nói là là cực phẩm chung cực phẩm nhất kêu thẩm lâm tiên trướng mắt vẫn là đồng nhỏ dài cha ruột đồng nhị cầu. thẩm lâm tiên thật sự thực không rõ đồng nhị cầu đầu góc là như thế nào lớn lên như thế nào liền có như vậy cùng người bình thường không giống nhau ý tưởng đâu người khác đều sẽ mọi cách bảo hộ chính mình thân nhân mặc kệ như thế nào đều sẽ che chở thê nhi chính là đồng nhị cẩu cố tình áp bức chính mình thê nhi cho người khác ra làm trâu làm ngựa như vậy trọng nam khinh nữ ngu hiếu lỗ thai mềm lại hồ đồ đồ vật sống ở trên đời này đều là lãng phí lương thực bất quá nếu là trực tiếp lộng chết hắn thẩm lâm tiên cảm thấy thật đúng là tiện nghi hắn còn nữa thẩm lâm tiên cũng đáp ứng rồi đồng nhỏ dài sẽ lưu hắn một cái mệnh thẩm lâm tiên từ hàn dương nơi đó trở về liên bắt đầu xuống tay bố trí đối phó đồng gia nàng muốn kêu đồng nhị cầu hảo hảo mở to mắt thấy rõ ràng hắn cái gọi là thân nhân đều là cái gì tính tình tiêu hắn minh bạch hắn yêu thương đến cực điểm đồng tiểu bảo là tuyệt đối sẽ không cho hắn dưỡng lao tiêu hắn biết hắn bởi vì này đó cực phẩm thân nhân rốt cuộc mất đi nhiều quý giá đồ vật còn có đồng xa xa kia toàn ra thẩm lâm tiên muốn gọi bọn hắn sống khốn cùng thất vọng gọi bọn hắn thanh danh bại tẫn gọi bọn hắn đem hết thể chịu tội đều đẩy đến đồng xa xa trên người cùng đồng xa xa trở mặt thành thủ đến từ chính thân nhân cở trách đả kích cùng sau lưng thọc dao nhỏ hẳn là trên đời này thống khổ nhất sự đi thẩm lâm tiên trầm dại nghĩ biện pháp nghĩ đến đồng xa xa đùa bỡn thẩm kiến quốc cảm tình chịu hoác khê chỉ trích hành thích nàng liền nhịn không được cười lạnh một người muốn tìm đường chết cản đều ngăn không được đâu sơn thôn sáng sớm rét lạnh không khí nhắm thẳng người trong cổ rót đồng nhị cầu sáng sớm tỉnh lại hắn tròng lên cũ nát dơ bẩn áo đông mặc vào giày bông liền đi múc nước vừa ra khỏi cửa gió lạnh nên diện thổi tới hắn nhịn không được đánh cái dùng mình nhìn xem hướng về phía trước dơ không ra gì quần áo đồng nhị cầu bất đắc dĩ lắc đầu lòng tràn đầy phẫn hận đều là cái kia mụ già thúi đều do cao nguyệt thế nhưng dạy ra đồng nhỏ dài như vậy một cái bại gia nữ làm cho hắn không thể không cùng cao nguyệt ly hôn ly hôn trong nhà liền cái nấu cơm đều không có cả ngày lánh nồi lánh bếp quần áo cũng không ai tẩy đều hắn chỉ có thể ăn mặc dơ quần áo làm cho cùng cái ăn mày dường như bất quá quần áo hắn xuyên dơ điểm thành nhưng này cơm không thể không làm đồng nhị cẩu đề ra thùng nước đi ra ngoài múc nước một lát sau dẫn theo thủy trở về bắt đầu nhóm lửa nấu cơm tùy tiện uống lên điểm bắp cháo ăn khẩu màn thầu đồng nhị cẩu thu thập một chút liền phải đi huyện thành tìm sống làm hắn cũng không quá biết chữ hảo điểm sống làm không được chỉ có thể ra một đống sức lực cho nhân ra đánh làm công ngắn hạn làm chút vụn vật việc chỉ cần kiếm tiền cái gì việc nặng việc dơ đồng nhị cẩu đều làm được hắn chắt chát, chát nai lưng có một cái cũ nát bọc nhỏ cưới xe đạp đi huyện thành làm một ngày sống đồng nhị cẩu tránh mười tới đồng tiền hắn suy tiền về nhà vào phòng lúc sau đem dậy sớm cơm thừa nhiệt nhiệt ăn khẩu cơm liền bắt đầu đếm tiền trong khoảng thời gian này hắn thức khuya dậy sớm làm việc nhưng thật ra tích cóp hạ không ít tiền đếm đếm như thế nào cũng có hai ba trăm đồng tiền đồng nhị cẩu mới xô xong tiền liền nghe được cửa có động tĩnh hắn chạy nhanh đem tiền phóng hảo đi ra ngoài liền nhìn đến đồng lao thái thái điểm chân nhỏ đã đi tới đồng nhị cẩu chạy nhanh đỡ lấy đồng lao thái thái nương người sao tới hôm nay đều đen có gì sự không thể ngày mai lại đây sao đồng lao thái thái cười cười đi theo đồng nhị cẩu vào phòng nhìn đến kia một giường đất dơ loạn còn có trong phòng phóng cơm thừa vài cái dơ đều nhìn không ra nhan sắc chén lại nghe nghe đồng nhị cẩu trên người toan xú vị đồng lao thái thái trong mắt hiện lên một tia ghét bỏ nhị cẩu a đồng lao thái thái chịu đựng xoang mũi kia khó nghe khí vị lôi kéo đồng nhị cẩu tay cười vẻ mặt hòa khí tiểu bảo mã bị em đút thượng liền phải học lớp một hai ngươi cũng biết hắn học tập không tồi khẳng định có thể thi đậu đại học mấu chốt là khảo cái gì đại học xa xa tranh đua khảo kinh thành đại học chúng ta tiểu bảo không thể lẩn ta nghe nói à thượng cao tam muốn lấy lòng nhiều bài thi còn muốn lấy lòng nhiều thư nhiều làm bài nhiều đọc sách mới có thể đề cao thành tích đúng vậy đồng nhị cẩu cười cười ta trước kia cũng nghe cao nguyệt nói qua cao tam muốn nhiều làm bài để làm càng nhiều thành tích mới có thể càng tốt nói đến cao nguyệt đồng nhị cẩu trong lòng có điểm không dễ chịu hắn nhịn không được nghĩ cao nguyệt ở nhà thời điểm nào đều thu thập sạch sẽ lưu loát mỗi ngày hắn về nhà đều có nóng hầm hập đồ ăn quần áo cũng xuyên sạch sẽ trình tề nhưng còn bây giờ thì sao để cái kia tiện nhân làm cái gì đồng lao thái thái lập tức kéo xuống mặt tới đồng nhị cẩu trong lòng càng không dễ chịu bất quá hắn là cái hiếu tử lập tức hống đồng lao thái thái không đề cập tới nàng không đề cập tới cao nguyệt đồng lao thái thái lúc này mới cười cười chỉ là ngươi cũng biết xa xa ở kinh thành đi học tiêu phí đại Đại ca ngươi nhà bọn họ cũng không bao nhiêu tiền, ngươi. Đồng nhị cầu chạy nhanh đem mới phóng tốt những cái đó tiền lấy ra tới đưa cho đồng lao thái thái. Nương, đây là ta mới kiếm tiền, ngươi trước cầm cấp tiểu bảo mua để thi đi. Đồng lao thái thái nhìn đến tiền, lập tức cười đến thấy răng không thấy mắt, vẫn là ngươi đau tiểu bảo. Tiểu bảo về sau tiền đổ nhất định hiếu thuận ngươi, ngươi chỉ lo chờ hưởng phúc đi. Đồng nhị cầu nghe xong lời này, trong lòng cũng thoải mái một chút. Hắn đem đồng lao thái thái đưa ra môn. Xoay người nhìn một thất thê lương, lại bắt đầu không dễ chịu. Ngủ cả đêm rác, ngày hôm sau sáng sớm đồng nhị cẩu lại đi ra ngoài thủ công. Lúc này đây, hắn không tìm thấy sống, qua giữa trưa liền lái xe trở về. Đồng nhị cẩu cưỡi xe mới ra huyền thành, nên diện liền đụng tới một chiếc xe tải lớn. Hắn chạy nhanh cưới xe hướng một bên trốn đi, khá vậy không biết sao lại thế này, kia chiếc xe tải lớn lung lay liền chiều đồng nhị cẩu trên người đánh tới. Đồng nhị cẩu dọa choáng váng, nhất thời trốn tránh không kịp Bị xe đâm bay ra đi thật xa. Xe tải tài xế vừa thấy đụng vào người, dọa lập tức lái xe trốn chạy. Đồng nhị cầu nằm ở đường cái thượng, chỉ cảm thấy chân đau lợi hại, lại thấy dưới thân huyết một chút ra bên ngoài thảm, lại là khó chịu, lại là lòng tràn đầy bi thương. Bất quá hắn vận khí còn tính không tồi, qua không nhiều lắm một lát công phu, liền đụng tới cùng thôn đi huyện thành họp trợ người, mấy người này vừa thấy đồng nhị cầu đụng vào, chạy nhanh đem hắn đưa đến xe ba bánh thượng đưa đi bệnh viện lại có người cưỡi xe chạy đến đồng ra đi theo đồng lao thái thái còn có đồng đại tráng báo tin đồng lao thái thái vừa nghe đồng nhị cẩu kêu xe đụng phải chạy nhanh kêu lên đồng đại tráng đi bệnh viện lại gọi người đi tìm đồng tiểu bảo đồng tiểu bảo lúc này đang ở trấn trên khai một nhà khu trò chơi chơi trong tay hắn cầm chính là đồng lao thái thái mới từ đồng nhị cẩu nơi đó moi ra tới tiền nói là mua bài thi kia bất quá cũng là lừa đồng nhị cẩu từ đồng nhị cẩu nơi đó làm ra tiền đa số đều kêu đồng tiểu bảo ăn nhậu chơi bời hoa rớt Đồng tiểu bảo chính chơi hang say, cùng thôn một người tuổi trẻ người kêu hắn đi bệnh viện, nói là hắn nhị thuốc đụng vào. Đồng tiểu bảo tức giận nói, đã biết, đã biết, bất quá chính là đụng vào sao, còn chưa có chết đâu gấp cái gì, chơi qua này một ván ta liền qua đi. Trước định cái tiểu mục tiêu, tỉ như một giây nhớ kỹ, thư tạm chú di động bản đọc địa chỉ hép. Trước 723 giáo huấn nhị, tới kêu đồng tiểu bảo cùng thôn thanh niên nghe được lời này đều nhịn không được cảm thấy trái tim băng giá trong thôn người ai không biết đồng nhị cẩu có bao nhiêu đau đồng tiểu bảo cái này cháu trai toàn ra ăn mặc cần kiệm tiết kiệm được tới tiền đều cho đồng tiểu bảo vì đồng tiểu bảo thậm chí còn còn muốn bán thân sinh khuê nữ đâu tuy rằng nói trong thôn hảo những người này cũng đều cho rằng đồng nhị cẩu đầu góc không rõ ràng lắm làm việc hồ đồ nhưng hắn đối đồng tiểu bảo hảo là ai đều xem ở trong mắt mà hiện tại đồng nhị cẩu bị xe đụng phải hiện giờ sinh tử không rõ thế nhưng chỉ phải đến đồng tiểu bảo như vậy một câu cái tia thanh niên đương trường cũng không nói nhiều xoay người liền đi. Trước khi đi thời điểm còn nghĩ thật nên gọi đồng nhị cầu hảo hảo nghe một chút hắn vì này trả giá sở hữu cháu trai là cái thứ gì, cũng không biết đến lúc đó đồng nhị cầu có thể hay không hối hận cùng thê tử ly hôn, khắc khe khuê nữ. Mà lúc này huyện bệnh viện, đồng đại tráng còn có hắn tức phụ cùng với đồng lao thái thái đều ngồi ở phòng giải phẫu cửa, này ba người đều là đầy mặt nôn nóng. Qua cũng không biết bao lâu, phòng giải phẫu tay khai, đồng lao thái thái chạy nhanh tiến lên, lau nước mắt hỏi, đại phu. Tiêm nhi tử thế nào? Bác sĩ mỏi mệt tháo xuống khẩu trang nhìn Lão Thái Thái liếc mắt một cái, thấy nàng lớn như vậy tuổi còn muốn canh giữ ở phòng giải phẫu cửa, lại khóc như vậy thương tâm, cũng đi theo mềm lòng. Thánh mạng là bảo vệ, chỉ là đùi phải chặt đứt, sau này chỉ có thể hảo hảo dưỡng, đừng gọi hắn làm việc nặng hẳn là không có việc gì. A, đồng Lão Thái Thái kêu sợ hãi một tiếng, cái gì? Chân, chân chặt đứt? Con của ta a, ngươi sao như vậy mệnh khổ? Sát ngàn đau, đáng chết đồ vật! đụng vào yêm nhi liền chạy đồng đại tráng chạy nhanh lại đây đỡ lấy đồng lao thái thái đồng đại tráng tức phụ cũng chạy tới nương ngươi đừng thương tâm nhị đệ đã như vậy ngươi cũng không thể lại đã xảy ra chuyện đồng lao thái thái thấy hộ sĩ đem đồng nhị cẩu đẩy mạnh phong bệnh liền tưởng cùng qua đi nhìn xem lại bị đồng đại tráng cùng hắn tức phụ túng chặt ba người tìm cái góc tường địa phương đồng đại tráng nhỏ giọng cùng đồng lao thái thái nói nương ta về đi gì đồng lao thái thái có điểm há hốc mồm Đồng đại tráng nhìn xem bốn phía thấy không ai, liền cùng đồng lao thái thái nhỏ giọng nói thầm lên, vừa rồi bác sĩ nói ngươi cũng nghe chứ, nhị cầu tàn phế, sau này làm không được sống, còn phải gọi người hầu hạ, ngài lao lớn như vậy tuổi hầu hạ được sao? Ta còn phải làm việc dưỡng gia, cũng không kia nhàn công phu hầu hạ, tiểu bảo nương càng không có thể, kia ta đem nhị cầu tiếp trở về làm sao? Nay thật đúng là kêu đồng lao thái thái phạm vào sầu. Đồng đại tráng không ngừng cố gắng, lại nói, nhị cầu giải phẫu này. nương. Ta mới vừa hỏi giải phẫu phí nhưng bất lao thiếu a. Chúng ta nếu là lưu lại nơi này trong chốc lát bác sĩ làm giao tiền làm sao bây giờ? Kia ta đi trở về bác sĩ cũng có thể đi tìm đi a. Đồng lao thái thái nhỏ giọng nói. Đồng đại tráng cười cười, ta là nhị cậu ca, lại không phải hắn tức phụ hải tử, đi tìm đi ta cũng không nhận, gọi bọn hắn tìm nhị cậu đòi tiền đi. Đúng vậy. Đồng đại tráng tức phụ cũng nhỏ giọng nói, nương nhị cậu nhưng phế đi a, về sau chẳng những không thể cho ngươi dưỡng lão còn phải liên lụy ngươi, ngươi về sau đã có thể chỉ vào chúng ta còn có tiểu bảo đâu, không vì người khác, ngươi cũng đến vì tiểu bảo suy nghĩ a, ngươi tổng không thể kêu tiểu bảo còn không có cưới vợ liền bối kia rất nhiều nợ đi, lại nói tiểu bảo tương lai tìm hảo đối tượng, nhân gia vừa nghe hắn còn muốn dưỡng một cái tàn phế thúc thúc, cái nào hảo cô nương nguyện ý a, đồng lao thái thái tưởng tượng xác thật là như vậy lý lẽ, khác đảo không có gì, mấu chốt là nàng không thể kêu đồng nhị cầu liên lụy tiểu bảo a tiểu bảo đó chính là lao thái thái mệnh căn tử tuyệt không có thể cho phép có một đinh điểm sơ xuất nghĩ đến đây đồng lao thái thái cắn răng một cái hành chúng ta chạy nhanh đi đi trở về người khác nói gì ta đều không thể nhận tiền không hay muốn mệnh một cái đồng đại trắng cười đỡ lao thái thái ba người bay nhanh rời đi bệnh viện chạy trốn dường như trở về nhà về đến nhà nhìn đến đồng tiểu bảo đồng đại tráng chạy nhanh đem hắn gọi vào một bên kêu hắn ngàn vạn đường đi bệnh viện xem đồng nhị cẩu tỉnh cứ gọi người cấp truyền trên bàn Đồng nhị cầu nơi này là cấp đau tỉnh, tỉnh lại lúc sau hắn nhìn tuyết trắng vách tưởng cùng với trần nhà còn có chút tỉnh bất quá thần tới. Phía sau cảm thấy được trên người từng đợt đau, đau xuyên tim muốn mệnh, hắn thiếu chút nữa không có kêu ra tiếng. Người tỉnh. Bên cạnh trên giường bệnh một vị cụ ông nhìn đến đồng nhị cầu trợn mắt hỏi một câu. Đồng nhị cầu quay đầu đi nhìn về phía cụ ông, đây là bệnh viện. Tiêm, tiêm đây là làm sao vậy? Cụ ông còn chưa nói lời nói, hầu hạ cụ ông phụ nữ trung niên nhưng thật ra nói khai nàng nói chuyện thực lưu loát còn mang theo vài phần tức giận sao ra thai nạn xe cổ bái ta nói vị này đại ca ngươi này mệnh thật đúng là đủ khổ đây là quán thượng cái dạng gì người nhà a ra chuyện lớn như vậy đem ngươi hướng bệnh viện một ném liền tính ngươi đều hôn mê một ngày một đêm một người cũng chưa tới xem qua ngươi a gì đồng nhị cầu ngây ngẩn cả người yêm nương yếm nương cùng yêm ca cũng chưa tới xem yêm cái kia phụ nữ trung niên cười lạnh một tiếng ai ra mau đừng nói ngươi nương cùng người ca Ngươi hiện tại còn thiếu bệnh viện tiền thuốc men giải phẫu phí đâu, nhân ra bệnh viện cho ngươi ra hạ thông chi tiêu ra khoản. Ngươi nương cùng ngươi ca nói không có tiền, tiêu bác sĩ cùng ngươi đòi tiền, còn nói cái gì không trách nhiệm của ngươi, ngươi nghe một chút. Này như là nói cái gì sao? Đồng nhị cẩu chỉ cảm thấy trong lòng giàu dĩ, nhưng hắn còn có chút không tin. Ngươi, ngươi hống yêm đi, yêm nương. Sẽ không mặc kệ yêm, đó là yêm mẹ ruột, là yêm thân ca a. Cụ ông vừa nghe Đồng nhị cẩu hoài nghi hắn nữa nhi nói lập tức trừng mắt nhìn đôi mắt thế nào ngươi còn đương bọn em hống ngươi đâu nói thật cho ngươi biết đi ngươi này chân tàn phế sau này làm không được sống còn phải gọi người hầu hạ ngươi nói ngươi nương cùng ngươi ca nào nguyện ý muốn ngươi như vậy cái chói buộc a phụ nữ trung niên nữ môi bằng không nói mạng ngươi khổ đâu ngươi làm mai mẫu thân ca không tới xem ngươi đi sao ngươi tức phụ hải tử cũng không lộ quá mặt đâu vừa nghe đến tức phụ hải tử đồng nhị cẩu này trong lòng đau liền cùng kim đâm dường như hiếm ly hôn hải tử phán cấp nghiêm tức phụ Thật mệnh khổ a Một cái khác trên giường bệnh cũng là ra thai nạn xe cộ một người tuổi trẻ người cũng đi theo than một tiếng, ngươi cuộc sống này về sau nhưng không hảo. Trung niên nữ phụ còn trắng đồng nhị cẩu liếc mắt một cái, ngươi cũng thật đủ hồ đồ, cùng tức phụ ly hôn làm gì còn đem hải tử cho nhân ra, hải tử đó là can, con trăm triệu đến lưu lại, xem đi, nếu là ngươi lưu chữ hải tử, hiện tại cũng không đến mức không cá nhân còn đi. Lời này kêu đồng nhị cẩu trong lòng càng thêm phiền muộn, đồng thời, Hắn lại còn có vài phần chờ mong, chờ mong quá trong chốc lát hắn nương cùng hắn ca có thể đến xem hắn, ít nhất cứ như vậy cũng không đến mức kêu hắn trái tim băng giá rốt cuộc. Kinh thành, Thầy Sơn. Thẩm lâm tiên nhìn trên tay đưa tới tin tức, cười hai tiếng, đồng thời đem này phần tin tức đưa cho ngồi ở một bên đồng nhỏ dài, ngươi cũng nhìn xem đi. Đồng nhỏ dài tiếp nhận tới nhìn thật lâu sau, ánh mắt thâm trầm phức tạp, hồi lâu lúc sau mới cười lạnh ra tiếng, a, đây là tương thân tương ái người một nhà a, xảy ra chuyện ném xuống liền chạy Nghĩ đến lúc trước thẩm lầm tiên lừa đồng ra nói nàng thiếu nợ, kia toàn gia liền lập tức cùng nàng đoạn tuyệt quan hệ, làm việc gọi người cười chê thực. Hiện tại đồng nhị cầu một tàn, này không, tăng cường liền đem người ném văng ra mặc kệ, hóa ra, này vô tình vô nghĩa thật đúng là gì truyền đâu, toàn gia không một cái thứ tốt. Nghĩ đến đây, đồng nhỏ dài giọng căm hận nói, cũng nên kêu hắn xem hắn giữ gìn rốt cuộc mẹ ruột thân ca là cái gì tính tình, kêu hắn nhìn xem rốt cuộc có thể hay không dính lên cháu trai quang, hừ. Trước kia luôn là nói tiểu bảo sẽ hiếu thuận hắn, ta đảo muốn nhìn đồng tiểu bảo lại như thế nào hiếu thuận hắn. Thẩm lâm tiên cười đem kia phân tin tức cấp ném tới giấy soạn, thế nào, chờ đến hắn biết vậy chẳng làm thời điểm, các ngươi muốn hay không ra mặt đi xem hắn. Trước định cái tiểu mục tiêu, tỉ như một giây nhớ kỹ, thư tạm chú di động bản đọc địa chỉ hép. mươi 724 giáo hơn tam. Đồng nhỏ dài suy nghĩ đã lâu vẫn là lưỡng lự, ta hỏi một chút ta mẹ đi. Thẩm lâm tiên ha hả cười một trận. Ngươi hảo hảo hỏi một chút tiểu gì, chiếu ta nói, về hảo cùng tiếu thúc một khối qua đi, tiêu hắn cũng nhìn xem các ngươi ly hắn quá chính là cái gì ngày lành, tiêu hắn minh bạch trước kia đều là hắn liên lụy các ngươi, mà không phải các ngươi ngạnh ăn vạ đồng ra, đến lúc đó, đồng ra những người đó nói cái gì đều không dùng được. Đồng nhỏ dài vẫn là có điểm không quá minh bạch. Thẩm lâm tiên rỗi tay điểm điểm cái chán của nàng, ta hỏi ngươi, ngươi cảm thấy ngươi mãi mãi bất công không? Đồng nhỏ dài gật gật đầu, bất công, vẫn luôn thiên hướng ta đại bá. Có đôi khi ta đều tưởng hắn rốt cuộc có phải hay không ta mãi thân sinh. Thẩm Lâm Tiên cười thần bí, "Ngươi nói, ở biết được mẹ ruột hòa thân ca đem hắn ném ở bệnh viện mặc kệ, lại quá mấy ngày sốt ruột nhật tử, sau đó nhìn đến vợ trước cùng nữ nhi Ly hắn quá có bao nhiêu hảo, các ngươi lại nói với hắn điểm kích thích nói, hắn có thể hay không oán hận ngươi mãi?" Lúc này, lại kêu hắn biết hắn không phải ngươi mãi mãi thân sinh, hắn trong lòng sẽ nghĩ như thế nào? Cái gì? Đồng nhỏ dài đôi mắt trừng tròn tròn một bộ kinh ngạc tới rồi cực điểm bộ dáng, ngươi nói hắn, hắn không phải thân sinh, sao có thể? Thẩm Lâm Tiên xem đồng nhỏ dài bộ dáng này cảm thấy rất đáng yêu, liền thò lại gần xoa xoa nàng tóc. Kết quả tay còn không có dỗi đến đỉnh đầu, đã bị đồng nhỏ dài tức giận chụp xuống dưới. Đem ta đương Tiểu hài từ đâu? Thẩm Lâm Tiên cười một tiếng bắt tay bông, ánh mắt có vài phần u ám. Có phải hay không thân sinh lại có quan hệ gì? Chỉ cần chúng ta nói không phải thân sinh, Đồng Nhị Cẩu cũng tin liền thành. Chính là đồng nhỏ dài còn có vài phần vô thố nàng tâm thần không chừng thời điểm liền ái cắn ngón tay hiện tại liền đem ngón tay đầu dôi đến trong miệng cắn sao có thể kêu hắn tin tưởng thẩm lâm tiên thò lại gần ly đồng nhỏ dài rất gần rất gần đồng nhỏ dài chớp trước mắt bị thẩm lâm tiên xem tâm hoảng hoảng thẩm lâm tiên liền ở ngay lúc này xì một tiếng cười biên một cái chuyện xưa kêu hắn tin tưởng a mệnh ngươi vẫn là học bá đâu điểm này sự đều tưởng không rõ a đồng nhỏ dài dương miệng càng thêm hồ đồ Rốt cuộc nàng cũng bất quá là cái không trải qua nhiều ít sự tiểu cô nương, liền tính là so bạn cùng lứa tuổi thành thục, khá vậy so bất quá thẩm lâm tiên tâm tư trong chuyển. Thẩm lâm tiên thở dài một hơi, lúc này đây thật đánh thật sờ sờ nàng tóc, người ước chừng không biết người mãi mãi cùng người già già thời trước từng tách ra qua đi. Cái gì? Đồng nhỏ dài chưa từng có nghe nói qua nói như vậy, nàng phảng phất là nghe được cái gì kinh thiên bí mật giống nhau, trong lòng rung mạnh. Năm đó ngươi mãi mãi trộm người bị người già già phát hiện, Thẩm lâm tiên há mồm vừa phun, liền hộp ra đồng ra che giấu nhiều năm bí mật tới, khi đó ngươi đại bá còn nhỏ, ngươi ra ra lại là cùng đồng nhị cầu giống nhau trung thực tính tình, không đành lòng nói cho trong tộc kêu ngươi nãi nãi mất mạng, ở ngươi nãi nãi đau khổ cầu xin hạ, liền chỉ vào ngươi nãi nãi miệng lưới lợi hại lại bất kính cha mẹ, đem ngươi nãi nãi cấp hưu. Đồng nhỏ dài nghe xong lời này, càng thêm cảm thấy nàng nhân sinh quan đều cấp lật đổ. Cái kia cả ngày mắng nàng mẹ là hồ ly tinh không giữ phụ đạo lao thái thái thế nhưng mới là chân chính không giữ phụ đạo, kia nàng như thế nào còn có mặt mũi mắng người khác đâu. Thầm lâm tiên nói còn ở tiếp tục, sau lại là ngươi nãi nãi nhà mẹ đẻ được tin, cảm thấy xin lỗi ngươi ra ra, vừa lúc ngươi nãi nãi mọi tử tuổi tắc lớn vẫn luôn nói không nên lời đi, nguyên nhân chính là ngươi nãi nãi mọi tử chân có điểm tàn, hơn nữa người cũng lớn lên khó coi, người trong sạch không muốn muốn, không hảo nhân ra nàng lại không bằng lòng. Lúc này vừa lúc ngươi nãi nãi bị hưu, nằng cái kia muội tử liền nhìn cơ hội tìm người cho ngươi ra ra làm ai, còn nói cái gì ngươi ra. Ra lại tìm cái tức phụ sợ đối với ngươi đại bá không tốt, ngươi ra ra vì hài tử, liền cưới ngươi nãi muội tử. Ta đây nãi trộm người kia đâu? Đồng nhỏ dài cảm thấy rất kỳ quái, đối chuyện này cũng có vài phần bắt quái. người sống chạy. thẩm lâm tiên bật cười, ngươi đương nhân ra là thiệt tình cùng ngươi nãi hảo sao? Còn còn không phải là chơi chơi sao? Sự phát lúc sau liền chạy, ngươi mãi bị hưu trở về vẫn luôn liền không gả đi ra ngoài, phía sau nàng mội tử sinh sản thời điểm bệnh đã chết, nàng liền thừa dịp cái này thời cơ khóc cầu ngươi ra ra, nói cái gì hối cải để làm người mới, lại sẽ không làm xin lỗi ngươi ra ra sự, còn nói cái gì vì hài tử, ngươi ra ra đã kêu nàng cấp hống hồi tâm chuyển ý, lại cùng nàng thành một nhà, phía sau nàng mới sinh ngươi ba nhưng khai quật đường sống cũng rất nhiều phía trước phía sau lại nói tiếp cũng bất quá đã hơn một năm sự tình trừ bỏ mấy cái tuổi tác đặc biệt đại lão nhân kỳ thật hai cũng không biết việc này Thầm lâm tiên cười giải thích một câu ta nghĩ cách mua được một vị trong thôn lão nhân đã kêu hắn cùng ngươi ba nói ngươi ba là hắn tiểu gì thân sinh cũng không phải ngươi nai sinh bất quá sinh hạ tới chính là ngươi nại dưỡng ngươi nại lại lợi hại ai muốn để việc này nàng liền chửi đồng dần ra trong thôn người liền đều đem ngươi ba trở thành ngươi nai thân sinh đồng nhỏ dài ngẫm lại chuyện này thật đúng là thực có thể thao tác đâu liền đổng ra kia lão thái thái làm được sự tình hơi có người một chân ngòi, đồng nhị cẩu tuyệt đối tin tưởng hắn không phải thân nếu đồng nhị cẩu biết mấy năm nay hắn thành đại phòng đưa ở thịt người máy atm bị đại phòng cùng lão thái thái trở thành ngốc tử đối đãi cố ý kêu hắn khắc nghiệt thế nữ cuối cùng làm cho cửa nát nhà tan hắn sẽ nghĩ như thế nào chỉ sợ là hận chết đại phòng cùng lão thái thái đi đồng nhị cẩu nhìn là cái thành thật nhưng chân chính người thành thật nếu là khởi sướng tàn nhẫn tới mới đáng sợ đâu, đến lúc đó, đồng ra không chừng sẽ náo ra chuyện gì đâu. Hử, đồng nhỏ dài trong lòng hư lạnh, tiểu nắm tay cũng nắm chết hẳn, nàng quyết định liền chiếu thẩm lầm tiên theo như lời đi làm, tiêu đồng nhị cầu hạ nửa đời đều sống ở hối hận chung, tiêu hắn mỗi khi nhớ tới cao nguyệt hiện tại hạnh phúc sinh hoạt, liền lòng tràn đầy thống hận ấy nấy cùng với chua sót, như vậy rồi dám mới là nhất tra tấn người đâu, như thế, so giết hắn còn cứ gọi hắn khổ sợ đâu. Hảo. Đồng nhỏ dài gật đầu, ta cùng ta mẹ nói một tiếng, chờ đi xem qua gì cả lúc sau, ta mẹ cùng tiêu bá bá xả trứng chúng ta liền trở về đi một chuyến. Nhiều mua mấy thân đẹp quần áo, lại mang chút kim trang sức, tốt nhất trang điểm cùng cái hành động châu báu triển lãm đài giống nhau, tiêu kia toàn ra hối đến chân trời đi thôi. Thẩm lâm tiên cười cười, đứng dậy rối rối người, ngày mai cùng ta cùng đi nhìn xem đồng xa xa đi. Đồng nhỏ dài ứng thừa một tiếng, lại cùng Thẩm lâm tiên nói nói mấy câu mới cáo tử rời đi đồng nhỏ dài chân trước đi rồi thẩm lâm tiên phía sau liền bật cười thật lại nói tiếp đồng nhị cẩu thật đúng là đồng lão thái thái thân sinh cũng không phải nhận nuôi người khác hài tử chỉ là đồng lão thái thái sinh đồng nhị cẩu thời điểm bị hảo chút tra tấn hơn nữa có đằng trước bị hưu sự tình đến nỗi với nàng đối đồng nhị cẩu rất là chán ghét mặt khác đồng lão nhân vẫn luôn hoài nghi đồng lão thái thái cho người đối đồng nhị cẩu cũng không phải thực hảo đồng nhị cẩu cũng có thể cảm giác được đến hắn từ nhỏ chịu đãi nộ cùng đồng đại tráng không quá giống nhau mà hiện tại đồng nhị cầu nằm ở trên giường bệnh hành động không tiện lại không ai quản, không nói bệnh viện thuốc dục thảo tiền nợ, chính là hắn muốn ăn khẩu nhiệt cơm đều không được, hắn tâm lý nhất định thập phần yếu ớt, lúc này chỉ cần người khác hơi một chút hỏa, hắn là có thể nổ lên tới trước định cái tiểu mục tiêu, tỉ như một giây nhớ kỹ, thư tạm trú di động bản đọc địa chỉ hết, chương bảy trăm hai mươi năm dưỡng tiểu quỷ, đồng nhị cầu nằm ở trên giường bệnh, trên người đau không dám động một chút, bệnh viện đã thông tri đồng đại tráng tới giao tiền thuốc men nhưng đồng gia lại không có một chút động tĩnh. Thời đại này bệnh viện vẫn là giảng lương tâm, cũng không như là đời sau, ngươi không có tiền thuốc men liền sẽ không cho ngươi lại dùng dược. Bệnh viện không thể nhìn đồng nhị cẩu mặc kệ. Đảo vẫn là mỗi ngày đúng giờ cho hắn dùng điểm dược. bất quá các hộ sĩ cũng rất có bực tức, mỗi ngày tới cấp đồng nhị cẩu truyền dịch thời điểm đều sẽ đối với đồng nhị cẩu nói vài câu. Đồng gia người không ai vị nói, nghe đồng nhị cẩu trong lòng khó chịu hỏng rồi, trừ bỏ không có tiền thuốc men một cái khác kêu đồng nhị cầu chịu không nổi chính là hắn muốn phương tiện muốn uống thủy rửa mặt muốn lau mình này đó đều không có người quản thậm chí còn đồng nhị cầu liền ăn cơm đều thành vấn đề hắn nhìn bên cạnh trên giường bệnh đương nữ nhi cẩn thận uy lao phụ thân ăn cơm không khỏi thập phần hâm mộ cái kia phụ nữ uy xong rồi nàng phụ thân quay đầu nhìn đồng nhị cầu liếc mắt một cái không phải ta lắm miệng có cái khuê nữ thật tốt khuê nữ hiếu thuận lại chi kỷ cùng đương cha lại thân là cha mẹ tiểu áo đông Ta nếu là có nhà ngươi như vậy tốt khuê nữ, nằm mơ đều sẽ cười tỉnh, cũng chính là ngươi không biết quý trọng, luôn nhìn nhà người khác nhi tử hảo, nói câu không xuôi thai, nhà người khác nhi tử trung quy là nhà người khác, hai tử vẫn là nhà mình hảo a. Đồng nhị cẩu nghĩ đến hắn từ nằm viện lúc sau chưa từng có xem qua liếc mắt một cái cháu trai đồng tiểu bảo, không khỏi nước mắt chảy xuống. Đúng vậy, hắn như thế nào cho tới bây giờ mới nhìn thấu điểm này, con nhà người ta được không, là nam hay nữ quan hắn sự tình gì, liền tính là thân cháu trai. Kia cũng so bất quá thân khuê nữ à huyết thống thượng cách một tầng thực sự có chuyện gì xuất lực khí thời điểm đó chính là khác nhau như trời với đất nếu là đồng nhị cầu nhịn không được tưởng nếu là đồng nhỏ dài không cùng cao nguyệt đi nói nếu là hắn cùng đồng nhỏ dài thân một chút chẳng sợ có hắn đối đồng tiểu bảo một phần mười lúc này hắn nằm ở trên giường bệnh đoan phân đoan nước tiểu cho hắn lau mình uy cơm khẳng định chính là đồng nhỏ dài khuê nữ nhất định đem hắn chiếu cố hảo hảo tuyệt không sẽ tiêu hắn như vậy cô linh linh một người nằm Thậm chí còn hai đốn không ăn cơm đều không có người quản. Đồng nhị cẩu càng nghĩ càng là thương tâm hối hận, nước mắt cũng lưu càng hùng. Cuối cùng đều khóc thành tiếng tới. Một cái khác trên giường bệnh thanh niên thở dài, xoay người đem mới từ nhà ăn đánh cháo cùng bánh bao phân ra một nửa đưa cho Đồng nhị cẩu, thúc ăn chút đi. Đồng nhị cẩu không nghĩ tiếp, nhưng đã đói bụng thầm thì thẳng tê. Cái kia thanh niên cũng có chút không đành lòng, chính là đem cơm nhét vào trong tay hắn. Đồng nhị cẩu nói tạ, cầm lấy bánh bao liều mạng nuốt. Thẩm lâm tiên nguyên lai tưởng cùng cao nguyệt cùng nhau hồi thượng Hà Thôn đi một chuyến, thuận tiện nhìn xem làm sưởng sự tình có thể hay không thành, kết quả nàng còn không có nhất người, dư mạn nơi đó liền đánh quá điện thoại tới. Lâm tiên, dư mạn thanh em vẫn là như vậy mang theo vài phần lưu loát nôn nóng, trung chấn quốc sự tình có điểm mặt mày. Ngươi nói, Thẩm lâm tiên nghiêm túc nghe. Dư mạn ngừng trong chốc lát nói, ta đi nhà ngươi đi, trong điện thoại hảo chút sự tình đều không có phương tiện nói. Thẩm lâm tiên nghĩ nghĩ, hành. Ngươi lại đây đi. Treo điện thoại, Thẩm Lâm tiên kêu Trương Tẩu Tử lộng điểm ăn, lại đem hôm kia mới đến mấy thứ trái cây lấy ra tới chuẩn bị chiêu đại dư mạn. Dư mạn tới thực mau, treo điện thoại không có nửa giờ liền đến. Thẩm Lâm tiên mang theo dư mạn đi nhà ấm trồng hoa, Tiêu Trương Tẩu đem nước trà điểm tâm trái cây cũng đoan đến nhà ấm trồng hoa đi. Chờ đem đồ vật dọn xong, Thẩm Lâm tiên cùng dư mạn ngồi xuống, dư mạn uống lên nước miếng liền nói, Trung Trấn Quốc Thê Tử cùng Nhi Tử đều là ở cùng hắn ly hôn, lúc sau ngày hôm sau liền biến mất. Nhiều năm như vậy cũng chưa tìm được người, sau lại ta gọi người hỏi thăm, nghe nói Trung Trấn quốc thê tử cũng không phải kinh thành người, mà là Trung Trấn quốc thời trước xuống nông thôn thời điểm mang về tới nông thôn cô nương, nghe một ít người quen nói làm người thực không tồi, cũng thực hiếu. Thuận biết lễ, ta lại gọi người đi Trung Trấn quốc thê tử quê quán hỏi thăm, hắn nhạc phụ nơi đó cũng không có gì tin tức, theo hắn theo như lời, hảo chút năm cũng chưa gặp qua nhà mình cô nương, bọn họ nguyên lai muốn đi kinh thành nhìn xem cô nương, chỉ là thân thể vẫn luôn không phải thực hảo liền không có những người Thẩm Lâm tiên gật đầu, đối với điểm này nàng đã sớm nghĩ tới Trung Trấn Quốc có cái gì dị thường không có Dư Mạn ánh mắt hơi trầm xuống, trước hai ngày chúng ta phái đi theo dõi người của hắn ở nhà hắn dưới lầu giám thị nửa đêm nghe được nhà hắn truyền đến tiếng kêu thảm thiết thanh âm rất